Trước đem chuyện này để ở đáy lòng, tê thuộc phương lợi dụng trước khi đi nửa ngày thời gian an bài sự tình trong nhà. Đất phần trăm đồ ăn cùng đậu phộng thác cấp cha chồng cùng hai cái tẩu tử, nếu nên thu thời điểm chính mình không ở nhà, liền thỉnh bọn họ hỗ trợ thu. Làm cảm tạ, tê thuộc phương đem chính mình ra năm nay dưỡng tiểu kê tiểu vịt công bằng công chính mà phân cho hai cái tẩu tử, lão gà thác cấp cha chồng cùng tam trứng, hạ trứng từ cha chồng cùng bảy cái cháu trai cháu gái chia sẻ. Trong núi miếng đất kia bắp cùng đậu phộng mọc tươi tốt, tuy rằng ở không chat người bù nhìn tiền căn vì trong núi điểu thú mà tổn thất một chút, nhưng cuối cùng thu hoạch tuyệt đối không thấp, nàng không muốn nói cho người khác, tính toán tương lai thừa dịp thời gian nghỉ ngơi qua đi thu hoạch. 12 giờ, ăn cơm no tề thục phương khóa cửa xuất phát. Cưới xe đạp tới rồi thiết lộ cục lại bởi vì chính mình không có ký túc xá mà vô pháp than trí xe đạp, tề thục phương không thể không hướng vương đại tỷ xin giúp đỡ ảo nào chính mình nghĩ đến không đủ chu toàn, cuối cùng đem xe đạp gửi lại ở vương đại tỷ trong nhà, liền ở đường sắt ký tốc xá. Chờ trở về tan tầm, chính mình vẫn là đến ở thiết lộ cục phụ cận thuê một chỗ phòng ở, tề thuộc phương âm thầm có tính toán. Lên xe sau, vương đại tỷ lãnh nàng tới rồi nhân viên tàu trụ giường nằm thùng xe, hiện tại là 2 điểm 15 phân, những người khác còn chưa tới, trong xe chống không. Tề Thục Phương tuyển tận cùng bên trong thả không có phương tiện thượng tầng giường nằm. Phía dưới một tầng giường nằm là tương đối phương tiện cuộc sống hàng ngày, nhưng người nhiều thời điểm mọi người đều hãy ngồi ở phía dưới mép giường thượng nói chuyện, không bằng mặt trên sạch sẽ. Hai điểm 25 phần, tân lão nhân viên tàu lục tục xuất hiện, xôi nổi định ra chính mình nghỉ ngơi giường đệm, mới tới nhân viên tàu chỉ có Âu Minh Tương, Trương Tiểu Điệp cùng Tề Thục Phương tại đây liệt xe lửa thượng, ba người nhìn thấy đối phương đều thật cao hứng. Chúng ta đều là mới tới, ở cùng một chỗ được rồi. Âu Minh Tương dẫn đầu đem hành lý đặt ở tề thục phương hạ phô. Trương Tiểu Điệp đến chậm một bước, động tác lại chấm điểm, chỉ cướp được cùng tề thục phương liền nhau thượng phô. Trương Tiểu Điệp điếu môi thu thập dương đệm, thật là, ta tuổi nhỏ nhất lạc, cũng không biết nhường một chút ta. Thượng phô ly thùng xe đỉnh gần, không gian tiểu, ly đèn cũng gần, chói mắt, khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Tề thục phương cùng Âu Minh Tương một trên một dưới nhìn nho cười, người đều đến đông đủ, ta điểm điểm danh. Vương Đại Tỷ An mặc thẳng áo sơ mi cùng lam quần đi vào tới, mang màu lam vô duyên mũ, tinh thần phấn chấn địa điểm xong, danh chỉ vào Âu Minh tương ba người, các nàng ba cái là mới tới tiếp viên hàng không, lần đầu tiên công tác khẳng định sẽ không đến vị địa phương làm lao tiếp viên hàng không, các ngươi hẳn là cẩn thận mà dạy dỗ các nàng, không thể ủy vào chính mình trước tới liền tùy tiện phê bình các nàng lão nhân viên tàu nhóm chăm miệng một lời mà đáp ứng. Âu Minh Tương cùng Trương Tiểu Điệp không biết làm sao, cũng không biết như thế nào trả lời. Tề thuộc phương tự nhiên đại phương hướng các nàng thật sâu cúc một cung, 10 giây sau đứng thẳng thân mình, tựa như đoàn tàu trường nói, ta lần đầu tiên đi làm, làm được không tốt, thỉnh có công tác kinh nghiệm bọn tỉ mội chỉ ra tới, ta nhất định sẽ cải tiến, nỗ lực làm tốt bản chức công tác. Nói, hướng đại ra cười. Nhìn đến nàng này cười. Rất nhiều người đều ngơ ngẩn, quá xinh đẹp, cảm giác trước mắt có một đóa hoa tươi nộ phóng. Nhưng nàng thái độ như vậy khiêm tốn, không có thân là mỹ nhân ngạo khí, mọi người đều rất có hảo cảm. Vương đại tỷ tỏ vẻ vừa lòng, trước làm tốt xe lửa vệ sinh, sau đó ta lại an bài các ngươi hôm nay công tác. Hành khách xuống xe sau, nhân viên tàu cũng đã đem xe lửa quét tức qua, lần này là rất đơn giản dọn dẹp, quét quét rác thượng trong một góc để sót rất rười lao lâu, lâu rơi xuống cho bụi cái bàn, một chút đều không mệt. Tê Thục Phương biểu hiện đến đặc biệt cẩn mẫn, làm việc lại nhanh nhẹn lại sạch sẽ. Vương Đại Tỷ xem ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Xe lửa thực coi bức, khai cửa sổ sau thổi vào tới đều là gió nóng, mọi người đều ăn mặc quần áo của mình quét tức vệ sinh, chờ đến 4 giờ thời điểm mới sôi nổi thay quần áo lao động, có thậm chí một lần nữa trải đầu. Vì tránh cho nhân viên công tác bởi vì mệt mỏi mà ảnh hưởng công tác hiệu quả. Vương đại tỷ an bài hai ban tiếp viên hàng không sai khởi công làm. Tề Thục Phương bị an bài ở đệ nhất ban, chuyến xuất phát trước bắt đầu đi làm, 12 giờ tan tầm nghỉ ngơi, đệ nhị ban tiếp thượng, đến trạng cuối đường thời ban. Âu Minh Tương cùng Trương Tiểu Điệp đều ở đệ nhị ban, có thể thừa dịp đệ nhất ban nhân viên tẩu công tác khi ngủ, dưỡng đủ tinh thần. Không biết vương đại tỷ có phải hay không được đến quá giận dò, an bài Tề Thục Phương làm toa ăn người phục vụ, chuyến xuất phát sau Tề Thục Phương liền đi theo một khắc danh lão nhân viên tàu Lý Hán Vi trực tiếp đi nấu cơm thùng xe. Lý Hán Vi tên thực nam tính hóa, kỳ thật nàng là cái 24 tuổi nữ thanh niên, thực Văn Tĩnh. Xe lửa thượng cũng có nam tính tiếp viên hàng không, quét tước vệ sinh khi liền nhìn đến không ít, tuy rằng không có cùng các nàng ở tại cùng tiết thùng xe giường nằm, nhưng đồng dạng đều là ăn mặc sơ mi trắng lang quần, sợ bất đồng chính là bọn họ mang màu lam giải phóng ngũ. Toa ăn người phục vụ công tắc cũng không nhẹ nhàng. Hành khách rất nhiều, có ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng có không chấu ngồi mà đứng, cho dù mở ra cửa sổ, hãn xú vị, chân số vị các loại thần kỳ hương vị hỗn loạn lương khô hương vị, tòa ăn đồ ăn hương khí, phiêu đắng ở trong không khí, cơ hồ có thể hơn người chết, hơn nữa lối đi nhỏ tương đối hẹp hòi, có người đứng, toa ăn liền không dễ dàng đẩy qua đi, đều đến đứng hành khách hút khí bẹp bụng nghiêng thân mình làm quá. Tê Thục Phương lần đầu tiên đi làm, Lý Hán Vy không làm nàng trực tiếp thượng thủ, mà là cho nàng làm làm mẫu, xe đẩy xuyên qua ở đi vào đầu một cái trong xe, nghe người ta nói muốn mua cơm liền dừng lại, trước thu phiếu cùng tiền, sau đó múc cơm múc đồ ăn, phân lượng đắn đo thật sự chuẩn. Đến tiếp theo cái thùng xe, Lý Hán Vy liền nói, Thục Phương, ngươi tới, ai? Thức ăn chay canh một phân tiền một phần, không cần phiếu, canh xuông quả thủy cũng liền phiếu vài miếng lá cải, không vắng dầu. Xào thức ăn chay 5 phần tiền một phần, xào món ăn mặn một mao hoặc là 2 mao một phần, thịt kho tàu một khối tiền một phần, rồi một mao một đoạn, trứng luộc trong nước trà một mao một cái. Sở hữu đồ ăn cùng canh đều không cần phiếu. Mando 5 phần tiền một cái, 2 lượng phiếu gạo. Mì Dương Xuân 8 phần tiền một chén, 3 lượng phiếu gạo, thêm một cái trứng tráng bao phải nhiều phó 1 mao tiền. Nước có ga 8 phần tiền một lọ. chẳng hình tam mao tam một lọ, lui bình nói chính là một mao 5 một bình, cái chai giá trị một mao 8. Toa ăn đồ ăn thực phong phú, tề thuộc phương rất lớn giải quá kiến thức, nước có ga, trà huyền gì nàng còn không, có gặp qua lý, chờ đến chính mình ăn cơm thời điểm mua tới nếm thử là gì tư vị. Nàng trí nhớ hảo, thực mao liền thượng thủ, tính sổ cũng đặc biệt mau, một bút trứng cũng chưa tính bỏ qua, Lý Hán Vi đặc biệt cao hứng. Bán xong đồ ăn sau trở lại nhà ăn, quay đầu lại khen theo ở phía sau tề thục phương, thục phương ngươi thật thông minh, học được thật là nhanh, lần sau ngươi liền có thể chính mình bán cơm, ta không cần đi theo. Lần đầu tiên bán cơm, lòng ta nhưng sợ hãi, liền sợ làm sai, cũng sợ tính sai chướng Liền tính chính mình làm được thực hảo, tề thục phương cũng cố ý biểu hiện ra thấp phỏm bất an thần sắc. Lại một chiếc chứa đầy đồ ăn toa ăn từ phòng bếp đẩy ra. Thái sắc giống như càng phong phú một chút. Tề Thục Phương cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đang muốn lại xem, liền thấy Vương Đại Tỷ đi tới, ánh mắt hướng nhà ăn chung các người phục vụ trên mặt xe qua, cuối cùng ngừng ở Tề Thục Phương trên mặt. Hán Vĩ Thục Phương, các người hai cái đi giường nằm thùng xe một chuyến, dư lại lại bán cho mặt khắc thùng xe hành khách. Tề Thục Phương thực buồn bực, mua giường nằm vẽ xe hành khách liền cao nhân nhất đằng sao? Ở đi giường nằm thùng xe trên đường, Nàng nhỏ rộng mở miệng hỏi Lý Hán Vĩ, người sau cười nói, có gì không rõ? Nga, ta quên ngươi là lần đầu tiên đi làm, không hiểu biết tình huống. Như vậy cùng ngươi nói đi, người bình thường không thể mua giường nằm phiếu, chỉ có cán bộ mới có thể mua, cho nên giường nằm thùng xe cũng là cán bộ thùng xe. À, thế nhưng có chuyện này. Tê Thục Phương cảm thấy chính mình thật là dài quá kiến thức, nàng trước kia còn đang suy nghĩ. Từ thành phố Cổ Bành đến Thượng Hải đến ngồi mười mấy giờ xe lửa, hạ kiến quốc như thế nào không mua giường nằm phiếu. Hóa ra nhân ra rất rõ ràng giường nằm phiếu là cán bộ chuyên dụng. Bất quá, loại này giường nằm miễn phí cho nàng ngủ, nàng đều không đáp ứng. Vì cái gì? Nam nữ chẳng phân biệt ta. Vào giường nằm thùng xe tề thuộc phương mới phát hiện, thế nhưng là nam nữ chẳng phân biệt. Hơn nữa giường nằm cùng giường nằm chi gian chưa từng có nói. Đều là tê tê ai ai mà dựa vào cùng nhau. Không ít nam tính cán bộ đều vai trần chỉ xuyên quần cầu. Xem đến tề thục phương mò xấu hổ đã chết. Kia hơn 10 vị ăn mặc ngắn tay áo sơ mi nữ cán bộ lại đều không để bụng. Xôi nổi xuống giường, lấy chính mình hộ cơm mua đồ ăn. Không phải nói nam nữ tác phong đặc biệt bảo thủ sao. Bọn họ tiếp viên hàng không đều phân nam nữ thùng xe nghỉ ngơi đâu. Tề thục phương hồ đồ. Nghe được có người muốn đánh trứng hoa canh. Nàng chạy nhanh tiếp phiếu cùng tiền, múc một nguông canh ngã vào đối phương hộp cơm, lại vội vàng cho người khác đệ màn đầu, không có thời gian suy nghĩ loại này cảnh tượng. Thẳng đến 7 giờ nhiều chung, tề thục phương mới có thể nghỉ ngơi, ngồi ở nhà ăn ăn cơm. chương 51 chương, Ăn cơm trước, tề thục phương khách mời một phen nhà ăn người phục vụ. Ở nhà ăn ăn cơm người không ngừng đoàn tàu nhân viên công tác, còn có một bộ phận hành khách, bọn họ không muốn ở chính mình cưới trong xe mua cơm. Liền đến nhà ăn dùng cơm, có không ít người hẳn là kết bạn ngồi xe, một bên ăn, một bên cao đảm phát luận, náo nhiệt ồn ào không khí không thể so ghế ngồi cứng trong xe mặt kém cỏi. Tề Thục Phương cùng Lý Hán Vĩ ngồi ở cùng nhau, hoa một mao năm mua một lọ trắng tỉnh, khá tốt uống, tiền nào của nấy. Trương Tiểu Điệp đầu một ngày đi làm, hương phấn mà ngủ không yên, chất hai điều xứng dây biện, chạy tới xem náo nhiệt, một đôi nhanh như chớp đôi mắt không được liếc về phía Tề Thục Phương trước mặt hồ cơm. Tiếp tiếp còn phải liên tục công tác bốn cái nhiều giờ, tê thuộc phương ăn uống vốn dĩ liền không nhỏ, trước nay cũng không chịu ủy khuất chính mình, hoa năm mao tiền mua một phần nóng hầm hập thơm ngào ngạt cầm thịt, liền thịt mang nước tới ở một mao tiền, hai lượng phiếu gạo mua tới cơm thượng, mặt khác còn đánh một phần trứng hoa canh, phong phú đến làm người giận sôi. Hán Vĩ đồng chí, thuộc phương đồng chí, các ngươi ở ăn cơm a? Nghĩ đến chính mình cơm chiều chỉ có một chén thức ăn chay canh cùng một cái bột ngô hoa, hoa đầu, Trương Tiểu Điệp nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có điểm toan, nhìn chầm chầm hộp cơm ánh mắt rút không xuống dưới. Tiểu Điệp đồng chí ngươi như thế nào không nghỉ ngơi? Ngươi 12 giờ phải đi làm đâu? Tê Thục Phương kỹ xảo tính mà tránh đi ăn cơm đề tài. Ta ngủ không được. Trương Tiểu Điệp nhó miệng, lấy hết can đảm, duỗi tay nhìn về phía mặt bàn. Thục Phương đồng chí, ngươi buổi tối ăn đến tốt như vậy à? Làm ta nhìn xem, cầm thịt. Ta nghe nói chúng ta nhà An Vương đầu bếp cầm thịt làm được ăn rất ngon. Ta xem ngươi mua cái gì, hoa. Wow. Có thịt ba chỉ, có lạp sườn, có trứng gà, có viên cùng tố gà, rau xanh. Xa Đều là cầm thịt tan ngon nhất mấy thứ đồ vật, nếu là có đùi gà, sương sườn, đậu da liền càng hoàn mỹ. Nàng cho rằng tề thục phương sẽ khách khí mà nhường một chút nàng, không ngờ tề thục phương lại cười tủm tìm nói. Ta chính là hỏi tham quá vương đầu bếp cầm thịt làm được tốt nhất ăn. Ngươi nếu là muốn ăn, chạy nhanh đi mua, ta nhớ do còn có non nửa nổi. Vật tư thiếu thốn, lương thực chân quý, làm khách đều đến tự mang đồ ăn. Người bình thường sẽ không nhìn chằm chầm người khác đồ ăn. Thục phương, ăn xong rồi sao? Vương đại Tỷ lại đây đánh gãy các nàng nói chuyện, thấy tề thục phương hộp cơm còn thừa một nửa đồ ăn, thúc giục nói, nhanh lên ăn. Khoảng cách tiếp theo chạm còn có nửa giờ có thể sẽ trễ một chút, người đi phòng phát thanh giúp hạ vội. Gì? Hiện tại lại khách mời quảng bá Vi Lạt. Tề Thục Phương rất bận. Xe lửa tối nay 10 giờ 07 phần đến Thượng Hải. Tối nay tựa hồ là thực bình thường sự tình, chỉ có Trương Tiểu Điệp đại kinh tiểu quái lẩm bẩm nói chậm chễ hành khách, thời gian làm sao bây giờ? Trừ bỏ Tề Thục Phương thính lực hảo, những người khác đang ở an bài hành khách xuống xe cũng chưa nghe được. Chờ sở hữu hành khách xuống xe. Quét tước xong vệ sinh, không sai biệt lắm mau một chút, bởi vì xe lửa yêu cầu đưa đến chiếc xe đoạn giữ gìn, ngắn ngủn mấy cái giờ không đủ để hoàn chỉnh cái này công tác, cho nên ngày mai 4 giờ rưỡi tả hữu khởi hành phản hồi thành phố cổ bành. Kiểm tu xe lửa là bảo dưỡng công nhân công tác, từ giờ trở đi đến ngày mai 2 điểm phía trước trên cơ bản là nhân viên tàu tự do hoạt động thời gian, bị Mã Thiên Long nói chúng rồi. Không có công tác gan bài tiếp viên hàng không nhóm thay cho quần áo lao động. Tốp 5 tốp 3 mà đi dạo phố, Tề Thục Phương cự tuyệt trường tiểu điệp cùng nhau đi dạo phố mời, xoay người mua một hộp bạch bánh kem, đi bái phòng Lý Lao cùng Tề bà bà. Tại Thượng Hải, duy nhất xưng được với người quen chính là bọn họ. Ai ngờ nàng tới rồi Lý ra, Lý Lao cùng Tề bà bà đang ở tiếp đại khách nhân, Tề Thục Phương cảm thấy chính mình tới thực không khéo. Nhìn thấy nàng, Lý Lao cùng Tề bà bà nhưng thật ra thật cao hứng. Thục Phương Ngươi chừng nào thì tới Thượng Hải. Mau tiến vào, mau tiến vào, bên ngoài nhiệt thật sự, xem ngươi mồ hôi đầy đầu, mau tiến vào hóng gió phiến, mát mẻ mát mẻ. Tê bà bà nhiệt tình mà tiếp đón nàng. Bà bà, ngài có khách nhân, ta liền không đi vào. Tê Thục Phương đưa lên tiểu bánh kem liền phải cáo tử. tề bà bà giữ chặt nàng không bỏ. Đừng đi, thật vất vả tới một chuyến, ta nếu là liền nước miếng đều không cho ngươi uống, giống lời nói sao. Lại nói, nhà ta không khách nhân, là ta tiểu nữ nhi Lý Tình vừa mới điều nhiệm Thượng Hải, tới xem chúng ta hai vợ chồng già. Ngươi lần trước cho chúng ta đưa hong gió món ăn hoa dã, ta cho nàng gửi không ít qua đi. Tề bà bà đem nàng kéo dài tới trong phòng, đối diện quạt trúng gió, sau đó hướng đang cùng Lý Lao nói chuyện một vị phụ nữ trung niên giới thiệu nói tề thục phương, tiểu tình, đây là ta cùng ngươi để qua tề thục phương đồng chí. Lý Tình quay đầu. Tề thục phương nhìn đến nàng diện bạo, trong lòng vừa động. Nàng trương một trương mặt trái xoan, làn da thực bạch, quần áo đơn giản, cả người lộ ra một cổ người thường không có khí thế, bảo dưỡng rất khá, vẫn còn phong vận, chính là có vẻ thực tiểu thụy. Tề thục phương cảm thấy có điểm quen mặt, chính là đột nhiên nhớ không nổi nàng giống ai, ấn xuống này phân nghi hoặc, hướng nàng cười, lý đồng chí ngài hảo, mạo muội tới cửa, làm ngài chê cười. Lý tình không tự chủ được mà nhăn chặt mày trên dưới đánh giá tề thụ phương tề bà bà không cao hứng nói tiểu tình ngươi đây là cái gì biểu tình đây là ngươi đạo đái khách nhà ta nhưng không ai giống ngươi như vậy chậm trễ khách nhân thụ phương đưa món ăn hoa dã ngươi khẳng định không ăn ít không phải không phải ta là cảm thấy tên này có điểm quen hay lý tình vội vàng biện giải quen thuộc lý lao cùng tề bà bà đồng thời tới hứng thú hỏi nàng ở nơi nào nghe qua tên này có thể là ta nhớ lầm. Ta mấy năm nay vẫn luôn đều ở Quảng Châu, mới vừa trở lại Thượng Hải không hai ngày, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy thục phương đồng chí, hơn nữa kêu thục phương người rất nhiều. Lý Tình lắc đầu cười, không có chính diện trả lời cha mẹ vấn đề. Ba, mẹ, ta đi trước rửa cái mặt, ngày mai lại thế đại tỷ tìm phòng ở, đem phòng ở thu thập hảo, chờ đại tỷ tới trực tiếp vào ở. Tề bà bà phất tay, đi thôi, đi thôi. Ngày mai ta và ngươi cùng đi tìm phòng ở, đối với Thượng Hải thị tình huống, ta so ngươi rõ ràng. Nếu là tìm không thấy thích hợp, các ngươi tỷ hai liền tạm thời ở tại trong nhà, chờ đơn vị phân phòng ở lại dọn ra đi. Hành! Lý tình rửa mặt xong ra tới, tệ bà bà lôi kéo tề thuộc phương hỏi han. biết được nàng hiện tại là một người xe lửa tiếp viên hàng không, không cấm mặt mày hớn hở, thật sự là quá tốt, ngươi về sau tới Thượng Hải liền phương tiện. Ngươi lần trước tới Thượng Hải cho chúng ta ra đưa thịt còn không có ăn xong, ta mỗi lần ăn thịt đều cùng lao nhân nói, không biết khi nào mới có thể tái kiến ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Mùa hè quá nhiệt, không phải chế hong gió thịt thời điểm, ta hiện tại đi làm, cũng không có phương tiện mang theo sinh tiên món ăn hoang dã, chờ thu đông thời điểm thừa dịp kỳ nghỉ chế hảo hong gió thịt, ta lại cho ngài nhị lao gửi điểm. Tề bà bà có điểm đoán trách chính mình nói chuyện không lo nói được chính mình giống như rất muốn hong gió thịt. Lý tình ở bên cạnh yên lặng mà nghe, ngắt lời hỏi tề thục phương quê nhà, được đến xác thực đáp án sau, đối nàng thái độ tức khắc thân thiện rất nhiều, mẹ, ta không phải mang theo dưa hấu lại đây. Thời tiết như vậy nhiệt, lấy ra tới thiết một cái cấp thuộc phương đồng chí giải nhiệt. Đúng vậy, có dưa hấu, xem ta này chỉ nhớ. Tề bà bà từ trong bùn trong nước vớt ra phao lục ra dưa hấu, ở bàn vương thượng một nửa cắt ra. Dưa hấu cắt hát hạt, sau đó lại cắt thành trăng non chạm, đưa cho tề thục phương một khối, lại cấp nửa nhi một khối. Ngọt! Thật ngọt! Tề thục phương xuyên qua đến nay đầu một hồi ăn đến dưa hấu, thật là ngọt tới rồi trong lòng, hơn nữa đặc biệt giải khát, thời tiết nóng tiêu hết. Dưa hấu khẳng định thực không dễ dàng mua được, nàng ăn xong hai khối dưa hấu liền lắc đầu nói không ăn. Ăn xong dưa hấu, Lý Lao hỏi hạ kiến quốc, tề thục phương đầy mặt yêu sầu thăm người thân giả kết thúc trước hắn liền đi làm, đến bây giờ đều không có một chút tin tức, ta cũng không biết hắn có hay không bình an đến công tác địa điểm, cũng không biết hắn hiện tại được không, một nhà già trẻ đều lo lắng gần chết. Ta cha chồng nói, chờ vội xong việc nhà nông còn không có tin tức, liền cùng ta nhị bá đi hắn công tác đơn vị hỏi một chút. Bởi vì lần trước tới Thượng Hải, dính vào giáo sư Kim chuyện này, bị điều tra quá, Không biết có phải hay không bởi vì việc này liền gửi Bình An Tin những cơ hội đều không có. Kiến Quốc tiểu Hưu ở đâu cái đơn vị đi làm? Lý lão một bên hỏi, một bên ở trong lòng tưởng chính mình có hay không nhận thức người ở cái kia đơn vị, nếu có, có thể phát điện báo hỏi thăm hỏi thăm. Tề Thục Phương có điểm do dự, vô luận là chính mình, vẫn là nguyên chủ, hạ Kiến Quốc đều dặn dò quá, hắn công tác địa điểm không thể ngoại chuyện. Tham gia tam tuyến xây dựng công nhân chung. Hạ kiến quốc xem như tương đối tốt, có thể cùng người nhà thư từ qua lại, mỗi năm còn có thăm người thân giả, có một ít cơ mật cấp bậc xây dựng công trình, công nhân đều không thể cùng trong nhà liên lạc, đừng nói về nhà thăm người thân. Kéo dài qua ba cái 5 năm công trình cụ thể tình huống sở dĩ không thấy trên báo, chính là lo lắng để lộ bí mật. Nàng lý do khó nói đều bị lý lao xem ở trong mắt, ngươi không nói liền tính. Không phải ta không nghĩ nói. Là hắn tham gia quốc gia xây dựng công trình, cụ thể địa điểm ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ kiến quốc sau khi trở về, tê thục phương mới biết được chính mình gửi tin cũng không phải trực tiếp gửi đến hắn công tác địa điểm. Trung gian xoay vài trạm, hạ kiến quốc công tác đơn vị chuyên môn phái người đi bưu cục lĩnh thư tín bao vây, sau đó giao cho công nhân trong tay. Lý Lão lập tức liền minh bạch, ta đã biết, việc này a là đến bảo mật. Người nha đầu này đừng quá lo lắng có thể tham gia xây dựng công trình người đều trải qua thật mạnh thẩm tra xuất thân thượng không thành vấn đề kiến quốc tiểu hữu không nhất định là chịu giáo sư kim liên lụy có thể là điều hướng càng cơ mật công tác địa điểm hoặc là thư từ qua lại không có phương tiện núi sâu rừng già không thể cùng người nhà liên lạc Thưa ngài cắt ôn nàng cũng hy vọng là như thế này mà không phải chịu giáo sư kim liên lụy nàng không có ở lý do ở lâu thực mau liền cáo từ rời đi Cũng thỉnh Lý Lao cùng thề bà bà dưỡng bước, cuối cùng là Lý tình đưa nàng ra cửa, đầy mặt tươi cười nói, Thục Phương đồng chí, ta ba mẹ đều thực thích ngươi, hôm nay cười đến đặc biệt vui vẻ, ta và ngươi cũng là nhất kiến như cố, có rảnh thường xuyên tới chơi, về sau ta lưu tại Thượng Hải công tác, chờ chỗ ở định ra tới thỉnh ngươi làm khách. Tốt, tốt, chính mình cùng nàng không thân đi. Sao như vậy nhiệt tình đâu? Tê Thục Phương thực buồn bực. Chính là nàng rất vui lòng cùng lý gia kết giao, liền không có cự tuyệt lý tình thiện ý. Lý tình không có giải thích ý tứ, tề thuộc phương cũng không có truy vấn, mà là thừa dịp thiên không hắc đi vào mã thiên long theo như lời lao giếng phụ cận. Mã thiên long luôn là nói chính mình thông minh, đồ vật giấu ở giếng vách tưởng cùng giấu ở ngầm tường có cái gì khác nhau. Sách! Lao giếng che kín năm tháng dấu vết, màu đỏ thám giản khoan cùng dây thừng đều đã chịu mưa gió ăn mòn. Mã Thiên Long nói này khẩu giếng hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế đáy giếng nước bùn chấm tích, gần như khô cạn, phỏng trừng là toàn thị cư dân đều sử dụng nước máy nguyên nhân. Tê Thục Phương đứng ở giếng trên đài thăm dò đi xuống xem, cái đáy nhật nhạt một tầng thủy, nhìn ra mặt nước khoảng cách giếng đài chỉ có 2-3 mễ. Dựa theo Mã Thiên Long cách nói, đồ vật hẳn là dấu kín với giếng dưới đài sau thức chỗ. Như thế nào mới có thể ở không kinh động người dưới tình huống lấy ra đồ vật? Cùng với lén lút, không bằng quang minh chính đại, dù sao người bình thường đều sẽ không nghĩ đến giếng vách tường có dấu đồ vật. Tốc chiến tốc thắng đi. Bùm! Nôn chế hộp cơm ở nàng thò người ra xem đáy giếng khi không cẩn thận từ túi sách chạy xuống, rơi vào giếng. Cái thật sự khẩn không hộp cơm phiêu phù ở trên mặt nước, gấp đến độ nàng chạy nhanh bái phòng phụ cận mấy nhà hộ gia đình, mượn tới vài cổ rắn chắc dây ni lông ở bên nhau cột vào phần eo. Sau đó thỉnh bốn cái lại đây hỗ trợ thanh tráng niên ở mặt trên túm dây ni lông một khắc đầu, chính mình đi xuống vớt hộp cơm. Có người tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ đi xuống vớt, bị nàng lời nói dịu dàng xin miễn. Nương vớt hộp cơm cơ hội, tề thục phương buông ra tinh thần lực, ngăn trở mặt trên tầm mắt, tay phải chuẩn xác không có lầm mà moi khai đồng gạch, bên trong trống giống, chỉ có một không lớn hoàng kim hộp. Hộp đều là hoàng kim sở chế, thật là tài đại khí thô. Nàng nhanh chóng đem nặng chiếu kim hộp nhét vào túi sách, đồng gạch thả lại chỗ cũ, sau đó trầm xuống một chút, vớt lên hộp cơm. Phi thượng cảm tạ đại gia hỗ trợ, ta hộp cơm đã vớt lên đây. Tê Thục Phương đi lên sau, khởi bỏ dây ni lông, dơ ướt dầm dề hộp cơm hướng đại gia trịnh trọng nói lời cảm tạ, đừng nhìn thượng hải người thực ngạo khí, khá vậy rất có nhân tình vị. Nàng nói chính mình hộp cơm rơi vào giếng, lập tức liền có người nhiệt tình mà hỗ trợ. Ban đêm ở xe lửa thượng nghỉ ngơi, thề thục phương không có phương tiện mở ra kim hộp, vì thế thừa dịp đồng sự không chú ý đem kim hộp khóa ở dây mây dương nhất phía dưới. Sau này nàng đều rất bận, vô luận là công tác thời gian vẫn là nghỉ ngơi, thời gian cũng chưa đem kim hộp lấy ra tới, ngày thứ ba phản hồi thành phố cổ bành, tan tầm về nhà, ban đêm đi chuồng bò giao cho Mã Thiên Long. Đồ vật còn ở. Hơn nữa ngươi thành công thu hồi tới. Mã Thiên Long nửa mừng nửa lo. Giáo sư Kim cùng Trần Tam xuyên tị hiềm tránh ra, thầy thuộc phương không thèm để ý gật gật đầu. Dựa theo ngươi nói lấy về tới, chính ngươi nhìn xem thiếu đồ vật không có, ta bắt được tay lúc sau, dọc theo đường đi kinh hồn tăng đảm, không dám mở ra. Mã Thiên Long nghe xong, ha ha cười. Ngươi giúp ta nhiều như vậy vội, ta như thế nào sẽ không tin được ngươi. Ngươi nếu là thật muốn tư vuốt, nói đồ vật không thấy ta đều sẽ không hoài nghi ngươi. Lại nói, thời gian qua xa xăm. Ít nhất là hai mươi mấy năm trước tàng đồ vật, ta chính mình đều không nhớ rõ lúc trước gần giấu thứ gì, chỉ nhớ rõ có mấy cây thỏi vàng cùng một khối phỉ thúy. Kỳ thật, không ngừng có thỏi vàng cùng phỉ thúy, còn có một cái bạch kim đế thác nữ khoản nhẫn kim cương cùng ba viên lòa toàn Đèn tin ánh đèn hạ, mở ra kim hộp đổ xuống ra một mảnh lộng lẫy qua mang. Nhẫn kim cương đại như trứng bồ câu, hai vòng màu trắng kim cương vụn tô đậm một khối ngọc xanh, màu sắc tươi đẹp, tính chất thuần tịnh. So bàn tay đại một vòng, độ dày đạt tới tấc hứa một khối lục phỉ thúy, toàn thân xanh biếc, tinh ánh dịch tấu, chưa kinh bất luận cái gì tạo hình, vẫn có thể nhìn ra thủy nhuận nhuận ánh sáng, giống như một hoàng thanh thấu nước biết ở trước mắt lưu động. Hai căn gạch vàng ngôi khối dài chừng bốn tấc, bề rộng chừng năm phần, mặt trên có khắc trọng lượng, độ tinh khiết cùng đánh số chờ chữ viết, mã thiên long cầm lấy tới nhìn nhìn, thả lại đi, vẻ mặt không chút để ý, đây là thượng hải tục sưng, cá đỏ dạ. Một cây mười lượng trọng. Ta nhớ rõ hoàng kim bắt được ngân hàng, một hai có thể đổi một trăm đồng tiền, một cây cá đỏ dạ chính là một ngàn khối, sớm biết rằng ta liền nhiều phóng mấy cây tỏi vàng. Mã Thiên Long nói xong, cầm lấy phỉ thúy vớt ve một lát, thở dài nói, này khối nguyên liệu ta hoa tam vạn khối đại dương mua, nếu thỉnh người giỏi tay nghề tạo hình ra một bộ trang sức, ít nhất có thể bán 5 vạn khối đại dương. Hiện tại phỉ thúy thế nhưng không đáng giá tiền, thật là đáng tiếc. Tề thuộc phương lẳng lặng nghe, vàng bạc châu đáo tuy hảo, nhưng xa không bằng đồ an quan trọng. Lúc ấy trên làm dưới theo, thượng đẳng phỉ thúy tương đối quý trọng, một viên dầu hỏa toàn so phỉ thúy còn sang quý, hơn nữa thưa thớt, điều này đây hoàng kim luận giới. Ngươi đừng xem thường cái này nho nhỏ nhẫn, ngoại quốc hóa, tốt nhất nam phi ngọc xanh, không phải sáu cả giả chính là bảy cả giả, cụ thể ta liền không nhớ rõ, nhưng ta nhớ rõ giá cả, ước chừng hoa ta năm trăm lượng hoàng kim. Dư lại kêu mấy viên kim cương cũng đặt tới dầu hỏa toàn tiêu chuẩn, bao nhiêu tiền mua, ta thật sự là nghĩ không ra. Mã Thiên Long ngữ khí tương đương tiêu ngạo. Tê Thục Phương biểu môi, trừ bỏ vàng có thể đổi tiền, ngươi này đó phỉ thúy kim cương lấy ra đi liền một túi gạo và mì đều không đổi được, trừ phi có thể gặp được giống ngươi giống nhau đặc biệt biết hàng người. Mã Thiên Long tức khắc đại chịu đả kích. Ngươi liền không thể không nói lời nói thật. Ngươi nói này đó lời nói thật nha. Làm ta có một loại anh hùng mạt lộ bi ai, giống như ta cả đời này đều là chê cười, dấu kín xuống dưới đồ vật không thể ăn không thể uống. Tự so vì anh hùng mã thiên long trực tiếp đem kim hộp đẩy đến tề thục phương trước mặt, cấp, cấp, cấp, đều cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, ngươi bảo đảm ta lúc tuổi già ăn no mà cấm ta liền cảm thấy mỹ mãn, chờ ta tâm tình hảo, nói không chừng sẽ đem mặt khác đồ vật sở tại nói cho ngươi, bảo đảm làm ngươi cả đời ăn uống không lo. Tê Thục Phương không chút khách khí mà nhận lấy, thản nhiên tiếp thu Mã Thiên Long lợi dụ. Đồ vật ở Mã Thiên Long trong tay là vật chết, không đổi được áo cơm, cầm đi đổi tiền nói không chừng sẽ đưa tới thai họa ngập đầu, mà ở chính mình trong tay lại có thể cất chứa đến vài thập niên sau giá cả tăng vọt thời điểm. Tê Thục Phương trong tay còn có mấy trăm đồng tiền, đủ cho bọn hắn mua quần áo đệm trăn, vì thế đem kim hộp trôn tới rồi núi sâu. Trôn giấu kim hộp địa điểm cùng bình gốm không ở cùng chỗ thỏ khôn có ba hang sao. Nàng có ba ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng nàng căn bản không chịu ngồi yên, xuân bắp sớm đầu phộng đến chờ hơn phân nửa tháng mới có thể thu hoạch, nàng liền vội vội vàng vàng mà đi thành phố cổ bành tìm phòng ở nàng lẻ loi một mình, công tác gan bài lại tương đối rộng thùng thình, thượng ba ngày ban nghỉ ngơi ba ngày, nếu không phải vì làm xe đạp có cái sắp đặt địa phương, thật không cần thiết thuê nhà. Người thành phố nhà ở đều thực khẩn trương, chính mình đều không đủ trụ, Sao có thể cho thuê? Hơn nữa tề Thục Phương còn tưởng ở ga tàu hỏa phụ cận thuê nhà, căn bản chính là không có khả năng sự tình sao. Nàng ở thành phố Cổ Bành chuyển động 2 ngày, không tìm được thích hợp phòng ở, chỉ có thể đi trước đi làm. Đầu tháng, thiết lộ cục phát tiền lương, nàng lương tháng là 26 khối 7. Tề Thục Phương hiểu biết đến, tiền lương tiêu chuẩn là từ quốc gia thống nhất chế định, các nơi chỉ có thể chấp hành, không thể tùy tiện sửa đổi tiền lương tiêu chuẩn cũng không có chính mình quyết định tiền lương tiêu chuẩn quyền lợi. Quốc gia chế định ngành nghề phân chia phi thường kỹ càng tỉ mỉ, cả nước thành công ngàn thượng vạn cái ngành nghề, mỗi cái ngành nghề đều có cố định tiền lương. Bất đồng ngành sản xuất nhân viên công tác có bất đồng tiền lương tiêu chuẩn cấp bậc, sinh sản tuyến công nhân là 1 đến 8 cấp tiền lương tiêu chuẩn, tiền lương thấp nhất chính là một bậc công, tối cao chính là công nhân bậc 8, cấp bậc càng cao tiền lương càng cao. Ngành dịch vụ trung quảng bá viên, bếp viên chiếu độ phim viên, điện thoại viên trở đều là vừa đến thấp cấp, cảnh sát nhân dân là vừa đến 13 cấp, vệ sinh nhân viên là vừa đến 21 cấp, kỹ thuật viên là vừa đến 18 cấp, cơ quan nhân viên công tác là một đến 3 thấp cấp, cấp bậc càng nhỏ tiền lương càng cao, cùng sinh sản tuyến tiền lương hoàn toàn tương phản. Hơn nữa tiền lương khu bất đồng, tiền lương tiêu chuẩn cũng không giống nhau, cả nước phân chia vì 11 loại tiền lương khu, lấy một loại tiền lương khu làm cơ sở chuẩn. Hướng lên trên mỗi cao một loại, tiền lương tiêu chuẩn liền tương ứng gia tăng 3%, chủ yếu là vì chiếu cố xa xôi khu vực hoặc là gian khổ khu vực. Bắc Kinh là 6 loại khu vực, Thượng Hải là 8 loại khu vực, Thượng Hải các ngành sản xuất tiền lương tiêu chuẩn liền so Bắc Kinh cao một chút. Tiền lương tiêu chuẩn tối cao khu vực là Thanh Hải, Tân Cương, Nội Mông Trở Mà, vì 11 loại tiền lương khu. Tô Nam cùng Tô Bắc thuộc về một cái tỉnh, Nam Bắc tiền lương khu cấp bậc lại không giống nhau. Tô Nam Bộ Phận Thành Thị bị phân chia vì 4 loại khu vực, Tô Bác Đại Bộ Phận Thành Thị còn lại là 5 loại, 6 loại khu vực, là tương đối đặc biệt một loại hiện tượng. Thành phố Cổ Bành xem như 5 loại khu vực, căn cứ phục vụ nhân viên tiền lương tiêu chuẩn, tề thuộc phương lấy thập cấp tiền lương. Tiếp viên hàng không cùng quảng bá viên, bếp núp viên trở giống nhau, đều thuộc về ngành dịch vụ chung nhân viên công tác, tiền lương tiêu chuẩn vì vừa đến thập cấp, ở 5 loại khu vực phân chia thập cấp tiền lương đều là 26 khối 7. Liên tinh tề thuộc phương là đi cửa sau nhập trước, cũng không có khả năng so trường tiểu điệp đám người tiền lương cao. Nếu là ở 6 loại khu vực, đồng dạng là nhân viên tàu lấy thập cấp tiền lương, hẳn là 27 khối 5, so tề thục phương nhiều lấy 8 mau. Đừng xem thường này 8 mau, 8 mau tiền có thể mua một cân thịt hoặc là một cân trứng gà, một cân dù có thể mua 7-8 cân bột nô, có thể mua 5-6 cân mễ. Có thể mua một kiện áo lót. Thành phố cổ Bành không thể so Bắc Kinh, Thượng Hải thị phát đạt. Như thế nào đã bị phân chia vì năm loại khu vực đâu? Triết Giang là nhị loại khu vực, An Huy là tam loại khu vực, xem hoàn công tư đơn tề thuộc phương có điểm không hiểu được tiền lương khu phân chia điều kiện. Nàng bắt được tay tiền không ngừng 26 khối 7. Nàng tiền lương đơn thượng có một bút phụ nữ vệ sinh phí, là 5 mao tiền, còn có một bút tam đồng tiền tiền trợ cấp. Nàng phát hiện vương đại tỷ tiền lương đơn thượng chủng loại so với chính mình nhiều một loại, trừ bỏ phụ nữ vệ sinh phí cùng tiền trợ cấp, còn có một bút bảo mẫu phí, mặt khác đồng sự tiền lương đơn thượng có xuất hiện sinh dục phí, có xuất hiện chăm sóc phí cùng chữa bệnh bảo vệ sức khỏe phí từ từ. Bất quá, bọn họ ở tại nhà nước trong phòng đến đóng tiền nhà, không phải bạch trụ, phí điện nước cũng đến chính mình trả tiền. Theo tiền lương phát xuống dưới, đường phố đã phát 30 cân phiếu gạo, Phân biệt là 21 cân lương, 6 cân mẹ cùng tam cân bột mì. Còn đã phát hai chương công nghiệp quên cùng các loại phiếu. Phiếu là căn cứ thực phẩm phụ bổn cái này mùa ngạch độ ban phát. Trước mắt là 1 tháng 1 cân thịt, nửa cân dùng ăn đường, 5 lượng dầu phộng, 1 cân trứng gà, 1 tuýp kem đánh răng, nửa khối xà bông trở. Điểm này cùng Thượng Hải quy định tương tự. Ấn hộ chính là phát hai khối xà bông hoặc là hai bao bột giặt tấn đầu người chính là nửa khối xà bông hoặc là nửa bao bở giặt Còn có một trương bố phiếu, mặt chán vì ba tấc Tê Thục Phương cầm bố phiếu nhìn lại xem, ba tấc bố phiếu đủ làm gì. Mua khăn tay sao? 12 tháng là ba thức sáu, nếu muốn làm một kiện quần áo, tích cóc một năm bố phiếu đều không đủ dùng. Sở hữu phiếu trứng, quá thời hạn trở thành phế thải. Mỗi chương phiếu thượng đều có sử dụng kỳ hạn, đặc biệt là trứng gà phiếu. Đều là dựa theo ngạch độ phân phối, cái này quý không cần nói, sau quý liền không thể dùng, bởi vì sau quý không nhất định cung ứng trứng gà. Tê Thục Phương đã sớm muốn ăn dầu phộng, tuyển một cái nghỉ ngơi ngày, nàng xách theo đồ hộp bình hương phấn mà chạy về phía phó thực phẩm cửa hàng. Phó thực phẩm cửa hàng cửa bài thật dài đội ngũ, náo nhiệt trình độ không thua hoài quốc cũ. Tê Thục Phương phía trước còn có 3-4 người thời điểm, đã nói lên nàng mau đến quài. Xếp hạng nàng phía trước phụ nữ trung niên cũng là tới mua dầu, chính là nàng không lấy du bình, cũng không gặp trai dầu tử, mà là phùng chén, từ trong chén lấy ra một đoàn du sợi bông đưa cho người bán hàng, đệ thượng một trường du phiếu cùng tiền, lúc này xuống nông thôn cán bộ chuyên dụng du phiếu, ở nhà Yêm ăn cơm giao cho nhà Yêm du phiếu, Yêm không có thực phẩm phụ buồn, ngươi xem cấp Yêm mua dầu đi. Tình huống như thế nào? Tê Thục Phương gắt gao nhìn chầm chầm du sợi bông không hai hai dầu nảnh. Thật phiên thoái, liền không thể nhiều tích góp mấy trương du phiếu lại đây mua dầu. Thịnh cho chúng ta công tác gia tăng gánh nặng. Người bán hàng nhiều như mày, thu tiền cung phiếu, liền chén mang du sợi bông phóng tới trước mặt thiên bình thượng xưng xưng, ghi nhớ trọng lượng, sau đó tẩm đến bên cạnh đơn độc chuẩn bị tiểu thùng xăng chấm du, lấy ra tới lại xưng, phỏng trừng trọng lượng siêu tiêu, nàng nhéo nhéo du sợi bông, bài trừ vài giọt du đến thùng xăng. Một lần nữa cân nặng, lần này hẳn là tăng trọng 0.22, không sai chút nào, mới đưa cho khách hàng. Tên kia phụ nữ đầy mặt vui mừng, thật cẩn thận mà phùng ở trong tay, rời đi quài. Tê thúc phương mở rộng tầm mắt. Kia khối ru sợi bông giống như còn ở chính mình trong nhà, quay đầu lại rửa sạch sẽ cho người ta đưa đi, mua dầu chuyên dụng A. Kia phụ nữ rời đi sau liền đến thiên hàng, chạy nhanh tiến lên. Dầu mới tương giấm rượu gì đó đều từ này một cái quẻ cung ứng, hàng rời thịnh phóng ở thùng sắt xa lưu bên trong, nàng theo thứ tự đệ thượng thực phẩm phụ buồn, du phiếu cùng rửa sạch xe đồ hộp bình, ngẩn đầu nói, đánh nửa cân dầu phậu. Hắc là trước một người mấy chục lần. Người bán hàng thu phiếu cùng tiền, ở thực phẩm phụ buồn thượng làm đăng ký, xoay người cầm lấy bán du chuyên dụng cái phiếu cắm ở đồ hộp bình khẩu sau đó nhắc tới treo ở thùng xăng khẩu ba cái mộc nho một trong số đó, đem du múc ra tới, tràn đầy nhắc tới tử tinh chờ một lát nho du không hề ra bên ngoài chàn ra mới thường thường chuyển qua cái phêu phía trên nghiêng nga xuống, thuận lợi mà chảy vào bình nội đánh hào du, tê thục Phương ở phó thực phẩm cửa hàng các trước quầy xoay chuyển, xếp hàng mua một cân đậu hủ, hoa 8 phần tiền về nhà dùng dầu phộng hầm đậu hù đi Mỹ Mỹ mà ăn một đốn rau xanh đậu hủ, Tề Thục Phương đang ở suất chén, có người thông chi nàng đi biêu cục lánh gửi tiền đơn. Tê Thục Phương tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới hạ kiến quốc, vội vã mà tới rồi biêu cục, bắt được gửi tiền đơn, không cấm toát ra vài phần thất vọng chi sắc, vẫn như cũ không phải hạ kiến quốc, mà là mộ tuyết tầm, thế nhưng cho nàng gửi một ngàn đồng tiền. Ông trời, một ngàn khối, đây là cỡ nào đại một số tiền khổng lồ. Cho dù Tề Thục Phương đã từng có được quá nhiều như vậy tiền. Cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nàng bị dọa Mộ ra bút tích cũng quá lớn. Cùng gửi tiền chỉ một khởi còn có một phong thơ cùng một cái nặng chiếu bao lớn. Tin là mộ tuyết tầm viết, nói chính mình sớm đã bình an về đến nhà hòa thân người đoàn tụ. Sau đó nói này số tiền cùng trong bọc đồ vật tuy rằng không kịp tề thuộc phương đối chính mình ăn tình chi văn nhất, nhưng lại là chính mình người nhà tâm ý, thỉnh nàng cần phải nhận lấy. Mộ tuyết tầm rời đi khi trên người an mặc tề thuộc phương xiêm y rìa dày trong bọc liền có nàng đưa tề thuộc phương hai bộ quần áo dày vỡ, còn có mấy miếng vải liêu, một ít mức mức hoa quả kẹo từ từ. Tề thuộc phương thu được tài vật không mấy ngày, chiêm nhân hoài ra tìm không thấy mộ tuyết tẩm, chính thức cùng tề mặt rỗ xé rách mặt. Tề mặt rỗ năm nay đi ra ngoài vài tranh mang theo không ít phụ nữ trở về, có tiền mua người, có phương pháp bán người, nếu là không điểm chỗ rửa hậu trường, sao có thể thuận buồm xuôi gió? Đầu tiên ra cửa phải có thư giới thiệu. Cho nên, tề mặt dỗ một chút đều không sợ chiêm nhân hoài, tiền tới rồi trong tay hắn, sao có thể còn cấp chiêm nhân hoài? Người là ở chiêm nhân hoài trong tay bước, không phải hắn đánh mất. Đúng lúc này, đột nhiên có người cử báo tề mặt dỗ buôn bán dân cư, chiêm nhân hoài mua bán nhân khẩu, không chờ đại gia phản ứng lại đây, bọn họ đều bị bắt, liên lụy ra cùng tề mặt dỗ giao dịch rất nhiều người. tề thục phương thượng 3 ngày bàn trở về, liền nghe nói tề mặt dỗ. Chiêm nhân hoài chờ đều bị xử cực hình. Lưu manh tội đều bị phán tử hình nhân đại, bọn họ tội lôi do hữu quá chi, phán đến không an. Hạ kiến hạ những người này cũng đã chịu ảnh hưởng, nếu không phải bọn họ mua tới lao bà cắn nói chính xác chính mình không phải mua bán nhân khẩu, chính mình là cam tâm tình nguyện gả lại đây, chỉ sợ cũng rơi xuống chiêm nhân hoài giống nhau kết cục. Hạ kiến hạ tránh được một kiếp, cha mẹ hắn đối chung thúy phương quả thực hảo vô cùng. chương 52 chương rút ra củ cải mang ra bùn, căn cứ tề mặt dấu cung cấp manh mối, tra được hắn nhà trên, sau đó từ hắn nhà trên tra ra là đội gây án, sấm rền gió cuốn mà đưa bọn họ tận diệt, tiếp theo khai triển oanh oanh liệt liệt đánh quải hoạt động, cứu vất bị lừa bán phụ nữ nhi đồng, đây là hạng nhất trường kỳ công tác, hiện tại chỉ là bắt đầu. Tề mặt dấu cùng chiêm nhân hoài thuộc về Hồng Thái Dương công xã, các đại đội sản xuất truyền đến ồn ào huyên náo, đến nỗi khác cũng không biết, Hồng Thái Dương công xã cán bộ cùng hạ lâu đại đội, tụ tập đầy đủ đại đội bí thư chi bộ, đội trưởng bọn người mau tức chết rồi, bọn họ đều bị mặt trên phê bình là không làm, thiếu chút nữa đã bị loát rất chức vụ, mỗi người đều đến viết kiểm điểm báo cáo, cho thấy về sau nhất định ngăn chặn loại sự tình này. Bất đồng với tin tức bế tắc ở nông thôn, xe lửa thượng có báo chí bán, tề thuộc phương nương sửa sang lại báo chí cơ hội mỗi ngày đều sẽ chú ý một ít thật đúng mốt nghe. Phát hiện án này làm điển hình phát biểu ở báo chí thượng, phụ trách cái này án tử cán bộ lý lịch thượng thêm một bút công tích. Ở báo chí thượng kêu gọi quần chung cử báo mua bán nhân khẩu hành vi, không được bao che bọn buôn người từ tử từ. từ mặt ngoài thoạt nhìn chính là mấy phong cử báo tin làm ngôi sao chi hỏa khiến cho lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, cùng mộ ra không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng tề thuộc phương rõ ràng, chuyện này bên trong khẳng định có mộ ra bóng dáng. Mộ tuyết tầm người nhà có quyền thế, nàng được cứu trợ sau có thể báo thù rửa hận, nếu chính mình cứu chính là người thường đâu. Người thường chỉ có thể nén giận, tận lực không dám lộ ra đi. Tề thuộc phương tưởng, mộ ra không ra mặt, bị cứu vớt người bị hại bên trong không có mộ tuyết tầm, tề thuộc phương phi thường lý giải bọn họ cách làm. Đồng thời, thu được mộ Gia tạ lễ tề thuộc phương tỏ vẻ, chính mình sẽ không nơi nơi bại hoại mộ tuyết tầm thanh danh. Sẽ không nghỉ vào chính mình cứu mộ tuyết tầm, liền đối mộ ra đưa ra không hợp lý yêu cầu. Mộ ra đưa như vậy trọng tạ lễ, khẳng định có lấp kín chính mình miệng ý tứ. Không phải nàng tư tưởng quá âm hiểm, là nàng cảm thấy thượng vị giả đại đa số đều sẽ làm như vậy, không rơi tiếng người bính. Kiếp trước nàng cha mẹ thân cư chức vị quan trọng bằng hữu liền đã làm loại sự tình này, chính mình ra hải tử bị người cứu, bọn họ không nghĩ thiếu nhân tình. Liền trước tiên đưa tặng rất nhiều áo cơm đổ vật nói lời cảm tạng, vị kia ân nhân sau lại đưa ra thỉnh cầu ra nhân này cũng không phải làm không được, gần là bởi vì làm nói sẽ tổn hại chính mình áo ích lợi liền cự tuyệt, vị kia ân nhân hành vi cũng thành hiệp thân báo đáp, thanh danh rất lớn không hảo. T thuộc phương cứu mộ tuyết tầm liền không nghĩ tới hồi báo, hiện tại bạch đến một bút ý ngoại chi tài, không cần lấy chính mình tiền riêng mua quần áo đệm chăn liền có thể nói cho mã thiên long chính mình đã bán đi một khối gạch vàng. Khá tốt. Nàng hướng người hỏi tham quá, một lượng vàng có thể đoái 100 đồng tiền, cũng không biết 12 là 50 khắc, vẫn là 31.2 khắc. Nếu dựa theo 59 năm tuyên bố tân độ lượng đơn vị, 1 cân tương đương 12, 12 là 50 khắc, thuyết minh 1 khắc hoàng kim giá trị 2 khối tiền. Nếu ấn lao xưng là 31.2 khắc 12 thuyết minh hoàng kim là gần tam đồng tiền 1 khắc. Mã Thiên Long bảo tồn cá đỏ dạ tổng trọng 312 khắc. Hai khối tiền một khắc nói chỉ có thể đoái 600 nhiều đồng tiền. Chuyện này đẩy sau lại nói, đội sản xuất giao xong lương thực nộp thuế, muốn phân lương lạc. Bận rộn lâu như vậy, vì còn không phải là ngày này sao. T thục phương vĩnh viễn sẽ không ngại chính mình lương thực nhiều, tan tầm sau vội vội vàng vàng mà cầm chính mình ra bao tải đi đội sản xuất. Nghe nói năm nay thu hoạch không tồi, quang tiểu mạch liền so năm trước nhiều thu 2-3 ngàn cân, phân cho xã viên lương thực chủ yếu là tiểu mạch. Khoai Tây, ngày hôm qua phân lương thời điểm nàng ở đi làm, mặt khác xã viên đã sớm lánh qua. Lương thực lánh tới tay mới là chính mình, tề thục phương nhanh hơn bước chân. Trên đường gặp được đánh cỏ heo trở về hạ thất thẩm, nhìn đến nàng có mấy cái bao tải, nhịn không được mở miệng nói, thục phương, ngươi đều ở trong thành ăn lương thực hàng hóa, sao còn tới sinh sản đội lãnh lương thực. Tề thục phương phân đi mấy trăm cân lương thực, đội sản xuất chữ tổn lương liền sẽ đi theo giảm bất mấy trăm cân. Về sau xã viên mượn lương thực cũng sẽ thiếu mượn mấy trăm cân Cần lao giản dị hạ kiểu nha gả sau khi rời khỏi đây Nhi tử hàm ăn miếng làm Hạ thất thẩm ra nhật tử lướt qua càng không tốt Hiện tại con dâu đã hoài thai Mỗi ngày muốn ăn lương thực tinh Nàng đã sớm đánh đem đồ ăn ăn xong sau hỏi đội sản xuất mượn lương chủ ý Ta tháng 6 hạ tuần mới bắt đầu đi làm Phía trước vẫn luôn xuất công làm việc Đội sản xuất sổ sách thượng nhớ kỹ ta công điểm Ta như thế nào không thể lãnh lương thực Bởi vì ngược đánh hạ cửu nha cùng hoán thân chuyện này, tề Thục Phương vẫn luôn không quá thích hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm vợ chồng, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, không mềm không ngạnh mà phản kích trở về. Hạ thất thẩm ngạnh ở. Cũng là, người ra nửa năm công, có công điểm. Hạ thất thẩm trong lòng thực không cao hứng, xuống mặt đi rồi, quyết định chờ chính mình tồn tử sau khi sinh hướng về phía trước mặt cử báo tề Thục Phương trở thành đường sắt công nhân viên trước sau còn chiếm đất phần trăm hành vi. Cần thiết làm nàng đem đất phần trăm giao ra đây, nàng cùng hạ kiến quốc tổng cộng có bốn phần mà, vừa lúc thuộc về chính mình con dâu cùng tôn tử. Nàng đã sớm phát hiện, lúc trước hạ kiến đảng lấy quyền nưu tư, phân cho chính mình đệ đệ đệ muội này khối địa loại gì gì hảo. Năm nay loại vài phần mà đậu phộng, lớn lên nhưng hảo, ít nhất có thể thu 100 cân đậu phộng. Tê Thục Phương không biết nàng ý tưởng, trực tiếp đi vào đội sản xuất kho lúa. thẩm nhị đảng không khó xử nàng. Trực tiếp gọi tới kế toán đăng ký, sau đó mở miệng hỏi, chúng ta đội sản xuất một năm đồ ăn tiêu chuẩn là 360 cân, 6 cân mà cây đậu đỉnh một cân lương. Ngươi là muốn tiểu mạch vẫn là yếu địa cây đậu. Hạ lâu 9 đội có không ít vùng núi, có một bộ phận vùng núi không thích hợp loại lúa mạch, thẩm nhị đảng làm chủ loại khoai tây, đông một loại cây nông nghiệp. Năm nay gặt lúa mạch sau đất bằng loại bắp, đại đa số vùng núi loại vãn khoai lang đỏ, chỉ có thiếu bộ phận ruộng nước loại lúa nước. Mọi người thu đông sau đến sang năm thượng nửa năm đều dựa vào này đó sinh hoạt. Có đủ hay không ba trăm sáu, tề thục phương nghe qua những lời này, mỗi người đều có thể lãnh ba trăm sáu mươi cân lương thực. thẩm nhị đảng cười, mỗi người đều phân ba trăm sáu, đến nhiều ít lương thực phân. Ấn công điểm tôi tính. Năm nay lương, tiểu mạch thống nhất thu mua giới là chín phần tiền một cân, công điểm giá trị hai mao tiền, bốn cái nửa công điểm nhưng tránh một cân lương. Vượt qua 360 cân, giữ lại công điểm cấp chia hoa hồng. Trừ bỏ người bên ngoài, chúng ta đội sản xuất năm nay thượng nửa năm tránh công điểm nhiều nhất người là 1.100 phân. 1.100 cái công điểm, có thể phân hơn 200 cân lương thực. Lần này phân hơn 200 cân lương thực, thu đông phân lương cũng chỉ có thể phân 100 nhiều cân. T. Thục Phương ở trong lòng tính một lần, có điểm minh bạch, hỏi tiếp nói, lao động lương như thế nào tính? Nàng nhớ rõ chính mình xem lịch sử tạp thư thượng ghi lại, lao động nhân dân có lao động lương, muốn đạt tới một cái ngày lao động một cân lương tiêu chuẩn. Lao động lương. Liền chúng ta này phá địa phương có thể có lao động lương. Đừng si tâm vọng tưởng, mỗi người có thể phân 360 cân đồ ăn liền tính nhật tử quá đến không tồi, còn lao động lương lý, sao nghĩ đến như vậy mi đâu. Cũng liền công điểm giá trị có 7 mao tiền hoặc là một khối nhiều tiền hảo địa phương mới có lao động lương. Thầm nhị đản cười nhạo tề thục phương vô chi. Như vậy a, Nói cách khác mỗi người chỉ có 360 cân mao lương. Đi ra trọng còn có thể thừa nhiều ít. Đủ ăn sao. Tề thục phương ẩm thực tương đương phong phú. Buổi sáng bánh quẩy trứng gà bánh bao thịt thay phía tới. Giữa trưa cơm màn thầu trang bị chay mặn đồ ăn. Buổi tối liền so giữa trưa phân lượng giảm bớt một chút. Cứ như vậy, nàng một ngày đều đến ăn luôn một cân lương. Nữu nhữ mi, tề thục phương hỏi ta đều phải tiểu mạch có thể chứ. khác không cần. Mỗi ngày ăn bạch diện, thần tiên sinh hoạt. Có thể. Ngươi hiện tại có công tác, lần này phân lương có phần của ngươi, cuối năm có ngươi thượng nửa năm chia hoa hồng, nhưng là, sau này liền không có của ngươi. T thục phương hiện tại không phải nông dân, hộ tịch không ở hạ lâu đại đội, không thể tiếp tục hưởng thụ nông dân ở đội sản xuất đáy ngộ, cũng chính là đại gia cô kỵ hạ kiến đảng. Không đem hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương đất phần trăm thu hồi, tấn quy củ là hẳn là thu hồi. Nghe thẩm nhị đản giải thích xong, tề thục phương lập tức mở miệng nói, quốc gia có như vậy quy định, chờ ta đem trong đất đầu phộng cùng đồ ăn đều thu, liền đem ta cùng kiến quốc đất phần trăm thu hồi đi thôi, ta hiện tại là quốc gia công nhân viên trước, không thể đi đầu bại hoại không khí, đồng thời hưởng thụ công nông đáy ngộ. Nàng không nghĩ chờ đã có người cử báo lại đem mà giao ra đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ chịu phê bình, nói không chừng liên lụy đại bá nhị bá. Nhật tử quá đến so người khác hảo một chút, người khác chỉ biết hâm mộ, sinh hoạt trình độ cao hơn một mảng lớn, liền sẽ giức lấy ghen ghét. Thu đông không hề phân lương thực cho nàng, tề thuộc phương quyết định thừa dịp lần này cơ hội đem năm nay đồ ăn đều phải. Lý do thực sung túc, nàng công điểm rất nhiều, quang kia hai đầu lợn rừng liền không biết có bao nhiêu công điểm, tấn công điểm phân lương. Nàng có thể phân đến rất nhiều lương thực, đáng tiếc đỉnh cao 306. Nếu quốc gia cho phép, nàng hận không thể đem sở hữu công điểm đều đổi thành lương thực. Đại bộ phận xã viên đều không cần tiểu mạch muốn khoai tây, cho rằng khoai tây phân lượng nhiều có thể lấp đầy bụng, chỉ dựa vào tiểu mạch không đủ ăn. T thục phương không cần phải như thế tiết kiệm, thẩm nhị đản dựa theo nàng yêu cầu, xương 340 cân tiểu mạch cùng 120 cân khoai tây. Tề Thục Phương cảm thấy chua cay khoai tây ti ăn rất ngon, khoai tây hầm xương sườn ăn rất ngon, sửa chủ ý thiếu muốn 20 cân tiểu mạch, đổi thành khoai tây. Tiểu mạch không chứa đầy 2 bao tải, khoai tây cũng không chứa đầy 1 bao tải. Tề Thục Phương một người vô pháp khiêng trở về, mượn đội sản xuất xe ba gác, thật vất vả mới thoát khỏi trên đường sở ngộ người hâm mộ ghen tị hận, đem lương thực bình an mang về nhà. Khoai tây tùy tiện đôi ở nhà chính trong một góc. Trương Dương Gô tắt rửa sạch ra tới trang tiểu mạch cùng phía trước dùng món ăn hoang dã đổi lương thực tinh. Mỗi năm mùa hè, các gia các hộ lương thực dễ dàng sinh trùng, đặc biệt là một loại tiểu hắc điểm dường như trùng, so hạt mẹ còn nhỏ, dẫm dạc, hoàn toàn tránh không được. Rất nhiều người tới lúc này đều sẽ đem lương thực nằm xoài trên dưới ánh nắng trói trang phơi nắng, nguyên thân cũng không thể ngoại lệ. Năm nay nàng dựa theo hạ kiến quốc dặn do đem lương thực đặt ở Trương Dương gỗ sạch sẽ không sinh trùng. Đặc biệt thuận mắt Thục phương, người hôm nay đi lánh lương thực lạc Vương Xuân Linh thanh âm ở ngoài cửa vang lên Tề Thục phương nhanh nhẹn mà khép lại cái dương Đi đến nhà chính Vương Xuân Linh vừa lúc vào cửa Lại đây tìm hiểu nàng lánh nhiều ít lương thực Đội trưởng nói thu đông phân lương không ta phân Ta đơn giản đem một năm đồ ăn đều lãnh tới Lánh lương thực trải qua thẩm nhị đảng cùng kế toán Không có dấu giếm tất yếu Vương Xuân Linh hâm mộ nói Nhiều như vậy Ngươi một người ăn cho hết sao? Ngươi ở trong thành còn có lương thực hàng hóa, một tháng đến mấy chục cân lương thực đi. Cha, kiến đảng, ta cùng bốn cái hài tử tổng cộng bảy người, mấy cái hài tử lại không có mấy cái công điểm, toàn dựa ta cùng kiến đảng. Lần này cả nhà mới lãnh hơn 700 cân lương, nhị đảng không muốn đem lương đều đổi thành mà cây đậu, nói người người đều lấy lương đổi mà cây đậu, về điểm này mà cây đậu không đủ phân, chỉ cho chúng ta ra thay đổi một nửa cả gia đình 7 khẩu người, 6 tháng cuối năm không biết như thế nào ngao đâu. Tê Thục Phương đạm đạm cười, chờ đến thu hoạch vụ thu sau, đội sản xuất liền phân tân lương. Nàng ngắm sổ sách liếc mắt một cái, cha chồng thượng nửa năm có 900 nhiều công điểm, so vương xuân linh tránh đều nhiều, hơn 700 cân lương thực ít nhất có 200 cân là cha chồng. Cha chồng đồ ăn đều cho bọn hắn ra, chính mình không để bụng, cũng có thể cấp cha chồng khai tiểu táo nhưng nàng sẽ không chủ động đem chính mình đồ ăn nhường cho đại bá ra. Nếu đại bá ra ăn không được cơm, nàng khẳng định sẽ việt thủ, không có đến như vậy nông nỗi, nàng liền tâm kiên như thiết. Vương Xuân Linh Cô Y đem chính mình ra nói được thực đáng thương, chính là muốn cho đã có công tác tề thuộc phương chủ động đưa ra đem chính mình đồ ăn đưa cho chính mình ra một chút, hoặc là trợ cấp cha chồng, như vậy chính mình ra là có thể tiết kiệm không ít lương thực, nàng một chữ đều không để đề cập tới. Chính mình lại không thể trực tiếp muốn, chỉ có thể giàu dĩ không vui mà rời đi, thầm nghĩ chỉ có thể làm hài tử về sau có cơ hội tới cọ cơm. Trương Thúy Hoa sau lưng tiến vào, nhỏ giọng cười nói, Thục Phương, Đại Tẩu không mở miệng. Khai cái gì khẩu? Tê Thục Phương không thể hiểu được, Vương Xuân Linh che giấu ý tứ nàng là nghe mình bạch lạc, không nói rõ nàng liền giảng u. Ha ha, ngươi không ở nhà thời điểm, Đại Tẩu nhưng ở ta trước mặt nói vài lần. Nói ngươi hiện tại một người sinh hoạt, lại có lương thực hàng hóa, lại có tiền lương lấy, không có gánh nặng, toàn bộ đại đội sản xuất cũng chưa người so được với. Ngươi lần này lánh như vậy nhiều lương thực trở về, đại tàu có thể không nghĩ mớn. Tính toán tỉ mỉ sinh hoạt thực bình thường, mọi người đều không sai biệt lắm, chính là tính kế trượng phu không ở nhà đệ muội liền có điểm không thể nào nói nổi. Tề thuộc phương lương thực là nhiều điểm, nhưng ai ngại lương thực nhiều nha. Trương Thúy Hoa có điểm khinh thường không biết đủ trường tẩu, đệ muội đối cháu trai nhóm thật tốt ta. Nàng cư nhiên như vậy trở lại đệ muội. So với Vương Xuân Linh, Trương Thúy Hoa càng thích hiếu thuận lão nhân, đối hai nhà đối xử bình đẳng, hơn nữa đối bọn nhỏ đặc biệt hào phóng tề thuộc phương, chỉ bằng tề thuộc phương tính cách, chính mình ra cùng đại tẩu ra nếu gặp được khó khăn, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bản quan, hà tất ở nhật tử quá đến đi xuống thời điểm liền tính kế nàng. Cho nên. Nàng mừng rỡ lại đây một báo, miễn cho tề Thục Phương bị chẳng hay biết gì. Tê Thục Phương mày nhăn lại, đại tẩu không đề qua. Vương Xuân Linh muốn thật là như vậy tinh kế, phải xa điểm. Ta chính là lại đây đánh với ngươi thanh tiếp đón, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, chính mình một người ở nhà, nhiều tôn điểm lương thực, ai cũng không thể bảo đảm về sau có hay không thiên thai phát sinh. Đã biết, nhị tẩu, Tê Thục Phương cảm tạ nàng hảo ý, có lương thực, trong lòng liền đi theo kiên định trong lòng thực kiên định bất chấp trưởng tàu tính kế tề thuộc phương bắt đầu vội vàng thu đậu phộng cùng bắp thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tiến hành ngày nóng bức rút đậu phộng bẻ bắp thật tiêu một cái toan sàng nghe nói muốn đem đất phần trăm giao ra đi ở tề thuộc phương đi làm thời điểm hạ lao đầu liền giúp nàng đem đậu phộng thu hồi tới chọn tốt đậu phộng phơi nắng ở tề thuộc phương ra trong viện ba bốn thiên liền phơi khô trong núi bắp đậu phộng toàn dựa tề thuộc phương một người Tam luống đậu phộng thực mau liền rút ra trọn hảo, ngay tại chỗ phơi nắng, nửa bao tải đều không có. Bắp xử lý tương đối phiền thoái, túi bắp bẻ xuống dưới lúc sau, tề thục phương liền đem cây gậy bên ngoài ra mở ra sau này loát thành một sợi, hai cái, hai cái mà hệ ở bên nhau, sau đó treo ở thụ ốc nổi đáp dây thường thượng, về sau có rảnh lại tuất hạt. May mắn chính mình sau lại xây dựng thêm thụ ốc, lần đầu tiên ở đơn cây thượng dựng thụ ốc rất khó thừa nhận như vậy trọng. Hệ tốt túi bắp quài hảo, nửa làm đậu phộng nằm xoài trên thụ ốc trên sàn nhà, chưa kịp sửa sang lại túi bắp trồng chất ở thụ ốc trong một góc, cửa sổ dùng nhánh cây tứ tung ngang dọc mà phong thượng, tề thục phương nhìn hạ thời gian, vội vàng về nhà chuẩn bị đi làm. Lén lút ở trong núi trồng trọt thật không dễ dàng. Tề thục phương mặt một phen hãn, ước chừng hoa vài cái nghỉ ngơi thời gian mới đem sống làm xong, hai nơi phơi khô đậu phộng trang ở bên nhau, tổng cộng 142 cân. Thông gió phơi khô tuổi bắp không tốt hạt, sản lượng không biết. Trồng hoa sinh thu đậu phộng đều ở trước mắt bao người, vì thế, nàng chuẩn bị cấp đại bá, nhị bá ra các đưa 10 cân. 10 cân không ít, vương đại tỷ nói, trong thành chỉ có ăn tết khi mới ấn đầu người cung ứng nửa cân đậu phộng. Vương Xuân Linh không ở nhà, nàng liền trước cấp trương thúy hoa đưa đi, ở ngoài cửa kêu một tiếng làm tiếp đón, trực tiếp vào nhà chính. Kết quả nhìn đến một cái lao bà bà đầy mặt nước mắt đầy mặt cầu xin mà quỷ gối Trương Thúy Hoa trước mặt, Trương Thúy Hoa duỗi tay tưởng kéo nàng lên lại không kéo động, tề thục phương kỳ quay nói, nhị tẩu, phát sinh chuyện gì? Trương 53 Trương Trương Thúy Hoa quay đầu thấy đến nàng, trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng đem lão nhân nâng dậy tới, lần này lao nhân thuận thế đứng lên. Gì cả, mau đứng lên, ngươi đừng quỷ như vậy têu ta đệ mội chế dễ ước. Là nàng gì? Tề Thục Phương lưu ý quan sát, lao bà bà mặt hình cùng Trương Thúy Hoa có điểm tương tự, đôi mắt cái mũi cũng rất giống, hướng nàng cười, chạy nhanh vấn an, người sau xoa xoa nước mắt, báo lấy cười, tươi cười có điểm khổ. Nàng cấp Trương Thúy Hoa quỳ xuống, khẳng định có sự muốn nhờ, chính mình vẫn là đừng trộn lẫn. a, tẩu tử ra tới thân thích, ta đây liền đi về trước. Năm nay đất phần trăm loại điểm đậu rộng, ta lấy mấy cân lại đây cấp tam trứng nhi bọn họ mấy cái ăn. Thuật tay đem trang này đậu phộng giỏ che đặt ở trên bàn, tê thục phương chuẩn bị lòng bàn chân mà du. Này như thế nào không biết xấu hổ. Mau lấy về đi, ngươi loại chỉ xuống đất thu điểm đồ vật không dễ dàng. Đây chính là đậu phộng, đội sản xuất không biết nhiều ít năm không phát qua. Mỗi năm thu đậu phộng toàn bộ đưa đến cung tiêu xã tri viện quốc gia xây dựng, thường thường thiên vải biến đậu phộng trong đất ngẫu nhiên di lạc mấy viên đậu phộng, ai nhặt được ai trở thành bảo. Trương Thúy Hoa nhìn ra giỏ che ít nhất có 10 cân đậu phộng, thâm giác chịu chi hổ thẹn, nhưng gì ở trước mặt, không có phương tiện hướng Tề Thục Phương nói lời cảm tạ, ta trong chốc lắt tìm ngươi nói chuyện đi. Tề Thục Phương đưa tới liền không nghĩ tới mang về, cười cười liền triệt. Trương Thúy Hoa nhìn theo nàng rời đi, quay đầu tức giận nói, được rồi, gì cả, không thể giúp ngươi chính là không thể giúp ngươi, không cần phải ngươi quỳ xuống chiêu này tới cầu đêm, quỳ xuống cũng vô dụng. Yêm còn sợ chết chính mình phúc khí. Thúy Hoa, ta không phải. Yêm biết ngươi tưởng nói ngươi hiện tại là cùng đường, không phải cố ý như vậy bức ta. Trương Thúy Hoa một câu liền đánh gãy nàng. Chính là bọn Yêm gia chỉ có Yêm cùng kiến quân hai người tránh công điểm, đến quảng năm khẩu người ăn uống, trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử, nhà Yêm ba cái hoa ăn đến độ đuổi kịp bọn Yêm hai cái đại nhân. Đội sản xuất phân đến bọn Yêm trong tay lương thực, mỗi ngày tính toán tỉ mỉ. Một đốn không dám ăn nhiều, cứ như vậy còn phải nửa năm rau dưa nửa năm lương ngao nhận tử, im nào có lương thực dư cho ngươi. Trương Thúy Hoa càng nói càng khí, như thế nào một cái hai cái đều thừa dịp đội sản xuất phân lương thời điểm tới mượn lương. Thật là làm người không lời gì để nói. Trương Thúy Hoa cố ý không để ba cái hải tử cũng có đồ ăn tiêu chuẩn, lớn nhất đại trứng có 180 cân, nhỏ nhất tam trứng có 120 cân bất quá phí dụng đến từ nàng cùng hạ kiến quân công điểm khấu trừ. Trương Đại Dì lau một phen nước mắt, cầu xin nói, nhà của chúng ta hiện tại liền không có lương thực. Bên ngoài tề thục phương không đi xa, dựa vào thính lực nghe đến đó, sao có thể không rõ Trương Đại Dì sợ cầu, nguyên lai là tới mượn lương thực, xem ra cùng Vương Xuân Linh đánh giống nhau chủ ý, khó trách Trương Thúy Hoa sắc mặt thật không đẹp. Quan hệ đến đồ ăn vấn đề, không phải người nguyện ý quên mình vì người. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh nào, nguyên lai like có này bồi dối người không ngừng chính mình một cái, tề thuộc phương tâm lý cân bằng, nàng vẫn luôn tưởng chính mình không hiểu đến thu liễm, cho nên có người thủ phú. Đối mặt gì khóc cầu trương thúy hoa táo bạo thật sự. 8 tháng mới qua mấy ngày nhà các ngươi cung ứng lương liền không có. Đừng tưởng rằng yêm không biết người thành phố Nguyệt Nguyệt có cung ứng, mỗi tháng đều là đầu tháng phát phiếu gạo. Các ngươi trước kia không phải rất đắc ý sao? Sao tới cầu yêm? Các ngươi một nhà bảy khẩu, có bảy người cung ứng, một tháng một trăm nhiều cân lương thực, như thế nào liền sống không nổi nữa. Vì cho ngươi lục đệ thấu cưới vợ lễ hỏi, đồ ăn bắt được chợ đen bán đi. Trương đại dì cúi đầu. Trương Thúy Hoa cười lạnh, chính mình ra đồ ăn giá cao bán, tới hỏi bọn em mượn lương, các ngươi làm được, nói được, em cũng chưa mặt nghe. Không mượn, không mượn, không mượn. Một tay đem nàng đẩy ra nhà chính môn. Nàng phía trước cho rằng gì ra gặp việc khó, nhất thời nghèo rớt mùng tơi, tính toán xem ở thân thích tình cảm thượng mượn 20 cân khoai tây cho nàng, ai ngờ là vì cưới vợ. Bọn họ không quý trọng lương thực, chính mình dựa vào cái gì hỗ trợ? Tiền, tiền có lương thực chân quý sao? Tiền có thể ăn sao? Vì tiền làm ra việc này, chịu đói xứng đáng. Sao có thể trách chúng ta a? Ngươi này để muội ở quốc doanh tiệm cơm đi làm chúng ta nếu là không đáp ứng cấp lễ hỏi, không chạy nhanh đem hôn sự định ra tới, ngày khác đến nơi nào cho ngươi lục đệ cưới một cái có loại này hảo công tác lao bà, trương đại gì đúng lý hợp tình, ai ra nha, thật là ghê gớm, thúy hoa, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà nhìn chúng ta toàn gia đói chết, trương đại gì bi phẫn cực kỳ, thanh âm phóng đại, di cả a, tiêm gì cả a, tiêm thân gì cả a, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà nhìn bọn em toàn gia đói chết? Trương Thúy Hoa vô đuổi, thanh âm bén nhọn vang rội tái quá trương đại gì. yêm là mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời lao nông dân nột, yêm so ra kém các ngươi người thành phố ăn lương thực hàng hóa nột, yêm quanh năm suốt tháng chỉ bằng kia mấy cái công điểm ăn cơm, kêu yêm như thế nào nuôi sống các ngươi người một nhà. Yêm không này bản lĩnh nột, lương thực cho các ngươi, bọn yêm một nhà năm người liền phải chết đói. Người sao, liền ái xem náo nhiệt, ra tới vừa nghe là tới mượn lương. Đều thực lý giải Trương Thúy Hoa, vẻ mặt đồng tình. Muốn nói dân chúng sợ nhất gì, sợ nhất phát sinh trước mắt loại sự tình này, chân trước mới vừa phát lương, sau lưng người tới mượn, không mượn thanh danh đã bị bại hoại, mặt không đi mặt mũi mượn, chính mình phải đói bụng. Trương Thúy Hoa tính cách đánh đá, nàng giải khởi bát toàn bộ đội sản xuất không ai có thể so sánh, trước kia có người nói hạ kiến quân không tốt, nàng đuổi theo người nọ ước chừng mắng ba ngày mang đến người nọ hiện tại nhìn thấy nàng đều trốn tránh đi. Vì giữ được người một nhà đồ ăn, một trương miệng giống súng máy, nói thẳng đến trương đại gì chạy chối chết, một chút đều không có tôn láo ai ấu giác nộ. Ta nếu là có giác nộ, nhà ta hoa phải chịu đói, ta phải ngoan hạ tâm. Trương Thúy Hoa như vậy cùng tề Thục Phương nói, loại sự tình này không thể mở đầu, có một lần liền có lần thứ hai, cả đời không ngừng nghỉ. tề Thục Phương thực tán đồng. Trương Đại Di tới mượn lương nguyên nhân nàng đã nghe Trương Thúy Hoa nói. Người khác trộm đi chợ đen mua giá cao lương thực, bọn họ khét ngược, vì tiền đem lương thực bán đi, hiện tại chịu đói rõ ràng là tự tìm. Vì thế, tề thục phương dùng sức gật đầu. Trương Thúy Hoa ngược lại bị nàng chọc cười, bất quá, ta cũng nghĩ tới, ta gì cả bán đồ ăn phòng trừng liền nàng cùng dưỡng hai người, khả năng cũng có sáu biểu đệ, nhưng đại biểu hình một nhà bốn người người đồ ăn khẳng định không phải do nàng làm chủ. Ta cái kia đại biểu tẩu tinh đến giống con khỉ giống nhau, liền sợ cha mẹ chồng dùng bọn họ trợ cấp tiểu nhân. Cho nên nào, bọn họ không đói chết. Nhị tẩu, ngươi gì cả gia có mấy cái anh em bà con. Mỗi lần cưới vợ đều đến bán lương. Xã hội không khí là chú ý hết thể hôn lễ giản lược được chứ. Nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ người, tề thuộc phương ngượng ngùng nói đến ai khác, người khác giống như đều so bất quá chính mình cha mẹ. Sao có thể à? ra đại biểu huynh kết hôn, một mao tiền cũng chưa hoa, trong xưởng cán bộ giới thiệu đối tượng, xính lễ chính là 30 cân bột nô. Hai người là vợ chồng công nhân viên, dưới gối liền hai hải tử, gánh nặng không nặng, nhật tử quá đến khẳng định không tồi. Nhân ra sợ người nhà quê tới cửa thống tiền, bất hòa ở nông thôn thân thích lui tới, ta đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa thấy qua bọn họ. Nếu không phải mới vừa phân lương thực, phỏng trừng ta lại quá ba năm đều không thấy được ta này gì cả mặt. Đây cũng là Trương Thúy Hoa không muốn mượn lương nguyên nhân chi nhất, nàng đến bây giờ đều nhớ do chính mình đầu một hồi đi nhà bọn họ thăm người thân đã chịu lạnh nhạt cư nhiên có mặt tới mượn lương. Trương Thúy Hoa đối nhà bọn họ căn bản là không cảm tình. Tê Thục Phương vô ngữ, đại nhi tử vợ chồng đều là công nhân, như thế nào liền lưu lạc đến bán lương nông nỗi. Trong đó khẳng định có nguyên do. Mỗi người đều thực quý trọng lương thực, đối lương thực coi trọng xa xa vượt qua tiền mặt, cùng với hỏi trương đại gì ra đòi tiền làm lễ hỏi, còn không bằng trực tiếp muốn bán tiền lương thực. Xem, nàng đưa 20 cân đậu phộng cấp hóa ra, bọn họ cao hứng trình độ liền xa xa cao hơn chính mình đưa bánh kem cùng khăn tay thời điểm. Hoặc kiếm phong cho bọn hắn làm ra đậu phộng hạt giống, hiện tại thu hoạch, mặc kệ nói như thế nào đều đến đưa bọn họ một chút đậu phộng. Đại tẩu nhị tẩu đều có thể bạch đến 10 cân đậu phộng, hóa ra như thế nào thiếu được? Người công tác thế nào? Hoặc lao nhân quan tâm hỏi. Khá tốt, công tác 3 ngày nghỉ ngơi 3 ngày, mỗi tháng trừ bỏ tiền lương, còn có tiền trợ cấp, lương thực thực sung túc. Biết ta ở thành phố không có phòng ở, thiết lộ cục cũng không có dư thừa ký túc xá phân cho ta trụ, mỗi lần đều là kỵ xe đạp đi làm tan tầm, vì thế tháng này phát tiền lương. Thêm vào đã phát hai khối tiền xe đạp trợ cấp, trừ bảo vệ sinh phí cùng tiền trợ cấp, tiền lương đơn thượng trợ cấp lại nhiều một loại. Công tác đại ngộ tốt như vậy, không thể trách mỗi người đều muốn đánh phá đầu mà vào thành công tác. Ngươi cảm thấy hảo là được, ngươi cảm thấy hảo liền hảo, ta nghe liền an tâm rồi. Hoắc Lão nhân một cái kính gật đầu, vứt bỏ cái này đề tài. Ngươi vừa mới nói xe đạp đều là gửi lại ở đoàn tàu trường trong nhà. Ân. Trong khoảng thời gian này vội vàng thu hoa màu, nàng không có thời gian đi tìm phòng ở, xe đạp nhiều lần gửi lại ở vương đại tỷ ra, vì tỏ vẻ cảm tạng, cho phép vương đại tỷ người nhà ở yêu quý giới tình huống sử dụng chính mình xe đạp. Người với người chi gian nhân tình vị thực nồng hậu, vương đại tỷ còn quái nàng qua khách khí, vẫn luôn lệnh cưỡng chế người nhà không được tùy tiện dùng, sợ cho nàng dùng hỏng rồi. Tê Thục Phương tính toán ngày mai đi làm trước gửi lại xe đạp khi. Trang một cân đậu phộng đưa bọn họ. Nghĩ đến đây, chạy nhanh chỉ vào chính mình mang đến một khắc bao đậu phộng, lao bá, kia một bao là nhị cân đậu phộng, phiền thoái ngài mang cho ngô chủ nhiệm nếm thử, ta liền không tự mình đi, làm người nhìn đến khó coi. Ngô chủ nhiệm là chính mình thủ trưởng người lãnh đạo trực tiếp, đến đánh hảo quan hệ, cười đáp ứng xuống dưới, hoặc lao nhân đối nàng đạo lý đối nhân xử thế thực vừa lòng, nếu muốn hôn đến hảo, vẫn là đến phương pháp nhiều. Nếu không có nửa điểm chỗ tốt, ai sẽ bảo nguy hiểm mở cửa sau. Hắn quản lương quản sở, dựa vào lương thực chính là nhận thức các ngành các nghề người, bằng không cũng không thể thuận thuận lợi lợi mà cấp con dâu cùng tề thuộc phương an bài công tác. Ta cùng tiểu ngô nói nói, tiêu hắn nghĩ cách cho ngươi an bài cái ký túc xá, hoặc là ta nhờ người nhìn xem có thể hay không thuê đến phòng ở, không thể ba ngày hai đầu mà dãi nắng dầm mưa. Hoặc lão nhân suy nghĩ thành phố cổ Bành quản lý bất động sản sở hữu không có chính mình nhận thức người. Chu Quốc Hồng đi dạo phố trở về ở ngoài cửa cùng người ta nói lời nói, tiếng cười phi thường vang dội, Tề Thục Phương cùng Hoắc lão nhân ở trong phòng nghe được rõ ràng. Vào nhà nhìn thấy Tề Thục Phương, Chu Quốc Hồng sững sốt, nhận thấy được chính mình có điểm thất lễ, vội vàng tiếp đón một tiếng, thái độ cũng không lãnh đạm, nhưng cũng không có đặc biệt thân thiết, chính là đương nàng nhìn đến 20 cân đậu phộng. Biết được là tề thục phương sở đưa, lập tức tới 180 độ đại chuyển biến, bưng trà đổ nước, ân cần vô cùng. Hoặc lão nhân lắc đầu, trong lòng thẳng thở dài, con dâu đẹp thì đẹp đó, chính là có điểm không phong khoáng. Vừa mới ở bên ngoài cười cái gì? Chưa đi đến môn liền nghe được. Nghe được cha chồng do hỏi, chu Quốc Hồng nhịn không được lại cười, chính là quốc doanh tiệm cơm Tiểu Lâm ra tới hai vợ chồng, hô thiên thưởng điệu mà nói Tiểu Lâm là bọn họ nữ nhi. Muốn đem tiểu lâm tiếp về nhà đi. Sao hồi sự? Hoặc lao nhân như mày? dương ra là hắn bạn tốt, bởi vì lao bà tuổi trẻ khi hỏng rồi thân mình không thể sinh, hắn chết sống không chịu ly hôn, vì việc này đều cùng người nhà nháo phiên. Sau lại từ ở nông thôn thu dưỡng một cái thiếu chút nữa bị chết chìm nữ hài tử, đặt tên kêu lâm toàn, chính mình nhìn nàng lớn lên, tuy rằng có điểm không tốt lắm thật, nhưng mọi người đều như vậy, cũng liền hiện không ra nàng lâm toàn thân sinh cha mẹ nháo tới cửa, hoắc lão nhân ngồi không yên, hắn đi lên tiếng ủng hộ lão hữu, chu quốc hồng khuyến khích tề thuộc phương cùng đi xem náo nhiệt. tới rồi trước mặt, tề thục phương trợn tròn mắt, nháo sự kia hai cái không phải hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm sao? như thế nào nháo đến nhà người khác cửa, bọn họ luôn miệng nói là chính mình thân sinh nữ nhi nữ hải tử đỡ một cái mảnh khảnh trung niên nhân, nhân, thịt hô hô trứng vịt mặt, sơ hai điều bánh quay chèo biện. Ăn mặc lục nhạt ô vương áo sơ mi, còn không phải là quốc doanh tiệm cơm nữ phục vụ sao. Khó trách lần đầu tiên nhìn nàng liền cảm thấy quen mắt, thề thục phương hiện tại mới hồi tưởng lên, hạ cửu nha cùng nàng có giống nhau mặt hình mặt mày. Lúc này là đi làm thời gian, nhưng không công tác người có không ít, đều chạy tới xem náo nhiệt. Bày nha, bày nha, yêm thì ta. Yêm tâm đầu nhục qua. Người như thế nào có thể không nhận yêm đâu. Hạ thất thẩm gân cổ lên rào. Mấy ngày hôm trước con dâu thèm ăn muốn ăn thịt, nàng đi bộ hai cái giờ đến huyện thành, đi quốc doanh tiệm cơm mua một phần món ăn mặn trang ở hộ cơm, vô dụng thiếu quay đầu liền nhìn đến một nữ hải tử lớn lên quen mắt, nhìn kỹ chính là giống chính mình, bên trái lông mày cất giấu một viên tiểu hạt trí. Chỉ cần lớn lên giống liền tính, cố tình có tiểu hạt trí, đó là nàng nữ nhi A. Nàng thật không nghĩ tới chính mình đưa ra đi nữ nhi cư nhiên hôn đến tốt như vậy, quốc doanh tiệm cơm người phục vụ nào. Nguyệt Nguyệt có tiền lương, Nguyệt Nguyệt có lương thực. Công tác này nếu là cho chính mình nhi tử nên thật tốt. Lớn như vậy không kết hôn, mang về nhà, còn có thể vì trong nhà kiếm một bút lễ hỏi trợ cấp nhi tử. Hạ thất thẩm lập tức ngồi không yên, lôi kéo trượng phu cùng nhau, ở phụ cận tuân thủ hai ngày, xác định lâm phụ chính là lúc trước nhận nuôi bảy nha người kia, hôm nay riêng tới nhận thân. Bảy nha A, tiêm tâm can bảo bối A. Năm đó im là nghèo đến ăn không được cơm mới đem ngươi tặng người, im là muốn cho ngươi ăn thành phẩm lương quá ngày lành, không cần cùng im chịu khổ chịu tội, chính là im tâm nào liền cùng đau cắt giống nhau, im ban ngày từ ngươi, buổi tối từ ngươi, chảy ra nước mắt đều có thể tiếp một lưu. Ở quốc gia lãnh đạo hạ, nhà im hiện tại nhật tử hào quá, ăn đến cơm no, ngươi cùng nhà im đi, bọn im một nhà là có thể đoàn tụ, im không bao giờ dùng cùng ngươi cốt nhục chia lịa. Hạ thất thẩm than thở khóc lóc, kể ra đến kêu kêu một cái tình ý chân thành, vây xem người có không ít đều tâm sinh đồng tình, có đỏ vành mắt nhi, có rớt nước mắt, hiện tại nhật tử đều căng thẳng không hảo quá, đừng nói 10 năm trước 20 năm trước. Dương gia A, nhiều cảm động nột, ngươi khiến cho bọn họ người một nhà đoàn tụ đi. Đúng vậy, nhân thế gian nhất bi thảm sự tình chính là cốt nhục chia lìa mẹ con hai cái chia lìa 20 năm còn có thể gặp phải thuyết minh các nàng mẹ con có duyên phận, hẳn là thương nhận. Liếc mắt một cái nhận ra tôi à, đây là kiểu gì tình thương của mẹ, chỉ có tình thương của mẹ, mới có thể làm nàng ánh mắt đầu tiên nhận ra chính mình nữ nhi. Lâm Phụ tức giận đến cả người run rẩy vừa mới bắt đầu hắn không thừa nhận nữ nhi là nhận uôi, chính là hạ thất thẩm nói ra lâm toàn trên người không ít người gặp qua bớt, hắn liền biết không có biện pháp lừa gạt, chính là liền tính thừa nhận, cũng không thể làm đối phương ba hoa chích trẻ tình thương của mẹ cài giám. Đương nương muốn chết chìm nữ nhi, có cái gì tình thương của mẹ. Năm ấy Tết Trung Dương, ta đi lên núi tới, kết quả lạc đường tới rồi bọn họ trong thôn, lúc ấy là hạ lâu thôn, sau lại mới đổi thành hạ lâu đại đội sản xuất. Với lúc đụng tới miệng nàng hùng hùng hổ hổ, muốn đem nữ nhi ấn đến trong sông chết chìm, lòng ta không đành lòng, quyết định thu dưỡng đứa nhỏ này, nàng còn làm tiền ta 20 vạn đồng tiền đâu. 54 chương năm mươi tư trương, 20 vạn. Nhiều như vậy. Bị Chu Quốc Hồng kéo dài tới trước mặt tề thục phương kinh hô ra tiếng. Di, như thế nào trừ bỏ chính mình, không ai đối lâm phụ trong miệng 20 vạn cự khoảng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không cảm thấy hạ thất thẩm là công phu sư tử ngậm sao. Kia chính là 20 vạn, không phải 2 vạn, càng không phải 2.000 nghìn. Vậy xem người quá nhiều, chỉ có Chu Quốc Hồng nghe được nàng lời nói, người khác đều bị xoay ngược lại chân tướng sợ ngây người. Ở tề thuộc phương nghi hoặc gian, hoặc lao nhân mở miệng chứng minh lâm phụ lời nói là thật. Hạ thất thúc ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, hạ thất thẩm không có nửa điểm hổ thẹn, ngạnh cổ, ngoài mạnh trong yếu. Người lão nhân này thủ săn yêm khuê nữ không nghĩ làm nàng nhận yêm không nghĩ làm nàng cùng yêm về nhà cứ việc nói thẳng. Ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Yêm khi nào đã làm loại sự tình này? Đánh chết không thừa nhận đã từng vứt bỏ thân nữ nhi sự thật. bảy nha! Tiêm trong lòng nhưng thương ngươi, ngươi đừng nghe lão nhân này nói bữa. Ngươi lại yên tâm đầu nhục qua. Chạy nhanh cùng nhà ta đi thôi, ngươi đệ đệ ở nhà chờ ngươi đâu. Hạ thất thẩm sợ dừng ra tường thuật ngày đó sự tình, rời đi đối tượng, đối lâm toàn trang đáng thương. Chỉ cần bảy nha về nhà, công tác lễ hỏi không đều là chính mình định đoạn. Hạ thất thẩm đối chính mình rất có tin tưởng, chính mình chính là nàng mẹ ruột, nào có nữ nhi không nhận thân ương nàng nhà mẹ để bên kia có một môn thân thích không phải tìm về xong xuôi cán bộ nữ nhi, cái này thân thích chính là nàng cô mẫu gia biểu muội đã từng bởi vì sinh nữ nhi nhiều, liền em mới vừa sinh ra một cái nữ nhi tặng người nuôi sống, thu kia người nhà mười khối hiện đại dương, sau lại kia nữ hải tử đi học đọc sách, phân phối đến cơ quan đơn vị, một tháng có thể lấy mấy chục đồng tiền tiền lương, không cần tiêu tiền dưỡng nữ nhi, nhận nữ nhi sau lại có thể đoạt lại nữ nhi tiền lương. Về sau trong nhà có người kiếm tiền tránh lương thực, chính là một vốn bốn lời. Vì thế nàng biểu muội liền tìm thượng môn, kia người nhà không muốn làm hài tử hồi thân cha mẹ bên người, nhưng là máu mủ tình thâm, kia hài tử biết được thân cha mẹ rơi xuống lập tức liền dọn dẹp một chút hành lý về nhà, còn thỉnh đơn vị lãnh đạo giáo dục dưỡng phụ mẫu, hiện tại đối chính mình biểu muội nhưng hiếu thuận, nguyệt nguyệt đều đem tiền lương hướng ra đưa, còn có thịt chứng kẹo gì, hâm mộ chết người. Nghe nói. Biểu mội hiện tại đang muốn biện pháp làm nhi tử thế thân nữ nhi công tác, về sau nhi tử nhưng chính là trong thành cán bộ. Biểu mội có thể nhận hồi nữ nhi, chính mình vì cái gì không thể. Chính mình ra nhật tử có thể so biểu mội ra hảo quá nhiều. Hạ thất thẩm càng nghĩ càng mỹ. Lâm Phụ nói ra chân tướng thì thế nào? Lâm Toàn là nàng nữ nhi, đây là chắc chắn sự thật. Ta dốc lòng giáo dưỡng 20 năm nữ nhi rửa vào cái gì còn cho ngươi. Xuyến môn nhi lâm mẫu biết được lâm toàn thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới, vội vã mà trở về, không đứng vững góp chân liền lưu giận dữ ra tiếng. Mẹ! Lâm toàn biết thân thế sau ngây ra như phóng, nhìn thấy lâm mô mới từ ác mộng chung bừng tỉnh, hoa một tiếng khóc lên. Ta ngoan ngoãn, không sợ, không sợ. Lâm mô ôm nữ nhi an ủi một hồi lâu, ngẩng đầu trừng mắt hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm, nàng trường điếu sao mi, sưng gõ má cao, diện mạo có chút khắc nghiệt. Trong mắt mọi người xung quanh nàng có thể so hạ thất thẩm hung ác đến nhiều. Lâm mẫu hôn sau không có sinh dục, tuy rằng trượng phu không rời không bỏ, nhưng là quanh năm suốt tháng đã chịu người nhà hoặc là bạn bè thân thích chế nhạo, nguyên bản ôn nhu tính tình trở nên càng ngày càng đánh đá. Trong xương cốt có một cổ tàn nhẫn kinh nhi, chính là trượng phu chấn an đều khó có thể mạt bình bị thương. Vẫn là sau lại có nữ nhi mới dần dần thu liễm, cho nên vừa nghe nữ nhi thân sinh cha mẹ muốn đem nữ nhi mang đi. Mấy dục phát cuồng. Ngươi, lâm mẫu ngón tay hạ thất thẩm, vẻ mặt cười lạnh, ngươi muốn đem nàng ném trong sông chết đuối thời điểm không nghĩ tới nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, nhà của chúng ta sinh hoạt gian nan suýt nữa đói chết thời điểm ngươi không xuất hiện, hiện tại nhà của chúng ta sinh hoạt điều kiện dần dần hảo, nữ nhi của ta có tài có mạo có công tác, cũng có năng lực hồi báo cha mẹ, các ngươi liền tưởng đem nàng nhận trở về, cho rằng ta là những cái đó bị ngươi dăm ba câu lừa gạt ngốc tử. Cảm thấy các ngươi thực sự có cốt nục chi tình. Đừng si tâm vọng tưởng. Bị lừa gạt mọi người đều không thừa nhận chính mình là ngốc tử, phẫn nộ mà chỉ trích hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm. Ta liền nói, sao lúc này tới nhận người? Mười tháng hoài thai lại sao mà? Ngươi chính là tưởng giết chết nữ nhi, hiện tại lại tới nháo, thật là lời hoán trả ơn. Ân, tiêm vừa mới liền hoài nghi mụ già này nói, hiện tại rốt cuộc cha ra manh mối, nhất định là giống lâm đại tẩu nói. Cô ý tuyển ở thời điểm này tới nhận thân, lại không cần tiêu tiền dưỡng nữ nhi, lại có thể hỏi nữ nhi đòi tiền. Dương già, tiêm tin ngươi. Dương già A, ngươi hiện tại đã biết rõ người tốt làm cực kỳ đi. dưỡng cái khuê nữ, nếu là nguyện ý lưu lại hiếu thuận các ngươi hai vợ chồng ra còn hảo, nếu là trong lòng nhớ thương thân cha mẹ, các ngươi đã có thể thảm. Vừa mới còn ở khuyên lâm phụ phóng lâm toàn trở lại thân sinh cha mẹ bên người hảo một nhà đoàn tụ hiện tại khẩu phong trở nên không cần quá nhanh. Thức mau, cũng có người đưa ra nghi vấn, các ngươi sao có thể xác định rừng già nói chính là thật sự. Có lẽ là rừng già không nghĩ làm tiểu lâm nhận cha mẹ mới nói lời nói dối, rốt cuộc ai đều vì chính mình suy nghĩ à, chỉ biết đem tội danh đẩy cho người khác. Bọn họ là thân sinh, không cho bọn họ người một nhà tương nhận đoàn tụ, thật sự là quá tàn nhẫn. Tê Thục Phương nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Nhận ra hắn là hoắc kiếm phong hàng xóm, tiêu bạch thắng. Nàng đã tới hoắc ra nhiều lần, đối hoắc ra hàng xóm rất có ấn tượng. Chính là, chính là, làm em không thể nhận nữ nhi, thật là hư thấu. Bọn họ nói chính là nói dối, im mới không phải bọn họ nói cái loại này người. Hạ thất thẩm nhân cơ hội mở miệng thế chính mình phân do, đặc biệt nhận đồng bạch thắng nói, sao có thể thừa nhận chính mình bụng dạ khó lường, nàng từ nhỏ liền bắt đầu làm việc nhà nông. Luận đánh nhau nàng nhưng không sợ lâm mẫu cái này cao cao gầy gầy người thành phố. Nói bữa lâm mẫu hừ một tiếng, ta còn tưởng nói các ngươi là cố ý tới làm tiền đâu. Lâm Toàn không quên căm tức nhìn bạch tháng. Ngươi chính là nói bữa chính là nói bữa Hạ thất thẩm vô cớ gây rối ngươi làm im khuê nữ nói chuyện, khuê nữ là im sinh, cùng không cùng im về nhà đến nàng định đoạn, không phải các ngươi định đoạn. Tê Thục Phương lắc lắc đầu. Thật không nghĩ tới hạ thất thẩm xa so ngày thường biểu hiện còn muốn mặt dày vô sỉ. Tiểu Toàn, ngươi nói, ngươi có nghĩ nhận bọn họ. Lâm mẫu khí hôn đầu, túi đầu liền hỏi đôi tay gắt gao ôm chính mình phần eo Lâm Toàn. Tiểu Toàn, ngươi ăn ngay nói thật, ta và ngươi cha đều ở, nhất định sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Không nhận, hai chữ sạch sẽ lưu loát, vô cùng vang dội Lâm Toàn ngừng đầu, ghét bỏ mà nhìn thân sinh cha mẹ liếc mắt một cái. Quay đầu thẳng đối Lâm mẫu mặt, từng câu từng chữ nói, ta chỉ có một cha, chỉ có một nương, là dưỡng ta hai mươi năm cha mẹ. Bọn họ sinh ta thì thế nào? Không dưỡng quá ta, ta không quen biết bọn họ, ta có thể có hôm nay là ba mẹ công lao, cùng bọn họ không quan hệ. Mẹ, ngươi sẽ không không cần ta đi. Lâm mẫu nói, sẽ không, ngươi là nữ nhi của ta, cả đời đều là đối. Lâm phụ chạy nhanh tiếp thượng một câu. ba. Mẹ! Lâm Toàn kích động đến nước mắt liên liên, từ thân sinh cha mẹ xuất hiện, nào đến ồn ào huyên áo, nàng thật sợ, thật sợ cha mẹ bởi vì thân sinh cha mẹ mà cáo giận chính mình, càng sợ cha mẹ bởi vì chính mình biết chân tướng mà cùng chính mình xa cách. Nàng liên gặp qua loại sự tình này, có một cái đồng học cũng là thu dưỡng, khi còn nhỏ không biết, sau khi lớn lên trong lúc vô tình nghe nói, đi hỏi cha mẹ. Kết quả nàng dưỡng phụ mẫu lo lắng biết chân tướng nàng là dưỡng không thân bạch nhã lang, Về sau không nhất định hiếu thuận chính mình, liền dần dần không đau nàng. Bảy nha. Yêm là ngươi mẹ rồi à. Lâm Toàn chán ghét nói, ta không quen biết ngươi. Ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Không nhận yêm, ngươi đây là bất hiếu. Hạ thất thẩm đầu vóc xoay chuyển nhưng nhanh, lập tức cấp Lâm Toàn an một cái nghiêm trọng tội danh. Không hiếu thuận người cả đời đều sẽ bị trọc cột sống không nghĩ lương bèo đều dành phải nhận chính mình. Hạ Thất Thẩm nghĩ đến rất tốt đẹp, chính là Lâm Toàn không phải dễ khi dễ người. Cái gì bất hiếu? Ngươi lại nói như vậy, ta liền đi ngươi cử báo ngươi tồn tại cũ tư tưởng. Hiếu thuận là truyền thống mỹ đức, Lâm Toàn có rất nhiều khuyết điểm, chính là đối cha mẹ đặc biệt hiếu thuận, nàng không tán đồng có chút cực đoan người trẻ tuổi đem hiếu thuận hai chữ cũng liệt vào bốn cũ chi nhất, nhưng không ngại ngại nàng lấy này làm lý do phản kích thân sinh cha mẹ. Hạ thất thẩm sướng sốt, người nói gì? Yếm gì thời điểm có cũ tư tưởng? Không ai nguyện ý lưng đeo có cũ tư tưởng tội danh, hạ thất thẩm cũng không muốn. Lâm Toàn lạnh nhạt nói, người cậy vào huyết thống ly dán ta cùng ta ba mẹ, còn tưởng đem ta mang về nhà làm ta làm trâu làm ngựa, không phải cũ tư tưởng là cái gì? Ta nói cho, hiện tại là tân xã hội, phát triển chính là tân phong tục, nam nữ bình đẳng, làm nữ nhi không cần phải chịu cha mẹ áp bách bóc lột ngươi loại này ý tưởng đã sớm lạc hậu. Lạc hậu tư tưởng chính là cũ tư tưởng. Cho dù hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm không có đem toát ra chân chính ý tưởng, Lâm Toàn cũng có thể đoán được vài phần. Nàng ở quốc doanh tiệm cơm đi làm, tam giáo cửu lưu người nào chưa thấy qua. Hơn nữa, sớm không tới, vãn không tới, cố tình ở chính mình trưởng thành có công tác nói đối tượng thời điểm lại đây tương nhận, rõ ràng là hoài tính, kế tâm tư. Lâm Toàn nhanh mồm dẻo miệng, Nói được hạ thất thẩm cơ hồ hộp máu. Sao lại thế này? Chuyện này ảnh hưởng sâu xa, kinh động thế cư dân bài ưu giải nạn cách ủy hội, phải đặc biệt có khả năng triệu ai quốc lại đây hiểu biết tình huống. Trước cùng hoác lao nhân, chu quốc hồng cùng tề thuộc phương chào hỏi, sau đó mới hỏi ngọn nguồn. Huyện Thành Liên như vậy điểm đại, huyện Chính phủ, cách ủy hội, bách hóa thương, cửa hàng cùng các quốc doanh đơn vị nhà xưởng từ từ đều tại đây một mảnh, xa nhất không ra một cái phố, cán bộ công nhân viên trước bọn người trụ quốc gia phân phòng ở, liền nhau tự nhiên cũng đều không xa, bạch anh hồng lại đây xem náo nhiệt, nhìn thấy tê thục phương, biểu hiện đến đặc biệt thân thiết. Tề thục phương cùng nàng nói chuyện, không quên lưu ý sự tình tiến triển. hoặc lao nhân ra mặt lên tiếng ủng hộ lâm phụ một nhà, triệu ai quốc đương nhiên sẽ không nhiều chuyện mà ấn lâm toàn thế nào cũng phải nhận thân cha mẹ ruột, hỏi qua lâm phụ người một nhà ý kiến, khiến cho hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm về nhà đường tới quấy dày lâm toàn. Hạ thất thẩm đương nhiên không muốn, một phen giữ chặt tề thục phương, làm nàng giúp chính mình. Nàng đã sớm nhìn đến tề thục phương, chính là không mặt mũi chào hỏi, chuyện này có thể người ở bên ngoài trước mặt ba hoa chích chòe, bọn họ không cơ hội đi điều tra, mà tề thục phương hồi sinh sản đội vừa hỏi là có thể biết chấn tướng. Lúc ấy hạ thất thẩm đem 7 nhà bán 20 vạn đồng tiền, cùng hàng xóm bạn bè thân thích khoe ra đã lâu. Muốn đem bảy nha chết chìm thời điểm cũng có đội sản xuất người nhìn đến. Tê Thục Phương không thích hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm đủ loại hành vi. Lắc đầu nói, ta không bản lĩnh, không biết như thế nào giúp. Thất thúc cùng bảy thẩm vẫn là về nhà đi. Các người nếu là thật đau bảy nha, liền không nên nháo đến bảy nha như vậy mất mặt. Nàng hỏi vây xem người nói như thế nào. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ chính mình là người ngoài, không có lý do gì nhúng tay. Triệu ái quốc giáo dục một phen không chuẩn bọn họ lại nhiều dân. Đối mặt loại tình huống này, hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, bất quá bọn họ không có từ bỏ, quyết định về sau lại đến, lần sau đi quốc doanh tiệm cơm đại náo, cũng không tin không đạt được mục đích. Bọn họ rời đi sau, đại gia an ủi lâm phụ một nhà, nhìn bọn họ một nhà vào cửa, dần dần tan. Không ít người chưa đã thèm, vừa đi, một bên nghị luận chuyện này, Tề Thục Phương cũng cảm khái nói, hồ độc không thực tử. Thật không nghĩ tới thất thúc bảy thẩm là cái dạng này người, về sau ta phải xa bọn họ một chút. 20 vạn đồng tiền, quả thực là không biết cái gọi là, như thế nào liền dám khai như vậy điều kiện. Chẳng lẽ dừng ra đồng chí thật thanh toán 20 vạn đồng tiền. Hoặc lao nhân, triệu ái quốc vợ chồng cùng chu quốc hồng không hẹn mà cùng mà dừng lại bước chân, ngơ ngác mà nhìn nàng. Sao? Ta nói sai cái gì sao? Tê Thục Phương hồi tưởng một lần. Chưa nói sai cái gì nha, chính là cảm thấy hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm ăn uống quá lớn, túi đầu đánh ra chính mình quần áo, cũng không thất lễ. Phúc, triệu ái quốc trước cười ra tiếng, ôm bụng. Chu Quốc Hồng cũng cười nói, Thục vương, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Cái gì? Tê Thục Phương không thể hiểu được, ngay sau đó kinh hãi, chính mình không phải hiển lộ ra chính mình vô chi đi. Chẳng lẽ này 20 vạn đồng tiền có chính mình không biết ý nghĩa? 20 vạn đồng tiền là cũ tệ A, kiến quốc trước sau tân tệ không có phổ cập, rất nhiều địa phương đều dùng cũ tệ. Bạch Anh Hồng nhỏ giọng mà giải thích, tân tệ phát hành sau, cũng là tân tệ cũ tệ luân phiên sử dụng, 1 vạn cũ tệ tương đương với 1 nguyên tân tệ, cho nên 20 vạn đồng tiền nghe đặc biệt nhiều, trên thực tế chính là trước mắt 20 đồng tiền. Tê Thục Phương ngượng ngùng cực kỳ, nàng thật không biết có tân tệ cùng cũ tệ nói đến, vẫn luôn cho rằng tân tệ phát hành sau. Cú đệ liền toàn bộ không thể lưu thông, khó trách mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có chính mình đại kinh tiểu quái. Vì về sau không mất mặt, Tề Thục Phương về nhà sau nỗ lực siêu tập quanh thân tin tức. Hạ Thất Thúc cùng Hạ Thất Thẩm không chịu từ bỏ đến bên miệng phì thịt heo, ba ngày hai đầu đi trong thành quấy dày lâm ra, nháo đến rừng ra một nhà ba người công tác đều đã chịu ảnh hưởng, mặt trên lãnh đạo luôn là tìm bọn họ nói chuyện, có người khuyên bọn họ bớt mũi nhận, lại nháo đi xuống ảnh hưởng không tốt. Chính là, lâm gia tam khẩu là xương cứng, căn chặt răng chính là không đồng ý. Về sau sẽ thế nào, tề thục phương không biết, ở hạ thất thúc cùng hạ thất thẩm liên tục đại náo thời điểm, nàng môi cách 3 ngày liền đi thượng 3 ngày ban, không có thời gian đi chú ý chuyện này. Hơn nữa, hạ lao đầu lo lắng hạ kiến quốc, thừa dịp mấy ngày nay nông nhàn, muốn cùng hạ kiến quân đi hạ kiến quốc đi làm địa điểm tìm hắn. Hành lý chuẩn bị hảo, xuất phát nhật tử định ra tới. Tề Thục Phương đem chính mình tiết kiệm xuống dưới địa phương phiếu gạo đổi thành cả nước phiếu gạo, đang chuẩn bị ngày mai cấp trai chồng đưa đi, ra cửa bên ngoài, tùy thân cần thiết đến có phiếu gạo. Đúng lúc này, nàng thu được một phong kịch liệt điện báo, từ Bắc Kinh gửi tới, cũng chỉ có Bình An đừng nhớ mong bốn chữ, nhưng gửi thư người không phải mộ tuyết tầm, là Hạ Kiến Quốc. Ít hỏi 4 chữ, xem đến Tề Thục Phương lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc có tin tức. Hạ Kiến Quốc báo Bình An Hạ lao đầu liền không cần ra cửa. Hắn vì cái gì đến bây giờ mới có tin tức. Thu được điện báo vài thiên hậu, tề thuộc phương tan tầm về nhà, nhận được Hạ Kiến Quốc gửi tới thư tử cùng đồ vật, cùng điện báo cùng nhau gửi, phỏng chừng Hạ Kiến Quốc rõ ràng người nhà lo lắng, cho nên dẫn đầu đã phát kịch liệt điện báo báo Bình An, cụ thể nguyên nhân đều viết ở thư tử. chương 55 chương. Thuận lợi mà báo Bình An về nhà, Hạ Kiến Quốc tích góp mấy tháng lo hâu rốt cuộc được đến giảm bớt. Mấy tháng đều liên hệ không thượng chính mình, Thục Phương ở nhà nhất định đặc biệt lo lắng đi. Có phải hay không gấp đến độ xoay quanh? Thật là, đều do chính mình làm việc không cẩn thận, bất quá, hắn không hối hận cứu giáo sư Kim vợ chồng. Lần này nguyên nhân chính là giáo sư Kim. Hắn cùng giáo sư Kim tiếp xúc quá, tuy rằng bên ngoài thượng sư sinh hai cái trở mặt thành thù, cũng không có trợ giúp giáo sư Kim, không có cùng giáo sư Kim liên lạc. Nhưng là trả phép đi làm sao vẫn như cũ đưa tới tổ chức cách ly thẩm tra, chủ yếu là lặp lại không ngừng mà dò hỏi giáo sư Kim quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, nhân tế quan hệ chờ vấn đề, không biết bọn họ ở tin tức giao lưu tương đối khó khăn tình huống như thế nào biết được chuyện này. Hạ kiến quốc tham gia công tác khi, tiếp thu quá nghiêm khắc cách chính trị thẩm tra, sắc thật thanh thanh bạch bạch, phù hợp quy định, bất quá lý lịch thượng cũng không có tưởng thuận hắn là giáo sư Kim nhập môn học sinh. May mà hiện tại không giống đầu mấy năm như vậy nghiêm khắc, lại có hắn phía trước cầm hong gió món ăn hoang dã ở đơn vị kết giao xuống dưới thâm hậu hữu nghị, tổ chức thượng phụ trách chuyện này nhân viên công tác không có đối hắn nghiêm hình bất cung, thậm chí còn rất có chiếu cố. Hắn có thể bình thường đi làm tan tầm, tiền lương chiếu lánh, nhưng đã không thể đề cập cơ mật công tác, không hề phụ trách lộ kiểu thiết kế phương diện, không thể đi xây dựng công trường. Nghỉ phép trước nói tốt điều nhiệm nơi khác tiếp tục tham gia công trình xây dựng chuyện này cũng trở nên xa xa không hẹn, mỗi ngày đi làm đều thực thanh nhàn, ngày thường tiếp xúc đồng sự đều đến trải qua thật mạnh đề ra nghi vấn, này mấy tháng tới nay vẫn luôn cùng phụ trách thẩm tra chính mình tổ chức. Thành viên cùng ăn cùng ở, cùng người nhà liên hệ đi theo thành nan đề, hạ kiến quốc lòng nóng như lửa đốt, hiện tại lại nói tiếp thật là một lời khó nói hết. Hiện tại thẩm tra kết thúc. Thư tử gửi trở về không quá mấy ngày, tổ chức liền tìm hắn nói chuyện, làm hắn điều nhiệm về quê nhà thành phố của bành. Tam tuyến xây dựng sự tình quan trọng đại, vô luận là thiết kế, vẫn là xây dựng, đều cần thiết bảo mật. Hạ Kiến Quốc cùng giáo sư Kim Sư sinh quan hệ làm cho hắn hiện tại đã không thích hợp tham gia cái này cơ mật công trình. Tìm hắn nói chuyện lãnh đạo là Tào Kim Long, vẫn luôn đều thực coi trọng Hạ Kiến Quốc, có tài hoa, có thể chịu khổ, tư duy kín đáo. Đáng tiếc bị giáo sư Kim Liên Lụy, chính mình phí không ít tâm tư cũng không có thể làm hắn được đến tự do. Thẳng đến gần nhất mặt trên có người lên tiếng, mới kết thúc hạ kiến quốc cách ly, ta cho rằng ngươi có ngao, cách ly vừa đến 2 năm mới có thể kết thúc. Chỉ cần Liên Lụy tới du học trở về người, chẳng sợ dính một chút quan hệ, đều khó có thể tránh cho rất thẩm vấn dãi ngộ, có một ít người bị thẩm vấn thời điểm tình hình đặc biệt thê thảm, chịu bất quá, tự sát có khối người. Hạ Kiến Quốc sử sốt Chiếu ngài nói như vậy, trước tiên kết thúc là chuyện như thế nào? Mặt trên người tới điều tra nha, mặt trên người rất có thân phận, điều tra đến lại đặc biệt cẩn thận, lần này đạt được tự do người không ngừng người, còn có mười mấy người, đều cùng giáo sư kim những người đó có sư sinh hoặc là thân thích quan hệ, nhưng không có thâm nhập giao lưu, không biết những người đó chi tiết, chính mình bản thân thành phần lại hảo, gần nhất cũng không có rất sâu liên hệ, cho nên thẩm tra trước tiên kết thúc. Nhưng là Các ngươi không thể lưu tại đơn vị, để tránh để lộ bí mật. Tào Kim Long thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận. Tào Kim Long không rõ ràng lắm sự tình, Hạ Kiến Quốc liền càng thêm không biết. Nói như vậy, ta cần thiết rời đi. Rời đi hắn vì này phấn đấu nhiều năm xây dựng công trình. Cần thiết rời đi. Tào Kim Long thật mạnh gật đầu, hắn nếu có thể làm chủ, khẳng định sẽ lưu lại này vừa được lực can tướng. Hạ Kiến Quốc trên mặt toát ra không tha. Trong lòng cực không tình nguyện, như thế nào có thể cam tâm? Như thế nào có thể cam tâm? Liên bởi vì hắn là giáo sư Kim học sinh, cho nên hắn liền tiếp tục tham gia tam tuyến xây dựng cơ hội đều không có. Tào Kim Long An ủi nói, ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này có thể về nhà, đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu. Hùng Chi tổ chức quyết định, ngươi về đến quê nhà sau. Tuy rằng không thể lại tham gia công trình xây dựng, nhưng công tác chiếu có, tiền lương chiếu lấy, không thấy được so hiện tại kém, hào hào làm, có rất nhiều tiền đồ. Trước mắt hiện lên tề thủ phương Mỹ lệ khuôn mặt, hạ kiến quốc cầm nắm tay, có lẽ thật không phải chuyện xấu. Phóng lao bà một người ở nhà, chính mình vẫn luôn phi thường đau lòng, hơn nữa hay nấy. Điều nhiệm về quê, chuyển tới cái nào đơn vị? Là cái gì chức vụ? Thay đổi không được, liền nỗ lực đi thích ứng. Vô luận như thế nào, đều đến gánh vác khởi dưỡng ra sống tạm trách nhiệm, không thể lùi bước, không thể tinh thần xa sút Hạ kiến quốc hướng Tào Kim Long hỏi thăm cụ thể chức vụ, làm được trong lòng hiểu rõ. Tào Kim Long vô bởi vai của hắn cười, tiểu tử ngươi thời vận có chịu không, nói hư không xấu. Nói ngươi thời vận hảo, là bởi vì có bộ phận người trực tiếp về quê nghề nông. Nói ngươi thời vận không tốt, là bởi vì có một bộ phận người tiến xưởng tiếp tục công tác. Vẫn như cũ lấy cùng cấp bậc tiền lương. Chỉ có ngươi từ kỹ thuật cấp chuyển vì hành chính cấp, trực tiếp điều nhiệm đến thành phố cổ bành thị ủy văn phòng làm cán sự. Nhận chức sau đãi ngộ vấn đề ta liền không lớn rõ ràng, được đến thành phố cổ bành mới có thể xác định. Tiền lương khu bất đồng, tiền lương tiêu chuẩn bất đồng, tàu Kim Long cũng không rõ ràng lắm thành phố cổ bành cho cán sự kiểu gì đãi ngộ. Kỹ thuật cấp chuyển vì hành chính cấp. Như vậy thời vận là hảo A, căn bản không xấu. Hạ kiến quốc nhưng không giống người bình thường cho rằng công nhân trên thực tế tiền lương tỉ can bộ tiền lương nhiều liền cảm thấy đương cán bộ không tốt, hắn đặc biệt rõ ràng, cán bộ quyền lực vĩnh viễn cao hơn công nông. Mỗi người đều có dạ tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn trước kia liền nghĩ tới ở chuyên nghiệp lĩnh vực làm ra nhất định công hiến sau, có nhất định địa vị cùng nhân mạch, liền hướng lên trên phần đấu, tổng công đã từng là hắn mục tiêu, hiện tại có cơ hội này, từ bỏ chuyên nghiệp tuy rằng thực đáng tiếc. Nhưng ở nhân sinh thượng không đáng tiếc. Hạ Kiến Quốc ánh mắt sắc bén mà kiên định, vậy về nhà đi. Thực hảo, nam tử hắn nên như vậy. Không thể bị thình lình xảy ra biến cố đà đả đảo. Ta tin tưởng ngươi vô luận ở đâu cái cương vị có thể vì quốc gia làm công hiến. Hạ Kiến Quốc thật sự phải rời khỏi, Tào Kim Long ngược lại luyến tiếp. Nhưng loại sự tình này hắn không thể làm chủ. Hy vọng Hạ Kiến Quốc về nhà sau công tác thuận lợi, ra Trạch bình an. Hạ Kiến Quốc chuẩn bị rời đi khi Tào Kim Long đột nhiên gọi lại hắn. Kiến Quốc, Bắc Kinh bên kia có người nhận thức người sao? Hạ Kiến Quốc nghĩ nghĩ, có vài vị đại học đồng học ở Bắc Kinh công tác, làm sao vậy? Mặt trên phái tới thẩm tra người hướng ta hỏi thăm quá người, hỏi quê nhà của ngươi cùng người nhà, ta đúng sự thật nói. Ngươi lần này có thể trực tiếp về quê chuyển chức vì hành chính cấp, là vị này làm chủ. Thoạt nhìn thực ưu ái ngươi, ngươi phải biết rằng người bình thường chuyển chức không nhất định có thể trực tiếp chuyển nhập thị ủy văn phòng. Tào Kim Long thực coi trọng chuyện này, vị này nhìn chức vị không hiện, ra thế nhưng không bình thường, là Bắc Kinh cao cấp cán bộ gia đình, họ mộ, hâm mộ mộ, trưởng bối tiếng tâm lừng lẫy. Hạ kiến quốc ngây ngẩn cả người. Mặt trên phái tới thẩm tra người hắn gặp qua, đối phương việc công xử theo phép công, cực kỳ nghiêm cẩn, chính mình không quen biết. Lời nói thật nói cho Tào Kim Long, Tào Kim Long không tin. Ngươi nếu là không quen biết, như thế nào sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Thoạt nhìn đối với ngươi có điểm tán thưởng, đối người khác nhưng không có. Thoạt nhìn không có dấu dếm ý tứ, Tào Kim Long mới dám hỏi Hạ Kiến Quốc. Thật sự không biết, ta không quen biết họ mộ, cũng không có đồng học họ mộ, nhưng thật ra có mấy cái họ tốt mục mục, nhưng đều không ở Bắc Kinh. Hạ Kiến Quốc nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn làm chuyện gì đưa tới Bắc Kinh bên kia cán bộ tự mình thẩm vấn. Sau đó phóng chính mình một cái tự do. Hồi tưởng lại hồi tưởng, chính mình chưa làm qua cùng Bắc Kinh có liên hệ sự tình. Tào Kim Long luôn mãi truy vấn, xác định hắn không quen biết, không khỏi mờ mịt. Không quen biết, không quen biết nói, như thế nào sẽ có người chuyên môn hỏi Hạ Kiến Quốc? Muốn nói nhận thức, chính mình cũng đích xác không thấy được Hạ Kiến Quốc cùng bọn họ có lén gặp mặt hòa đàm lời nói. Mặc kệ có nhận thức hay không, Tào Kim Long chỉ có thể ấn xuống việc này. Hạ kiến quốc âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng, đối vị này họ mộ cán bộ sinh ra một cổ cảm kích chi tình, nếu là không có vị này, chỉ sợ chính mình thẩm tra còn ở tiếp tục, vẫn như cũ không thể cùng người nhà liên lạc. Biết được hắn quá mấy ngày liền chuyển chức về nhà, đồng sự gian đều sôi trào, có không ít người thực hâm mộ, cũng có không ít người liên tiếp, đặc biệt là cùng hắn ở tại một khối ngư hạo, nhìn hắn thu thập hành lý, theo ở phía sau xoay quanh, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngươi làm tốt lắm tốt, tổng công đều nói ngươi làm được không tồi, chuyển tới quê nhà nhận trước, có thể có cái gì hảo công tác. Ngươi cũng quá không cẩn thận, mang theo tẩu tử đi Thượng Hải du ngoạn, như thế nào liền cùng giáo sư Kim đụng phải. Như Hạo có điểm đoán trách chính mình sơ sẩy. Ngươi đừng đổi tới đổi lui, xoay chuyển ta chóng vắng đầu. Hạ Kiến Quốc đem quần áo điệp hảo cất vào dây mây giường, lần này rời đi, cơ hội không có trở về cơ hội. Nhìn ở thật lâu ký túc xá, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một loại lưu luyến không rời chi tình, chờ chính mình đi rồi, Dương Đệm liền về người khác đi. "Nhiu to lớn quá, ngươi nếu là không đi, ta vây quanh ngươi chuyển cái gì?" Nói đến những lời này khi, một con rồng tinh hổ đột nhiên hắn tử, vành mắt đều đỏ. Hạ Kiến Quốc xoay người vỗ đầu vai hắn, tựa như tảo kim long chụp chính mình giống nhau. "Hảo, là đàn ông cũng đừng rất hạt đậu vàng." Ta đem nhà ta địa chỉ để lại cho ngươi, về sau thường liên hệ, ngươi rời đi nơi này đến nơi khác cũng đừng quên viết thư nói cho ta. Chờ ta về nhà, cùng ta tức phụ học săn thú, làm hong gió món ăn hoang dã cho ngươi gửi tới bữa ăn ngon. Ngưu Hạo nín khóc mỉm cười, ha ha, ngươi cùng tẩu tử học. Ngươi như vậy nhược à? Ta tức phụ một cục đá có thể đánh chết mấy trăm cân lợn rừng, lần trước liền gửi tới hong gió lợn rừng thịt, ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại. Lao bà so với chính mình cường hãn, hạ kiến quốc đặc biệt tiêu ngạo, không giống có chút người không chấp nhận được chính mình lao bà so với chính mình lợi hại. Lợi hại! Lợi hại! Ngưu hạo là thật bị kinh sợ, dơ ngón tay cái lên. Hạ kiến quốc hiện tại quá đến khá tốt, về nhà khẳng định có thể quá đến càng tốt, mới vừa trả phép trở về, ai không hâm mộ hắn lao bà cho hắn mua quần áo dày cùng đồng hồ, đại bao món ăn hoang dã mảnh đất trở về. Rõ ràng là đem hạ kiến quốc đặt ở trong lòng. Ngón tay cái thu hồi, bàn tay nắm thành nắm tay, dùng sức mà đấm đấm hạ kiến quốc ngực. Kiến quốc, ngươi lần này về nhà, chúng ta gặp lại là xa xa không hẹn, ngươi nhưng đến nỗ lực nỗ lực, tranh thủ bế lên cái đại béo tiểu tử, đừng ở chỗ này phương diện lạc hậu. Có hỷ tin, đừng quên viết thư báo tin vui, tiêu chúng ta thế ngươi cao hứng cao hứng, nhất định không rơi sau. Hạ kiến quốc hùng tâm vạn trượng tam mẫu đất. Một con trâu, lão bà, hài tử, nhiệt đầu giường đất, chưa chắc liền không phải một loại hạnh phúc. Đúng rồi. Như hạo đột nhiên nhớ tới hạ kiến quốc còn thiếu đồng sự nợ, ngươi phía trước vì tẩu tử mua đồ vật, nợ trả hết không có. Nếu là không trả hết, ta trong tay còn có một chút tích tụ, trước cho ngươi mượn, ngươi sau khi trở về khi nào có tiền lương, khi nào lại gửi trả lại cho ta, trước tăng cường người khác tương đối quan trọng. Yên tâm đi. Này bút nợ nần ta đã sớm trả hết, ta trả phép khi trở về trên người mang theo tiền, còn một nửa, dư lại không đến hai tháng liền trả hết. Nếu là không trả hết, tháng này nào có tiền cấp tề thuộc phương mua đồ vật gửi trở về. Thu được thư tín cùng đồ vật, ngày hôm sau tề thục phương liền nhận được hạ kiến quốc chuyển chức hồi thành phố cổ bành nhận chức điện báo, đôi mắt so ngôi sao còn loài sáng, về nhà hảo A, như vậy chính mình cùng hạ kiến quốc hai vợ chồng không cần ở riêng hai xứ. Tê Thục Phương thực hưng phấn. Về sau, hai vợ chồng đều ở thành phố Cổ Bánh đi làm, ở cùng một chỗ sinh cái béo hoa Nô, chính mình đến chuẩn bị tốt đồ vật cho hắn bổ thân mình, lần trước lộc tiên hiệu quả không tồi, lần này lại đi trong núi, nhìn xem có thể hay không bắt giữ đến, thư thượng nói, có thể phao rượu, vậy mua rượu phao thượng. Ai nha? Tê Thục Phương nhảy người lên, phòng ở. Còn có phòng ở vấn đề không có giải quyết. Phía trước nàng một người đi làm, có xe đạp, ở tại quê quán, đi làm tan tầm cũng rất phương tiện, vương đại tỷ đối nàng thực chiếu cố, chính mình mỗi lần gửi lại xe đạp đều cho bọn hắn mang điểm đồ vật. đối phương trong nhà phi thường hoan nên. Cho nên, một lần hai lần không tìm được thích hợp phòng ở, nàng liền tạm thời buông xuống, hạ kiến quốc trở về liền không được nha. Nàng chính là nghe đồng sự nói qua, độc thân công nhân viên trước phân đến đơn vị ký túc xá còn dễ dàng một chút, Vợ chồng công nhân viên phu thê phân phòng tắc tương đương khó khăn, hơn nữa phân phòng ở diện tích đều rất nhỏ, hoàn cảnh đặc biệt đơn sơ. Trước đêm hạ kiến quốc trở về tin tức nói cho hạ phụ, đối mặt hạ phụ truy vấn chuyển chức nguyên nhân tình huống, tề Thụ phương nói, ai nha, ta cũng không rõ ràng lắm, cha muốn biết cụ thể nguyên nhân, liền chờ kiến quốc trở về. Hạ kiến quốc ở tin riêng dặn do nàng, không thể đem chính mình cách ly thẩm tra nguyên nhân nói cho phụ huynh để tránh bọn họ đoán hận giáo sư Kim. Nói xong, tê thục phương liền suy sở hữu tiền mặt vào thành. Lần trước nàng ở thiết lộ cục, ga tàu hỏa phụ cận không tìm được thích hợp phòng ở, hiện tại ánh mắt đặt ở địa phương khác, khoảng cách công tác đơn vị xa một chút không có việc gì, chỉ cần ở nội thành, tổng so quê quán phương tiện. Ân, hai vợ chồng sinh hoạt, tốt nhất tìm cái độc môn độc viện, nàng không thích dùng công cộng phòng bếp cùng nhà vệ sinh công cộng. Thật giống người khác nói như vậy hai vợ chồng ở tại tấm ván gỗ ngăn cách phòng nhỏ, đến lúc đó khẳng định xấu hổ đến muốn mệnh, phu thê sinh hoạt rất khó tận hứng, dùng công cộng phòng bếp hồ nước cũng sẽ diễn sinh rất nhiều tranh chấp Công tác lâu như vậy, tề thục phương thường xuyên vội vàng tới vội vàng hồi, vẫn là không quá hiểu biết nội thành nhà ở tình huống, chuyển động nửa ngày, không biết nhà ai nguyện ý thuê nhà, nhà ai nguyện ý bán phòng ở, nàng lại không thể từng nhà hỏi. Đối, mua phòng ở. Thuê nhà cũng không thể lâu dài, chủ nhà thu hồi chính mình phải chuyển nhà, quá phiền thoái, nếu có thể, nàng tưởng mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Có tiền, chính là như vậy tùy hứng. Linh tinh vụn vật cấp mã thiên long đám người mua quá vài món quần áo cũ đệm chăn tách ra gửi cho bọn hắn, giá tương đối quý quần áo mùa đông còn không có mua, tề thuộc phương nguyệt nguyệt lại có tiền lương, chi ra không đến 10 đồng tiền, trong tay còn thừa một ngàn vài trăm đồng tiền. Nàng chính mình như vậy tìm phòng ở, không có đầu mối, nhịn không được đi gian hàng quản sở do hỏi. Quản lý bất động sản sở quản được chính là phòng ở này một hối, cơ quan đơn vị, nhà xưởng tưởng ở trong thành kiến phòng ở đều đến tìm quản lý bất động sản sở phê chuẩn. Có chút cư dân nhà ở vấn đề cũng là tìm quản lý bất động sản sở, nàng đi làm sao nghe người ta nói. Quả nhiên, tới rồi quản lý bất động sản sở cửa, thật là náo nhiệt đến kỳ cục. Đừng, đừng, đừng náo a. Nếu là có phòng ở phân, ta khẳng định trước tăng cường các ngươi, mau đem dao phê buông xuống. Đây là cầm dao phê uy hiếp quản lý bất động sản sở phân phòng. Huy huy huy, ta này không cửa sau à, không thu lễ, không thu lễ, mau lấy về đi, một bao tải khoai tây giá trị vài đồng tiền đâu, thu không nổi, thu không nổi. Đây là đi cửa sau tặng lễ muốn cho quản lý bất động sản sở phân phòng trước suy xét chính mình ra. Lại như thế nào hỏi ta? Không phòng ở chính là không phòng ở. Đây là cậy vào quyền thế tưởng đối quản lý bất động sản sở tạo áp lực. Nếu không phải bọn họ cái cỏ ấm ý đều là vì phòng ở, tê Thục Phương thật cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, này náo nhiệt trình độ cùng cựu hóa cửa hàng, phó thực phẩm cửa hàng không phân cao thấp A. Loại tình huống này, chính mình có thể tìm được phòng ở sao? tê Thục Phương có điểm hoài nghi, đám người đàn lui tan, căng gia đầu tiến lên thuyết mình ý đổ đến quản lý bất động sản sở nhân viên công tác mỗi người đều thực nghiêm túc phụ trách, nghe Tề Thục Phương nói chính mình tìm phòng ở trụ, là không nghĩ cấp đơn vị gia tăng gánh nặng, tức khác thập phần nhiệt tình, có loại suy nghĩ này đều là tiến bộ phần tử. Vì thế, sở trường phái đối phụ cận phòng nguyên tương đối quen thuộc Trần Đại Thẩm trợ giúp nàng, người tìm nơi này, là tìm đối người lạc, phụ cận có hay không thuê nhà bán phòng, ta nhất rõ ràng. Bất quá, nếu là xin nhà nước, Người đến cùng người đối tượng cùng nhau tới đăng ký, sau đó xếp hàng chờ. Hiện tại trong sở không có nhà nước như phân. Rất nhiều công nhân viên chức đều tới tìm quản lý bất động sản sở, vì an bài bọn họ nhà ở, cho nên bọn họ đến nắm giữ sở hữu cho thuê bán phòng chờ tin tức. Phòng ở, thổ địa thuộc về quốc gia sở hữu, thành phố cổ bản sở hữu nhà nước đều về bọn họ quản, chính là những cái đó kiến quốc trước liền thuộc về nhà nước phòng ở cùng kiến quốc sau tịch thu phòng ở. Sau đó phân phối cấp cư dân, những cái đó chuẩn bị cho thuê, hoặc là bán đi phòng ở còn lại là tư nhân sở hữu. T. Thục Phương Kỳ quái nói, đã có phòng nguyên, vừa mới những người đó như thế nào la hét ẩm bị phân phòng. Trong thành công nhân viên chức thu vào tuy rằng chỉ có mấy chục đồng tiền, nhưng cùng giá hàng so sánh với, hoàn toàn có thể nuôi nổi người một nhà, tự nhiên cũng có thể thuê đến khởi phòng ở. Như thế nào không ai hỏi quản lý bất động sản sở hữu không có phòng ở cho thuê. Trân Đại Thẩm cười nói, bọn họ a đều chờ đơn vị phân phòng đâu. Không biết từ nơi nào nghe tới một câu nhàn thoại, cho rằng có phòng ở những phân, một tổ ong mà chạy tới uy hiếp lợi dụ. Kỳ thật, đơn vị phân phòng, hẳn là tìm bọn họ đơn vị quản lý bất động sản khoa làm chủ, căn bản không phải chúng ta quản lý bất động sản sở công tác. Hơn nữa, cái nào đơn vị phân phòng không phải luận tư bài bối. Nhà nước nhưng thật ra về chúng ta quản, chính là vừa rồi ta liền cùng ngươi đã nói, phu thê vợ chồng công nhân viên trước xin, sau đó xếp hàng trở, hiện tại không có phòng trống. Đơn vị không có phòng ở phân, cũng có thể chính mình thuê nhà đi. Đương nhiên có thể. Nhưng rất nhiều người tình nguyện chờ quốc gia kiến phòng, dựa tổ chức phân phòng, muốn đơn vị cấp phòng, mà không phải chính mình thuê nhà hoặc là mua phòng, chính mình mua phòng hoặc là thuê nhà không bảo hiểm. Chính mình mua phòng ở quốc gia nói thu liền thu, quản lý bất động sản sở thuộc hạ nhà nước đại đa số đều là thu đi lên nhà, phân cho công nhân viên trước cư trú cũng đến thu tiền thuê nhà. T thục phương có điểm minh bạch, tiếp theo nàng lại nghe Trần Đại Thẩm nói cũng không phải sở hữu đơn vị đều có năng lực kiến phòng, sau đó phân cho phía dưới công nhân viên trước cư trú chỉ có hiệu quả và lợi ích đặc biệt tốt nhà xưởng hoặc là cơ quan đơn vị mới có năng lực. Trần Đại Thẩm tuổi đã có 50 dư tuổi. Đầu tóc hoa dâm, hoa ái dễ gần, không có người trẻ tuổi nóng nảy, cũng thực dụng tâm, cầm chính mình ký lục các loại tin tức vỡ hỏi tề thục phương, ngươi tưởng thuê nhà vẫn là mua phòng. Thuê nhà tưởng thuê địa phương nào? Mua phòng tưởng mua bao lớn? Có hay không hạn chế? Từ tề thục phương quần áo trang điểm thượng có thể nhìn ra tới nàng sinh hoạt điều kiện ưu việt, Trần Đại Thẩm mới có này hỏi. Ta có khuynh hướng mua phòng ở bất quá ta tưởng trước nhìn xem? Chờ ta ái nhân đã trở lại lại làm quyết định mua không mua. tê Thục Phương nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đến chờ hạ kiến quốc trở về thương lượng thương lượng, chính mình lướt qua hắn liền làm chủ mua phòng, có điểm không tốt lắm. Hành. Quốc gia phân phối cấp cư dân phòng ở, cũng có thể tự do mua bán. tê Thục Phương cảm thấy chính mình đến xác định một chút. Có thể. Có thể tự do trao đổi nhà ở, cũng có thể tự do mua bán. Quốc gia cho phép mua bán phòng ở đại đa số đều thuộc về tư nhân có được, chính là lúc trước không có xếp vào tịch thu hàng ngũ những cái đó phòng ở. Trần Đại Thẩm giải thích nói. Nga, T thuộc phương thực mau liền minh bạch, khẳng định là bởi vì này đó phòng ở tương đối đơn sơ, hoặc là diện tích tương đối tiểu, lại hoặc là thuộc về nghèo khổ ba tánh, cho nên quốc gia không có tịch thu, Thượng Hải thị khu lều trại chính là như vậy. Nàng đi theo Trần Đại Thẩm ra quản lý bất động sản sở hỏi hướng nơi nào xem phòng ở. Trân Đại Thẩm hỏi rõ nàng công tác đơn vị, cười nói, thiết lộ cục cùng ga tàu hỏa phụ cận không có gì hảo phòng ở, bên kia đường sắt công nhân viên trước nhiều, lại có người nhà cùng nhau, liền tính nguyên lai like phòng chủ cũng đều cùng người đổi phòng ở, ở ta không kiến nghỉ ngươi ở kia phụ cận thuê nhà hoặc là mua phòng, chủ yếu là bởi vì xe lửa tiếng còi quá vang lên, ảnh hưởng giấc ngủ. Ngài ý tứ đâu? Tê Thục Phương cảm thấy quá có đạo lý, Khiêm tốn tỉnh giáo Diện mạo xinh đẹp người luôn là so người bình thường nổi tiếng Trần Đại Thẩm cho nàng giới thiệu 3 chỗ tính toán bán đi phòng ở Một chỗ là tòa thị chính phủ cận Bên kia đều là quốc gia cán bộ Công nhân viên trước An toàn có bảo đảm Một chỗ ở vùng ngoại thành Ở vào phượng Hoàng Sơn dưới chân Cùng kỷ niệm tháp liền nhau Một chỗ bách hóa đại lâu phụ cận Tương đối phôn hoa Này ba chỗ phòng ở tuy rằng không phải kẻ có tiền xa hoa căn phòng lớn Nhưng đều là độc môn độc viện, thực bình thường độc môn độc viện, có chính phòng, có nhà kê cùng phòng bếp, vế bức cờ, cũng có thủy điện, hoàn toàn phù hợp tề thuộc phương yêu cầu. Tề thuộc phương quyết định trước nhìn xem phòng ở trạng hướng thế nào, đáng tiếc tới rồi đệ nhất chỗ, phòng chủ đã cùng người mua nói tốt. Ở tại phụ cận công nhân viên trước trong tay đều có tiền, chính vì nhà ở phát sầu, đống nhiên có người bán phòng, hơn nữa là độc môn độc viện, không cần cùng người khác tệ ở cùng một chỗ. Ai nguyện ý bỏ qua? Rất nhiều người đều đi do hỏi, cuối cùng bị một vị thị ủy văn phòng cán bộ thu vào trong túi, định giá 200 khối cùng 100 cân lương, đang chuẩn bị đi quản lý bất động sản sở sang tên. Chân đại thẩm đối tề thục phương buông tay, chúng ta nhìn xem khác đi. Tề thục phương chỉ có thể tiếp nối từ bỏ này chỗ phòng ở. Bạch Hoa đại lâu phụ cận phòng ở cũng không nàng phần, đến lúc đó cũng bị người định ra, bởi vậy có thể thấy được nội thành nhà ở khẩn trương trình độ cuối cùng chỉ còn lại có Phượng Hoàng Sơn dưới chân kia chỗ, này chỗ phòng ở so trước hai nơi đều rộng mở rất nhiều, nếu nói trước hai nơi nhà ở thuộc về nghèo khổ ba tánh, như vậy này một chỗ chủ nhân chính là trung đẳng nhân ra, gia, tam gian gạch hỗn nhà gói, tả hữu các có hai gian nhà kề, phòng bếp, vệ đúc cờ đều thực sạch sẽ, thoạt nhìn không vượt qua 30 năm lịch sử, thủy điện thông suốt, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Tiệm năm đó hoa một bao tải lương thực mua cái này phòng ở, Hiện tại im thường bán, không cần tiền, chỉ cần lương thực. Phòng chủ là cái suất ngũ lao bình, nhân sương lao chu, bởi vì yêu cầu lương thực, phòng ở đến bây giờ không bán đi. Hắn thiếu lương, thành phố cái kia cư dân không thiếu lương. Tê Thục Phương hỏi hắn muốn nhiều ít lương thực mới bằng lòng bán phòng ở, hiện tại nàng hiểu biết đến thành phố giá thị trường, thay đổi chủ ý, quyết định không đợi hạ kiến quốc trở về lại mua, lo lắng ở hắn trở về phía trước, liền này căn hộ đều không có. Lão Chu cảm thấy chuyện này có môn, sờ sờ hoa dâm bản tức, rào hoặc nói, Tiêm không cần gạo trắng tế mặt, lương thực tinh em ăn không nổi, không bao lâu thời gian liền ăn xong rồi. Em muốn lương thực phụ, bột ngô, khoai lang đỏ làm, mà cây đậu gì đều được. Nếu là bột ngô, em muốn 500 cân, khoai lang đỏ làm, mà cây đậu liền so cái này số lượng tính. 500 cân. Ngươi trực tiếp đi đoạt lấy hảo. chân đại thẩm buột miệng thốt ra. Chính thức công nhân viên trước một tháng mới có mấy cân lương thực. 500 cân không sai biệt lắm là 1-2 năm lương thực tiêu chuẩn. Yêm là binh, yêm không đoạn, yêm không cần quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Lao chu lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt trần đại thẩm kiến nghị. Tê Thục Phương cười, chu lao bá, người nghị như thế nào bán phòng. Yêm không lao bà, cũng không người nhà, liền yêm một cái lao nhân cùng nhặt được một cái tiểu hoa tử trụ này căn hộ, hàng xóm nói yêm phí phạm của trời. Chính là yêm phòng ở không phải nhà nước, yêm nhưng không nghĩ nộp lên. Yêm biết bọn họ muốn yêm phòng ở, ở yêm trước mặt nói thật nhiều thứ, chính là yêm không nghĩ cho bọn hắn, yêm cũng không nghĩ thuê cho người ta. Yêm năm nay 70 nhiều, không biết có thể sống đến nào một ngày, yêm biết yêm đã chết, nhà yêm ba tử khẳng định thủ không được này căn hộ, cho nên yêm liền tưởng bán. Yêm không cần một phân tiền, yêm có công tác, yêm có tiền lương, yêm liền phải 500 cân bột nô còn phải đáp ứng làm em cùng em hoa tử trụ hai gian nhà kể thẳng đến em chết. Em sau khi chết, em xin làm em hoa tử thế thân em công tác, về sau trụ đơn vị ký túc xá hoặc là phân phòng ở, không ở nơi này. Có yêu cầu này. tề Thục Phương như mày. Nàng chính là không muốn cùng người hôn ở tại một cái trong viện mới tưởng mua phòng, chính là Lao Chu điều kiện cố tình là trụ hai gian phòng. Lao Chu không có thay đổi chủ ý ý tứ, nhìn Tê Thục Phương, nha đầu. 500 cân bột ngô không cần phải một lần thanh toán tiền, ngươi trước phó cấp tiêm 200 cân, về sau mỗi năm cấp tiêm 100 cân, 3 năm sau thanh toán là được. Tiêm xem ngươi là cái thật thành người, tiêm cũng cùng ngươi nói thật ra lời nói, tiêm không cầu tiền, tiêm liền muốn mang nhà yêm hoa tử hảo hảo sinh hoạt. Tê thúc phương thực dối dám, Nàng một phương diện sợ bỏ qua này căn hộ liền tìm không đến thích hợp, một phương diện lại không nghĩ cùng người ngoài cùng ở. Hơn nữa nàng kính nghể Lao Chu tắm máu chiến đấu hăng hái lịch sử, lại không hiểu biết hắn con nuôi phẩm hạnh. Đến nỗi Lao Chu muốn lương thực, nàng thực lý giải, cũng không lo lắng cho mình lấy không ra. Trong khoảng thời gian này nàng đã đem cười bắp thượng bắp viên đều xoa xuống dưới trang bao tải, ước lượng qua đi, phòng trừng có 8, 900 cân, một cân bắp có thể ra chín lượng nhiều thậm chí chín lượng 7-8 1 ô, hao tổn so thấp, hoàn toàn đủ phó mua phòng phí dụ. Chu Lao Bá ta tưởng suy xét suy xét. Ta ái nhân mau trở lại, ta tưởng cùng hắn thương lượng thương lượng, ngài xem thế nào. Ngài nếu là không vội mà bán, ngài liền cho ta nửa tháng thời gian, ngài nếu là vội và bán, coi như ta lời này chưa nói. Tê Thục Phương tưởng thừa dịp này nửa tháng nhìn xem có hay không khác phòng ở, nếu thật sự không có thích hợp, liền mua này bộ. Hành, im không vội, tới xem phòng ở người liền ngươi không phất tay háo tử rời đi, im cho ngươi một tháng thời gian suy xét, Một tháng sau ngươi không mua, yêm lại tìm khác người mua. Lão Chu Phi thường thiện giải nhân ý mà đáp ứng rồi. Tề Thục Phương cảm kích và phần, cũng có chút hổ thẹn. Vô luận có bao nhiêu hổ thẹn, người không vì mình, trời chu đất diệt, Tề Thục Phương vẫn là che lại lương tâm cùng Lão Chu làm ước định. Chân đại thẩm trong tay tạm thời không có khác phòng nguyên, bất quá nàng đáp ứng Tề Thục Phương lại thế nàng tìm kiếm, nếu tìm được bán phòng ở nhất định liên hệ nàng. Cũng làm nàng thường xuyên tới quản lý bất động sản sở, để tránh chính mình tìm không thấy nàng. Buôn ba một ngày, cơ hội không thu hoạch được gì. Mắt thấy 5 giờ nhiều chung, tê thục phương mể và hiệu xịu mà đẩy xe đạp về nhà, xuyên phố quá hẻm, đống nhiên nhìn đến có hai người lén lút mà ở không người hẻm nội châu đầu ghé thai, đầu hẻm còn có cái mười mấy tuổi thiếu niên trong chừng Nàng không nghĩ xen vào việc người khác, đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt liếc đến hẻm nội hai người trong tay ngân quang lấp lánh, buông ra tinh thần lực nhìn kỹ, nguyên lai like là lén giao dịch, một trung niên nhân dùng một tiểu túi đồng bạc hướng một cái tiểu thanh niên thay đổi một tiểu túi lương thực. Nhìn ra, đồng bạc có ba bốn mươi cái, lương thực ước chừng ba bốn mươi cân. Giao ra lương thực cầm đồng bạc tiểu thanh niên thực mau liền rời đi ngõ nhỏ, dư lại trung niên nhân đầy mặt vui mừng mà đối thiếu nên nói, A tưởng, chúng ta lại có lương thực ăn. Như vậy điểm. Đủ ngươi ăn sao? Thiếu niên không giống hắn cao hứng như vậy, nhà ta có 4 khẩu người, 4 khẩu người một tháng ít nhất đến 100 cân lương thực, lúc này mới 40 cân, chỉ đủ nửa tháng. Nhà ta dư lại viên đầu to đều bị ngươi lấy ra tới đổi lương thực, người nọ chào giá như vậy cao, về sau lấy cái gì đổi? Bị ngươi phát hiện khẳng định xui xẻo. Trung niên nhân thở dài, tiền vật là chết, lương thực có thể mạng sống. Ta biết viên đầu to đến ngân hàng có thể đổi một khối tiền một cái, chính là liền tinh chúng ta dám đi sao. Có thể đi sao? Không bằng trực tiếp đổi lương thực, quý liền quý điểm, chợ đen lương thực nào có không quý. Trước đêm trước mắt nửa tháng chịu đựng đi, làm ta lại nghĩ cách. Nếu là thật sự không có biện pháp, ta liền đem nhà ta giấu đi tới vài món đồ vật bắt được chợ đen đổi lương thực. Chợ đen có rất nhiều biết hàng người, khẳng định nguyện ý đổi. Hai người một bên nói, Một bên hướng hẻm ngoại tham đầu tham não, chật nhìn đến cách đó không xa tề thục phương, hai người mặt mui trắng bệnh, đặc biệt là thiếu niên, có thể nói là mặt không còn chút máu, hoang mang rối loạn mà lôi kéo chung niên nhân liền chạy. Tề thục phương không có đuổi theo hắn nhóm uy tứ, nhúng nhúng ai, đạp xe đi rồi. Kế tiếp mỗi phùng nghỉ ngơi thiên, nàng liền vào thành tới tìm phòng ở, đáng tiếc không có tìm được thích hợp, chẳng lẽ thật đến mua láo chu phòng ở. Dùng lương thực mua lại làm Lao Chu cùng con nuôi hai người tiếp tục trụ. Tim Phong ở thời điểm, nàng không quên đi nhà ga chờ hạ kiến quốc, quyết định chờ hạ kiến quốc trở về cùng nhau thương lượng mua cùng không mua. Nàng không biết hạ kiến quốc ngày về, nhưng nàng biết hạ kiến quốc công tác địa điểm, dựa theo có cái kia địa điểm đến thành phố cổ bành số tàu tới chờ là được, làm đường sắt công nhân viên trước, đặc biệt dễ dàng tra được số tàu cùng với đến trạm thời gian. Đi ra ga tàu hỏa. Hạ kiến quốc liếc mắt một cái liền nhìn đến tề thuộc phương, nàng đầy mặt tươi cười mà chiều chính mình đi tới. Mi như liễu, ra tháng tuyết, đen nhánh lưu quang đại bím tóc rũ ở sau người, một mạc quần áo giấu không được đầy người phong hoa khí độ. Vẫn là chính mình lão bà đẹp nhất. Không ai có thể so được với. Hạ kiến quốc ngơ ngác mà theo dòng người đi phía trước đi, thẳng đến tề thuộc phương đi đến chính mình trước mặt, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, thuộc phương. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay đến? Ta mỗi cách ba ngày liền chờ ngươi ba ngày, vẫn luôn đang đợi ngươi trở về nhà. Rốt cuộc chờ tới rồi, tề thục phương cao hứng không thôi. chương 56 chương. Nếu cho phép nói, tề thục phương thật muốn trước mặt mọi người cấp hạ kiến quốc tới cái đại đại ôm, hôn môi hắn mặt. Nhìn thấy hắn, sở hữu tưởng nghiệm tất cả hóa thành hư ảo. Hiện tại, nàng trên mặt nhộn nhạo tươi cười, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng cùng vui sướng. Nàng không biết chính mình lúc này có bao nhiêu Mỹ, cả người đều ở sáng lên. Khiêng bao lớn, sách theo dây mây dương hạ kiến quốc trong lòng cảm động không biết dùng cái gì từ ngự trao chuốt tới hình dung, chỉ cảm thấy giống thân ở ở ấm dương dưới nước gấm bên trong, giữa mày một chút hẩm hực chi khí toàn bộ tiêu tán. Tê Thục Phương mới vừa tan tầm không lâu liền tới rồi, phát hiện hạ kiến quốc công căng phòng bao lớn, muốn tiếp nhận đến chính mình khiêng. Hạ! Sao có thể làm ngươi khiêng nhiều như vậy hành lý? Nếu không phải nàng hành động khác hẳn với thường nhân, Hạ Kiến Quốc thiếu chút nữa quên chính mình lão bà lực lớn vô cùng sự thật, nhưng cũng không thể làm lão bà khiêng hành lý nột. Hào đi! Vì bận tâm Hạ Kiến Quốc đại nam nhân thể diện, tề thuộc phương xách theo chính mình dây mây dương, lại xách theo hắn dây mây dương. Về nhà phía trước, nàng bôi Hạ Kiến Quốc đi thị ủy văn phòng báo danh, xử lý điều nhiệm, nhận trước thủ tục cũng đem lương thực quan hệ chuyển tới thành phố Cổ Bành. Hạ Kiến Quốc từ kỹ thuật viên chuyển vì cán bộ cấp, bộ hành chính 22 cấp, lương tháng tiêu chuẩn vì 54.5 nguyên, so ban đầu tiền lương trướng không đến 2 khối tiền, lương thực cung ứng tác dựa theo tiền lương khu cùng ngành nghề, tương ứng giảm bớt một bộ phận. Bất quá, cho dù giảm bất cung ứng, cũng so thể thuộc phương cao hơn một đoạn. Xong xuôi những việc này, về đến nhà trời đã tối rồi, Hạ Kiến Quốc đi trước cách vách thăm lão Phụ, Phụ tử gặp nhau, không tránh được hỏi mấy tháng bất hòa trong nhà thư từ qua lại sự tình, hạ kiến quốc chỉ nói là bảo mật yêu cầu, hàng hồ mang quá, cường điệu đề ra chính mình hiện tại công tác. Cùng công nhân ý tưởng bất đồng, ở lao nông dân xem ra, đương cán bộ là phi thường vinh quang một sự kiện. Hạ phụ thật cao hứng, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân cũng thập phần vui mừng, hạ kiến quốc ở tòa thị chính đi làm, hạ kiến đảng đại đội bí thư chi bộ làm được chỉ biết càng thêm vững chắc. Không cần lo lắng bị bổn đại đội những người khác thay thế. Tự quá cũ, công đạo xong, trở lại chính mình ra, hai vợ chồng mới có thuộc về chính mình không gian. Hạ kiến quốc hội tưởng này mấy tháng bị cách ly thẩm tra nhật tử, quả thực tựa như ở cảnh trong mơ, cài chốt cửa môn liền ôm lấy tề Thục Phương, gắt gao mà không chịu buông tay, lẳng lặng mà không nói gì. tề Thục Phương trở tay ôm hắn eo, đầu dựa vào hắn trước ngực, đôi lông mày khỏe mắt mang theo nồng đầm ý cười. Nàng không có nói hạ kiến quốc chuyện thương tâm, mà là biểu đạt chính mình vui sướng. Ta thật cao hứng, chúng ta về sau có thể vĩnh viên ở cùng một chỗ, không cần lại ở riêng hai nơi, chỉ có thể dùng thư từ liên hệ. Kiến quốc, ngươi về nhà, trở lại chính mình quê nhà, ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, thật cao hứng. Kia không phải kết, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, về sau có cơ hội, chúng ta vẫn là có thể nhìn thấy ngươi đồng sự. Tế Thục Phương đầu hướng lên trên đỉnh đầu, Hạ Kiến Quốc chỉ cảm thấy trước ngực có một cổ mạnh mẽ đánh lút lại, dưới chân đặng đặng đặng lùi về sau vài bước, chân sau bụng đụng tới mép giường, hoàn toàn khống chế không được, sau này ngã vào trên giường. Tế Thục Phương thuận theo tự nhiên mà ghé vào trên người hắn, miệng dán sát vào hắn môi, bẹp bẹp liên tiếp hôn vài khẩu, hiện tại không có người ngoài, nàng rốt cuộc có thể ô yếm lạc. Hắc hắc. Không có cái nào nam nhân có thể chịu được loại này tư thế. Vì thế, hạ kiến quốc phản kích chiến bắt đầu. Tiểu biệt thắng tân hồn, trên giường bị nội, tứ chi dây dưa, thở dốc đan sen, ngươi cầm ta, ta cắn người, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, chuyển thiên sáng sớm tỉnh lại, trong phòng vẫn như cũ tràn ngập nhu tình mật ý, tán bất tận các loại kiểu diễm. Tê Thục Phương rỗi cái lười eo, không đợi nàng mở miệng, hạ kiến quốc một phen che miệng nàng lại, không chuẩn nói. Ngô ngô ngô buông tay lại Nàng còn không phải là muốn cho chính mình lao công hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao, miễn cho tiếp theo đêm tái chiến bất lực, như thế nào liền không thể nói, sách. Nam nhân lòng tự trọng. Hảo đi, nàng sẽ săn sóc một chút. Săn sóc chính mình nam nhân là nữ nhân chức trách. Thế thuộc phương chụp hạ kiến quốc đặt ở chính mình ngoài miệng ngu bàn tay, gật gật đầu, ý tứ là đáp ứng hắn không mở miệng, chờ hắn buông ra tay, nhanh chóng đưa hắn một quả đại bạch mắt. Ta là hỏi ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì cơm? Ngươi che lại ta miệng làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi nghỉ ngơi ác. Không có hảo ý mà hát hát cười. Ngươi! Hạ kiến quốc thở phì phì mà xoay người xuống giường, ta nấu cơm. Ngươi làm! Hảo nha! Hảo nha! Đối Nga, hạ kiến quốc tay nghề so với chính mình hảo, tề thục phương ghé vào trên giường, chân dơ lên thật cao, trong nhà có ngày hôm qua mua mản thầu không ăn xong. Trong ngăn kéo có dưa muối muối đậu củ cải làm, ta muốn uống gạo cháo, ăn nấu trứng gà. Nàng liên tục đi làm ba ngày, trong nhà không có thửa bánh rán màn thầu, ngày hôm qua trực tiếp ở thành phố mua một ít màn thầu mang về tới. Hạ kiến quốc nhanh nhẹn mà ngao cháo, lưu bánh bao, nấu trứng gà, xào một mâm muối đậu xào trứng gà, kim hoàng sắc trứng gà bao viên viên rõ ràng hồng màu nấu muối đậu, tản ra nồng đầm hương khí, thập phần mê người. Thể lực tiêu hao quá lớn. Tề thục phương một hơi uống lên hai chén cơm, ăn hai cái bánh bao, lượng cơm ăn thẳng bức hạ kiến quốc. Nấu cơm là hạ kiến quốc, xoát nồi xoát chén cũng là hạ kiến quốc, tề thục phương kình chờ ăn uống, hảo không được tự nhiên. Hiên nội chợ nột. Tề thục phương ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, ăn hạ kiến quốc mang đến mức hoa quả, đối chính mình gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hạ kiến quốc thu thập xong phong bếp, thấy lưu thủy chỉ có nhợt nhạt một tầng, lại đi bên cạnh giếng gánh nước. Qua lại vài chanh mới đem lưu nước chứa đầy, đắp lên cao lương côn nhi nổi trụ cái nắp, áp thượng cục đá. Chờ hắn vào nhà, tề thục phương nhảy xuống ghế dựa, tắt một cái mức hoa quả đến hắn trong miệng. Ta chính mình ăn. Không cần, ta huy ngươi. Ngươi cho ta mang, chính là của ta, chỉ có ta huy ngươi, mới chuẩn ngươi ăn. Hai người ăn mức hoa quả, thân thân mật mật địa nói ly biệt sau chính mình bên người phát sinh sự tình, cũng không chịu ra cửa. Ăn xong, tề thục phương giặt sạch tay, dọn ra hai người dây mây dường cùng hạ kiến quốc mang đến bao vây. Dơ quần áo cùng dơ chăn đơn lấy ra tới ném vào dơ y, y dài rổ. Sạch sẽ quần áo tắt rũ ra xem xét một chút, sau đó điệp hảo bỏ vào tủ quần áo. Nam nữ chủ nhân quần áo đoàn tụ, thật tốt, đang chuẩn bị hủy đi bao vây. Hạ kiến quốc đông nhiên nhớ tới chính mình cho nàng mang lễ vật, mau đừng lúc nhích. Tề thục phương tay một đốn, không thể hiểu được nói, làm sao vậy? Hạ kiến quốc từ bao lớn rút ra một cái chăn, kéo ra tứ giác, sờ soạn nửa ngày, từ bên trong móc ra vài món đồ vật, hai tay hợp lại, phùng đến đông đủ thục phương trước mặt hiến vật quý, xem, có thích hay không. Thứ gì? A. Tê Thục phương một tiếng kinh hô, đôi mắt nhìn chầm chầm hạ kiến quốc lòng bàn tay. La ngọc thạch vật phẩm trang sức, một con cam hồng mãn sắc băng loại phỉ thúy vòng tay, một con pha lê loại thiển dương lục vòng tay còn có một đôi ba cổ bánh quai trèo rảo ti bạch ngọc vòng tay, một khối rau chân vịt lục băng chồng đầy sắc phỉ thúy nhăn treo. nay vài món trang sức vừa thấy liền biết không bảo dưỡng hảo, ảm đạm không ánh sáng, thất sắc thất thủy, mặt ngoài cũng có không ít hoang ngân, có vẻ rất là cổ xưa. hơn nữa phỉ thúy vật phẩm trang sức cho dù là mãn sắc, sắc điệu cũng không phải đều đều nhất trí, có nùng có đạm, xa xa không bằng tề thuộc phương trong tay kia khối chưa kinh tạo hình phỉ thúy tới xuất sắc. Cho nên, thoạt nhìn không giống đáng giá bảo bối, ngược lại giống hàng giả, nếu tương lai đeo nói, cần thiết trải qua thợ thủ. Công một lần nữa mài rua đánh bóng. Từ đâu ra? Tê Thục Phương cầm lấy lục phỉ thúy vòng tay mang bên cổ tay trái thượng, ấn tuyết trắng ra thịt, có vẻ vòng tay thúy ý giặt rào. Nàng không hiểu đồ cổ, nhưng là nàng nhận thức châu áo, ở kiếp trước, trừ bỏ bị may mắn còn tồn tại nữ tính đeo ở chính mình trên người trương hiển khí chất mỹ mạo không đáng giá tiền nhất nhất vô dụng đồ vật chính là vàng bạc châu đáo, nàng trước kia trong không gian có một đồng lớn. Mua tới, hạ kiến quốc đắc ý, như hạo nói không sai nha, là nữ nhân liền không có không thích châu đáo trang sức, may mắn chính mình nhớ kỹ hắn kiến nghị, nhìn đến đồ cổ khi dẫn đầu mua vài món trang sức, ơn, về sau cũng muốn chú ý, nhìn thấy tốt châu đáo trang sức liền mua tới, đối phương diện này hắn còn tính có điểm nhãn lực, biết được yêu khuyết. Ở đâu mua? Bao nhiêu tiền? Ngươi như thế nào có thời gian đi mua? Cách ly thẩm tra trong lúc có thể làm những việc này? Tê Thục Phương có điểm không lớn tin tưởng, nhưng đừng mạo hiểm mua này đó, mấy thứ này tương lai lại đáng giá đều so ra kém cá nhân an uy. Đồng thời, Tề Thục Phương lại cảm thấy thực buồn bực, nàng như thế nào liền không này phân vận khí đâu. Mã Thiên Long có thể đào đến bảo bối, hạ kiến quốc tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp được thứ tốt, nàng ở nhà đánh săn thú làm làm ruộng. Ngoài ý muốn chi tài liền như vậy một đôi ở phế phẩm trạm thu mua tìm được lao bạc vòng tay, là không đáng giá tiền mặt hàng. Nàng cũng tưởng ở chợ đen chung có thể nhặt của hời, ở phế phẩm trạm có thể đào bảo, ở phía dưới có thể đào bảo, nhưng đều là người khác, nàng không có. Nàng quyết định nghiên cứu nghiên cứu về giám bảo thư tịch, lại hướng giáo sư Kim lành giáo lành giáo. Hạ kiến quốc tùy tay đem trong tay Ngọc Thạch trang sức đặt ở trên bàn, một bên vùi đầu với bao vây chung tìm kiếm. Một bên trả lời nói, có kẹ mặc cả hơn nửa ngày, tổng cộng hoa 15 đồng tiền cùng 5 cân phiếu gạo. Chính là ở thẩm tra sau khi chấm dứt, ta xử lý điều chức thủ tục mấy ngày nay, thẩm tra trong lúc ta làm sao có thời giờ đi dạo phố. Ta đi trong thành tưởng đem trong tay công nghiệp quên cùng mua xăm phiếu dùng hết, rốt cuộc về sau sẽ không lại đi trở về. Ai ngờ bách hóa thương cửa hàng chưa tiến vào, đảo vào nhầm chợ đen, liền nhặt có thể vào mắt đồ vật mua vài món, có dùng tiền mua có lấy các loại phiếu chứng đổi. Nhà có tiền trong tay về điểm này đồ vật ở cùng đường dưới tình huống, vẫn như cũ không dám quang minh chính đại mà bán đi. Hơn nữa Ngọc Thạch gốm sứ mấy thứ này ngân hàng cũng không thu, chỉ có thể lén giao dịch. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, nào chiều nào đại đều có cái này quy luật, mấy ngàn năm tới không biến hoa quá, đừng nhìn hiện tại đồ cổ là bốn cũ, phỉ thúy Ngọc Thạch biến thành bã, không đáng giá tiền, chờ quốc gia kinh tế ổn định xuống dưới. Ba cánh sinh hoạt trình độ đề cao, mấy thứ này lập tức liền sẽ biến thành tân sủng, trở thành đại gia phẩm vị điểm suuyết Kinh lão bà nhắc nhở sau, hạ kiến quốc chạy về phía cất chứa đồ cổ ngọc thạch trên đường một đi không quay lại. Dù sao sẽ không cấp sinh hoạt tạo thành gánh nặng, càng nhiều càng tốt. Phiên tôi phiên đi, hắn trước nhảy ra một cái men lọ thuốc hít, tiếp theo lấy ra một đôi đồ chơi văn hóa hải đào. Sau đó lấy ra một cái tử đàn điều tay đem kiện cùng một cái màu thiên thanh đổ rửa bút, này vài món tổng cộng hoa 4 đồng tiền cùng 12 trường công nghiệp quyên Tiếp tục đào a đào, lại từ trong bọc móc ra một cái không sai biệt lắm 20cm cao phấn màu xứ vại cùng một bức tranh chữ quần chủ. Tê thuộc Phương bổ nhào vào hắn trên lưng, hai tay lặc cổ hắn, về sau ngươi lại đi chợ đen nhặt của hởi, đến mang ta cùng nhau. Làm ta được thêm kiến thức. Nàng thường xuyên có thể nghe được đồng sự nói trong nhà lương thực không đủ ăn, đi chợ đen mua giá cao lương, chính là nàng vẫn luôn cũng không biết chợ đen ở vào nơi nào, đi phượng Hoàng Sơn dưới chân xem phòng ở trở về, cũng chỉ là nhìn đến hai người lén giao dịch mà thôi. Nàng lặng lẽ hỏi đồng sự, bọn họ đều là thần bí mà cười cười, không trả lời. Nhẹ điểm, nhẹ điểm, trước vùng ra, vùng ra, thiếu chút nữa bị lao bà lặc chết hạ kiến quốc trận trắng mắt. Bất chấp cảm thụ sau lưng một mảnh mềm mại, trở tay một phen kéo xuống nàng, điểm điểm nàng đỉnh kiểu cái mũi nhỏ, ngươi lại như vậy dùng sức, ngươi trượng phu ta đã bị lật chết. Chợ đen không phải hảo địa phương, không cần dễ dàng đi vào, quốc gia vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đâu, ta cũng là vào nhầm trong đó mới thuận nước đẩy thuyền, dù sao ta về sau không ở chỗ đó, ngày thường ta sẽ không đi. Về sau chúng ta đều ở thành phố đi làm, không thể tùy tiện vào ra chợ đen. Điều người có tâm thấy, sẽ rước lấy không cần thiết phiền thoái. Ngươi nếu là thật thích mấy thứ này, về sau ta mang ngươi dạo cửu hóa thị trường, nơi đó là quang minh chính đại bán mấy thứ này, cùng chợ đen giống nhau đều là thật giả nửa nọ nửa kia, toàn dựa nhãn lực. Nói định rồi, không được đổi ý. Nhất định không đổi ý. Hạ kiến quốc mạnh gật đầu, hắn tin tưởng chính mình lắc đầu nói, nhất định gặp mặt lâm lão bà trời sinh thần lực uy hiếp, thật là quá không có nam tử hán tôn nghiêm. Tề Thục Phương cảm thấy mỹ mãn mà đem đồ vật cẩn thận sửa sang lại một phen, sau đó thu hồi tới, quyết định trôn đến trong núi đi. Hạ quyết tâm, Tề Thục Phương liền đem ngựa Thiên Long đảo đến bảo bối cùng cất giấu bảo bối nói cho Hạ Kiến Quốc: Ta đều trôn ở núi sâu rừng già, trừ bỏ ta, không ai có thể tìm được những cái đó địa phương, cũng không ai có thể đào ra. Nói, Đắc ý gào nói: Ngươi lần này mang theo không ít đồ vật trở về, nhưng đều không bằng lao mã cấp quý trọng. Tuy rằng nàng không có sinh hoạt ở vài thập niên sau thời đại, nhưng trong sách đều ghi lại nha. đua đòi chi phong tiệm thịnh, càng là có tiền người càng thích làm cất chứa, cực phẩm phỉ thúy, đồ cổ cùng kim cương động bất động chính là số lấy trăm triệu kế, giá trên trời. Biết được tề thuộc phương này mấy tháng làm sự tình các loại, hạ kiến quốc không khỏi mồ hôi lạnh đồng địa, lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, cảm kích tề thuộc phương đem giáo sư kim vợ chồng chiếu cố đến như thế chú đáo. Hổ thẹn với trách nhiệm của chính mình toàn dựa thê tử một mình gánh chịu, còn phải ứng phó cáo giả xảo quyệt mã thiên long, một cái sơ sẩy, đã có thể muốn mệnh. Lao sư bên kia sự tình, về sau giao cho ta, ngươi đừng động. Lao mã có việc, ta đi làm, ngươi đừng ra mặt. Chúng ta là phu thê, ngươi trách nhiệm chính là trách nhiệm của ta. Tê Thục Phương nhìn ra hạ kiến quốc ý tứ, lập tức mở miệng, ngươi nếu là cảm thấy không nên ta gánh vác, ta liền sinh khí. Hạ Kiến Quốc nắm tay nàng, ta là hổ thẹn. Tê Thục Phương đánh gây hắn, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, ta rất vui lòng cùng ngươi cộng đồng gánh vác. Nàng không nghĩ làm Hạ Kiến Quốc tiếp tục dối rắm chuyện này, nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói chính mình lặng lẽ ở trong núi trông trọn. Hai mẫu nhiều mà cậu thu bắp tám, 900 cân, lôi kéo đi xem nhà mình trang lương thực dương gỗ, cao cao mà trồng ở góc tường, là nàng sau lại lại từ phế phẩm trạm thu mua tìm được trương dương gỗ, rất hữu dụ. Lại nói chính mình chuẩn bị ép du 80 cân đậu phộng không lột song sát, tạm thời không thể đi ép dù, mặt khác 20 cân lưu làm hạt giống, đất phần trăm đã không có, sang năm liền ở trong núi trồng hoa sinh. Hạ kiến quốc không mừng phản kinh, mặt một bạch, ngươi không phải đáp ứng quá ta không hề thâm nhập tây sơn sao. Cư nhiên ở trong núi khai hoang trông trọn. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Gặp được lợi hại dã thú làm sao bây giờ? ngươi một người như thế nào trồng trọt thu hoạch? A, quên mất. Tê Thục Phương nhanh trong túi đầu, tiểu tiểu thanh nói, ta một người quản vài há mồm, lo lắng lương thực không đủ ăn, vừa lúc nhìn đến trong núi có một khối tương đối phì nhiêu thổ địa, ta liền thử loại, không nghĩ tới thu hoạch tốt như vậy. Chúng ta đội sản xuất bắp sản lượng cũng chưa như vậy cao. Kiến quốc, ngươi đừng nóng giận được không? Hiện tại ngươi về nhà làm, về sau ngươi tới làm việc. Nàng nhớ tới chính mình giống như ở hạ kiến quốc trước mặt nói qua sẽ ngẫu nhiên đánh tiểu con ngồi, chạy nhanh nói ra, cho thấy chính mình không có làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Nên mới vừa tắc cương, nên nu tắt nu, tề thuộc phương thực hiểu được cương nu cũng thế, nàng rối tay ôm hạ kiến quốc cánh tay một cái kính mà phe phẩy làm nũng, lăng là làm hạ kiến quốc nhân lo lắng mà sinh tức giận nghẹn trở về, thở dài một tiếng, người nhà may mắn chính mình đã trở lại, mỗi ngày nhìn nàng. Miễn cho nàng to gan lớn mật, lại làm ra chuyện khác. Không tức giận. Trộm ngắm hạ kiến quốc sắc mặt liếc mắt một cái, tê thục phương nhẹ nhàng vô vô ngực. Hạ kiến quốc không bỏ được trách cứ nàng, truy nguyên là chính mình vô dụng, mới có thể làm thê tử mạo hiểm. tề thục phương không muốn nhìn hạ kiến quốc tự trách, cười tủm tìm nói, ta chỉ biết ra điểm ngốc sức lực, nhà ta có thể có hiện tại ngày lành, dựa vào tất cả đều là ngươi nha Mỗi lần đi làm, Có nhân viên tạp vụ hỏi ta thời gian, đều đặc biệt hâm mộ ngươi đối ta tốt như vậy. Bọn họ thật nhiều nhân gia trượng phu có tiền, đầu tiên là cho chính mình mua xe đạp cùng đồng hồ, giống ngươi người như vậy quá ít quá ít. Hiện tại, ngươi đã trở lại, trong nhà nhiều trụ cột, lòng ta đặc biệt kiên định, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nhà nàng kiến quốc lại có khả năng, lại có nam nữ bình đẳng tư tưởng, lại hiểu được yêu quý lão bà, thật là thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân. Dễ nghe lời nói giống không cần tiền dường như từ tề thục phương trong miệng toát ra tới. Hảo, ngươi khen đến ta đều đầu vóc tròn váng, không biết Đông Nam Tây Bắc. Những lời này đến từ người khác chi khẩu, hạ kiến quốc không có nửa điểm cảm giác, đến từ chính mình lão bà cảm giác khác nhau rất lớn, ngăm đen trên mặt lộ ra màu đỏ. Cha cùng đại ca nói ngươi bồi Bắc Kinh tới cán bộ vào núi tìm người. Sao hồi sự? Nhà ta đất phần trăm giao ra đi. Sao hồi sự? Chiêm nhân hỉ đường ca chiêm nhân hoài đã chết, lại là sao hồi sự? Quanh năm suốt tháng không ở nhà, hạ kiến quốc vấn đề tựa như súng máy đánh ra tới viên đạn, một cái tiếp theo một cái. Chứ bỏ mộ tuyết tầm bị bọn buôn người quải tới chính mình cứu vớt việc bên ngoài, tê thục phương đem mặt khác sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Nghe được chiêm nhân hỉ cùng Tề mặt dỗ nhân mua bán nhân khẩu mà thu hoạch hình, hạ kiến quốc gắt gao mà như mày, mắng một câu xứng đáng. Hắn vẫn luôn đều không tán đồng ở nông thôn mua thế tử, bán nữ nhi hành vi, đáng tiếc hắn vẫn luôn ở bên ngoài, hơn nữa thấp cổ bé họng, vô lực thay đổi loại này lạc hậu không khí, tiên lặng nghe được cuối cùng, đột nhiên hỏi nói, Bắc kinh tới cán bộ họ mộ. Đúng vậy, tiêu mộ thanh vân, như thế nào lạc? Ta lần này trước tiên kết thúc thẩm tra, bình an chuyển chức trở về, giống như liền có họ mộ người trợ giúp, là bác kinh tới cán bộ, tiêu mộ thanh phong. Hạ Kiến Quốc đem Tảo Kim Long nói một năm một người mà nói cho Tề Thục Phương. Như vậy xem, rất có khả năng là bởi vì ngươi giúp bọn hắn tìm người, cho nên bọn họ giúp ta một phen. Tề Thục Phương ngây dại. Mộ Thanh Phong cùng Mộ Thanh Vân nghe tới chính là người một nhà A, hơn nữa cùng là Bắc Kinh người. Nhất định là bọn họ. Tề Thục Phương hoàn toàn có thể xác định, mộ ra lần này không đối chính mình giấu giếm bọn họ âm thầm trợ giúp Hạ Kiến Quốc sự tình. Đã nói lên bọn họ muốn cho chính mình biết bọn họ ở báo ân ở còn nhân tình. Hạ kiến quốc thổn thức không thôi, ta thế nhưng là dính ngươi quang. Chúng ta là phu thế nha, ngươi làm ta lặp lại bao nhiêu lần mới được. Ta còn không phải là ngươi. Không chuẩn lại nói loại này lời nói. Mộ ra đối với ngươi trợ giúp chúng ta chính mình biết là được, đừng cùng cha cùng đại ca bọn họ nói. Tề Thục Phương nhắc nhở nói, nhìn hạ kiến quốc gật đầu, nàng mới yên tâm, chờ đến thời tiết lạnh. Chúng ta nhiều chuẩn bị con ngồi, nhiều làm điểm hong gió món ăn hoang dã, cấp mộ ra cùng tề bà bà ra gửi một chút qua đi, càng tạ mộ ra đối nhà ta trợ giúp. Duy trì được cùng mộ ra, lý gia quan hệ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Từ từ, tề bà bà ra địa chỉ ta nhớ rõ, ngươi như thế nào biết mộ ra địa chỉ. Chẳng lẽ ngươi lần trước giúp mộ ra tìm người, bọn họ liền đem địa chỉ để lại cho ngươi. Bọn họ sao có thể như vậy chiêu hiền đại sĩ? Hạ kiến quốc đưa ra nghi vấn. Ta không cùng ngươi nói sao? Cái gì? Mộ gia vị kia cháu ngoại trai là ta cứu nha. Một cái mười mấy tuổi nam hài tử, không biết như thế nào lưu lạc đến chúng ta nơi này. Ta cứu hắn, cho hắn làm ăn, đem hắn ăn bài ở Tây Sơn. Sau đó thê hắn phát điện báo về nhà đám người tới đón. Cho nên mộ gia đi vào lúc sau, trực tiếp tìm ta dẫn đường vào núi tìm người. Chuyện này ta không cùng bất luận kẻ nào nói. Tê Thục Phương vô căn cứ mộ tuyết tầm tình huống, phương tiện chính mình thuyết minh mộ gia tạ lễ, xong việc, mộ ra cho ta gửi không ít đồ vật, trả lại cho ta gửi một ngàn đồng tiền. Hạ kiến quốc chấn động, người nói chính là thật sự. Tê Thục Phương gật đầu, đương nhiên là thật sự. Lao mã làm ta bán của cải lấy tiền mặt một khối gạch vàng, ta có điểm luyến tiếp, cũng không dám đi ngân hàng mạo hiểm. Nhân gia khẳng định muốn hỏi gạch vàng đến từ nơi nào, cho nên ta liền đối lao mã nói vàng bán đi, trên thực tế mua quần áo đệm chăn là hoa mộ ra cấp 1.000 đồng tiền. Ta tưởng, mộ ra khẳng định sợ ta đưa ra vô lý yêu cầu, cho nên trước tiên cho ta gửi tiền, ta liền yên tâm thoải mái mà nhận lấy tới. Ta cho rằng bọn họ lòng biết ơn rừng ở đây, không nghĩ tới còn giúp ngươi một phen, ngược lại là chúng ta thiếu bọn họ. Hạ kiến quốc nửa ngày không nói chuyện. Tê Thục Phương trộm nhìn hắn vài lần, cắn ngôi, nếu là ngươi cảm thấy không thể thu, ta liền đem tiền còn trở về, dù sao ta nhớ rõ mộ ra địa chỉ. Cấp lao mã cùng lão sư bọn họ mua quần áo đệm chăn gửi lại đây, không tốn bao nhiêu tiền, một ngàn đồng tiền còn ở cùng lắm thì về sau liền bán một khối gạch vàng, dù sao gạch vàng cũng không phải chúng ta. Không cần. Hạ kiến quốc lập tức ngăn cản. Ân. Nếu không cần, vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Tê Thục Phương đúng sự thật hỏi ra khẩu. Hạ Kiến Quốc cười khổ, ta là cảm thấy chuyện này có điểm không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ đến mộ ra là cao cấp cán bộ, trong lòng liền bình thường trở lại. Này số tiền hẳn là thu, nếu là không thu, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta bụng dạ khó lường, Xong việc khả năng sẽ hiệp thân báo đáp. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên liền thản nhiên nhận lấy, về sau có cái gì thứ tốt cho bọn hắn gửi điểm chính là, Tuy rằng chúng ta là bình thường ba tánh, không có bọn họ quyền thế, nhưng là chúng ta nhật tử quá đến hảo hảo, cũng không yêu gây chuyện thị phi, không cần phải cảm thấy chính mình kém một bậc, yêu cầu định bỡ bọn họ. Bọn họ tặng lễ, chúng ta đáp lễ, liền đơn giản như vậy. Hạ kiến quốc thực tán đồng, hảo, nghe ngươi. Ân. Chuyện này về sau lại nói, chúng ta ngày mai đi trước tìm phòng ở, chờ ngươi đi làm, chúng ta nhất định phải ở tại thành phố. Thị ủy văn phòng lãnh đạo nói như thế nào? Khi nào đi làm? Có hay không tìm phòng ở thời gian? Có. Giang thư ký làm ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thứ hai đi làm. Hạ kiến quốc nhận chức sau chính là khoa viên giới cán sự, xem như cán sự trung cấp đường tối cao, yêu cầu phụ trách thị ủy trong văn phòng hàng ngày sự vụ. Hôm nay là thứ năm, nói cách khác hạ kiến quốc có thể nghỉ ngơi ba bốn thiên. T thục phương đối phòng ở nhớ mãi không quên. Nàng tổng cảm thấy phòng ở không trước mua tới, trong lòng liền phá lệ không yên ổn, hơn nữa nàng cùng hạ kiến quốc đều ở thành phố đi làm, tìm phòng ở thế ở phải làm. Vì thế nàng cùng hạ kiến quốc bái phòng quá mấy nhà thân hữu, cường điệu cảm tạ hoắc phụ cùng hoắc kiếm phong hỗ trợ, sau đó đi nội thành tìm phòng ở. Lao chu phòng ở kỳ thật rất không tồi, giá cũng thích hợp, nhưng yêu cầu cùng ở điều kiện tắc làm nàng rất không vừa lòng. Nàng chính là không muốn cùng người ngoài cùng ở một viện mới tưởng mua phòng ở, lão chu điều kiện quá làm người ta khó khăn. Hạ kiến quốc nghe xong, không qua tán đồng mua lão chu phòng ở. Bọn họ thực dụng tâm mà tìm kiếm, đảo thật gọi bọn hắn tìm được rồi một khu nhà tương đối thích hợp phòng ở. Nói đến cũng kéo, bọn họ đi quản lý bất động sản sở tìm Trần Đại Thẩm hỏi gần nhất có hay không phòng nguyên, vừa lúc có người tới đăng ký tưởng bán phòng, một cái tưởng mua, một cái tưởng bán. Hỏi rõ phòng nguyên tình huống, An nhịp với nhau, lập tức liền quyết định tự mình nhìn một cái nay tòa phòng ở ở vào thành phố cổ Bành Nam Giao, Phượng Hoàng Sơn, kỷ niệm tháp lấy Bắc, ở quốc gia 50 danh Sơn tri nhất Vân Long Sơn Bắc Sơn dưới chân Đại học sư Phạm Tây Sườn. ngọn núi này đầu có quốc gia nguyên thủ đang lầm chỗ hoàn cảnh không cần phải nói, đặc biệt hảo, hơn nữa bị chịu yêu quý, ai dám không tôn kính lãnh đạo quốc gia thành phố cổ bành đại bộ phận phong cảnh khu Danh thắng cổ tích cùng kỷ niệm tháp đều tọa lạc ở phụ cận, nói là năm giao, kỳ thật phi thường tiếp cận trung tâm thành phố, chỉ là không có chính thức phân chia khu vực mà thôi. Từ nơi này hướng Bắc Thiên Đông chính là ga tàu hỏa, khoảng cách không tính qua xa, hướng phía đông nam hướng chính là tòa thị chính, xa hơn một chút một chút. Như vậy thực hảo, tề thuộc phương có thể đi bộ đi làm, hạ kiến quốc mỗi ngày sớm muộn gì kỵ xe đạp đi làm tăng tầm. Phòng ở địa lý vị trí so láo chu ra gia hảo, giao thông phương tiện, sân diện tích cũng lớn một nửa, tòa bắc triều nam chính phòng tam gian là gạch xanh nhà ngói, đồ vật tam gian nhà kề, phòng bếp, vệ đút cờ cùng môn lâu còn lại là gạch muộc kết cấu, thoạt nhìn tương đương rắn chắc, thủy điện đều có, hơn nữa gia cụ đầy đủ hết, nguyên bộ lao cánh gà muộc tiểu cũ gia cụ cùng phòng ở cùng nhau bán, định giá 300 khối cùng 300 cân lương thực, một ngụm giới, không tiếp thu trả giá, Tê thuộc Phương trong ngoài tham quan một lần, chính phòng thu thập đến sạch sẽ, gia cụ tuy rằng cổ xưa, nhưng nguyên liệu là cực hảo, bàn ghế bàn dài cái gì cần có đều có. Đông gian phòng ngủ là một tòa khắc hoa mang chân đạp cái giá dường, so hiện tại kiểu mới gia cụ còn hảo, chính là sở hữu gia cụ khắc hoa đều bị ma bình, có vẻ thường thường vô kỳ, không có khuynh hướng cảm xúc. Đông nhà kề là phòng cho khách, có giường, tây nhà kề nguyên bản là thư phòng, hiện tại chống không chỉ còn kệ sách tử. Trong viện loại một cây cây liễu, góc tường chỗ xanh non tươi tốt mà tải số tùng hoa hồng nguyệt quý, lá xanh hoa hồng, tăng thêm rất nhiều lịch sự tao nhã. Phong chủ họ Lâm, là đại học sư Phạm lão sư, năm nay 70 nhiều, nhân là bần nông xuất thân, thành phần trong sạch, tuy rằng ngay từ đầu an điểm đau khổ, bị học sinh đánh một đốn, nhưng chung quy tránh thoát một kiếp. Đây là ta chính mình mua đất kiến phòng ở, khế ước gì đều ở trong tay ta. 45 năm tả Hữu kiến thành cự nay không đến 30 năm lúc ấy hoa không ít tiền không có xuất hiện quá mưa dột tình huống Lâm lão sư nóng lòng rời tay kiên nhẫn mà cho bọn hắn rằng giải gia cụ đều là lao cánh gà mục, ta chính mình lo lắng mua đầu gỗ tìm thợ thủ công đánh phòng Minh thanh gia cụ kiểu dáng mấy năm trước tiếng gió khẩn ta liền chính mình động thủ đem khắc hoa ma bình không có biện pháp Nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống tốt như vậy phòng ở ai vì cái gì muốn bán. Nghe thể thuộc phương rò hỏi, lâm lão sư trên mặt xuất hiện một mặt chua sót, thở dài nói, ta liền một cái nhi tử, nhiều năm trước cùng ta phát sinh khác nhau, vẫn luôn ở tại bên ngoài, không lớn trở về nhà, hiện tại hắn gặp việc khó, toàn gia thỉnh đều đi nơi khác công tác, phía trên đã phê chuẩn. Nghèo ra phú lộ, tới rồi nơi khác không biết gì tình huống, ta tưởng cho hắn nhiều chuẩn bị điểm tiền cùng lương thực mang lên. Ta trong tay đáng giá liền này căn hộ, Ta nhi tử không ở nơi này công tác, cũng dùng không đến. Tề thuộc phương nhữ mày nói, gặp cái gì việc khó yêu cầu ngài bán phòng ở. Ngài bán phòng ở, về sau đang ở nơi nào. Lao Chu mua phòng đều suy xét chính mình vấn đề cho ở, vị này lâm lão sư sẽ không không suy xét quá đi. Tuy rằng nàng nóng lòng mua phòng, nhưng dù sao cũng phải giải quyết hậu hoạn, miễn cho vị này bán phòng sau lại đổi ý. Lâm lão sư trong lòng có điểm cảm động, vội vàng xua tay. Không cần các ngươi lo lắng, ta nhi tử chuyển đi sau, ta liền đi nhà hắn trụ, xem như cho hắn xem phòng ở. Vậy là tốt rồi, không cần lo lắng hắn đổi ý. Tê Thục Phương quay đầu hỏi Hạ Kiến Quốc, Kiến Quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Kiến Quốc cũng vẫn luôn quan sát này tòa phòng ở thiết kế kết cấu chờ, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, giá cả cũng tương đối có lời. Kia chúng ta liền mua đi, lại quá một hai ngày hai ta liền đi làm nhưng không có thời gian lại đi tìm phòng ở, chờ đơn vị hoặc là quản lý bất động sản sở phân phòng đó là xa xa không hẹn. Hành, ngươi làm chủ. Tê Thục Phương mặt mày hớn hở. Kế tiếp hạ kiến quốc cùng lâm Lão sư tự mình nói chuyện với nhau, hai bên đều không dị nghị, thủ tục tự nhiên thuận lợi. Đi trước quản lý bất động sản sở, thỉnh Trân Đại Thẩm cùng với nhân viên công tác khác làm chứng, nghĩ mua bán hiệu ước, nhất thứ hai phân, viết rõ phòng ốc địa chỉ, diện tích, Phòng số lượng từ từ, còn có tính cả gia cụ cùng nhau, định giá 300 đồng tiền cùng 300 cân lương thực, trước phó 50 đồng tiền tiền đã cọc, dư lại 250 đồng tiền cùng 300 cân lương thực ngày mai đưa lại đây, không có sơ hở, hai bên ký tên cùng ơn giấu tay. Sở dĩ ấn giấu tay là bởi vì có chút nhân viên công tác là thất học, không biết chữ. Hạ kiến quốc vợ chồng về nhà lấy tiền lấy lương, lâm lão sư thu thập hành lý trước chuyển nhà. Ngày kế thuế ruộng thanh toán, giáp mặt xác định ở quản lý bất động sản trong sở chính thức xử lý bất động sản đăng ký cùng với các loại quyền tài sản giấy chứng nhận, Lâm lão sư đem chìa khóa giao cho Hạ Kiến Quốc, chính mình liền trực tiếp đi rồi. Hạ Kiến Quốc cùng Tề thụ Phương trước đem khóa thay đổi, sau đó đi cấp lão Chu đáp lời. Tuy rằng không tới một tháng, nhưng không mua nhân ra phòng ở, dù sao cũng phải cùng nhân ra nói một tiếng, rốt cuộc chậm trễ nhân ra bán phòng. Lão Chu hoàn toàn thất vọng Yêm cho rằng Yêm có thể đem phòng ở bán đi, không nghĩ tới các người cũng không mua. Xem ra là Yêm yêu cầu không lớn hợp lý, nhưng Yêm lại không thể không như vậy, Yêm liền nhìn nhìn lại đi, có lẽ còn có thể đụng tới nguyện ý người mua. Tê Thục Phương luôn mãi tạ lỗi. Lao Chu càng là không thèm để ý, nàng càng là cảm thấy có điểm băn khoăn, nhưng lại không biết như thế nào làm mới hảo. Cùng hạ kiến quốc rời đi Lão Chu ra một hồi lâu, còn tại thở ngắn thăng dài, đúng lúc này. Một người hoang mang rối loạn mà nên diện chạy tới, chạy trốn đặc biệt mau, như là sau lưng có cổ truy giống nhau, cùng bọn họ gặp thoáng qua khi, nhìn đến xe đạp hậu tòa bên phải treo sọt tre, hắn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem trong lòng ngực một cái bọc nhỏ ném đến sọt tre. Chính mình nhanh chân liền chạy. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương còn không có phản ứng lại đây, mặt sau liền có bốn cái cảnh sát nhân dân chạy tới, bọn họ không có dừng lại xem Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương thấy phía trước người nọ bóng dáng trong miệng kêu to dừng lại, trực tiếp đuổi theo qua đi. chương 57 trương, quay đầu nhìn sọt tre bọc nhỏ, Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đồng thời trở mặt, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Tề Thục Phương mở miệng, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, ta tưởng hắn nhất định sẽ trở về lấy chính mình đổ vật. Đồng thời nói cho Hạ Kiến Quốc, cái này hắn chính là chính mình gặp qua người, cái kia cấp hai người lén giao dịch khi trông trừng thiếu niên. Ân, Hạ kiến quốc đáp ứng rồi. Bọn họ không tính toán mỗi hạ không thuộc về chính mình đồ vật, lại quý trọng lại hiếm thấy đều sẽ không. Bao vây rừng ở sọt tre khi, tinh tưởng truyền ra đồng bạc va chạm tiếng động, thuyết minh bên trong ít nhất có một bao đồng bạc. Tê thục phương trên mặt treo ấm áp ý cười, mắt to nhanh như chấp mà chuyển động, đánh giá phụ cận vật kiến trúc, nhìn nàng gương mặt tươi cười, hạ kiến quốc cũng cười, không cảm thấy trở là một loại dày vò. Nàng vẫn luôn đều thực mỹ. Hôm nay ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, hắc quần, lộ ra một loại nói không nên lời vũ mị. Mi thực hắc, mắt rất sáng, mặt mày tinh xảo, miệng thực hồng, nha thực bạch, môi răng rõ ràng, hồng giống phấn mặt giống nhau, bạch giống thoái bạch ngọc giống nhau. Đơn sơ bối cảnh, tô đậm ra nàng không bình thường khí chất. Hạ Kiến Quốc nhìn Tề thuộc Phương, trong lòng cùng nàng tươi cười giống nhau, ấm rào rạng, như đặt mình trong cảnh xuân bên trong. Hán thực may mắn May mắn chính mình được đến ông trời hậu ái. Kiến quốc, phòng ở mua tới, chúng ta khi nào chuyển nhà? Tê Thục Phương bị hắn xem đến thẹn thùng, nỗ lực tìm đề tài. Ngày mai thu thập đồ vật, quét tước nhà mới, hậu thiên chính thức chuyển nhà. Hiện tại không chú ý chọn ngày lành, lại không cần bãi tiệc rượu thu dọn nhà lễ, hạ kiến quốc thực tùy tiện mà liền định ra chuyển nhà ngày. Hậu thiên, Tê Thục Phương tính tính, chiều hôm đó ta phải đi làm. hạ kiến quốc ơi không quan hệ, ngươi đi thượng ngươi bàn, ta ở nhà dọn, Nhà mới có gia cụ, chúng ta chuyển nhà liền đơn giản rất nhiều, trừ bỏ trang lương thực cái dương, mặt khác gia cụ đều không cần dọn. Giống ngươi lén tàng lương thực cùng tơ lụa đông không thể gọi người thấy, ngày mai quét tức nhà mới khi ta liền lặng lẽ vận lại đây, dư lại trừ bỏ quần áo chính là đềm tran, còn từng có minh lộ lương thực, không gì trầm trọng đồ vật, ta một người là có thể hoàn thành. Húng chi cha cùng đại ca nhị ca khẳng định sẽ đến hỗ trợ. Hạ kiến quốc là sớm có tính toán. Tê Thục Phương từ đầu tới đuôi nghĩ nghĩ, đang muốn gật đầu nói tốt, đột nhiên phát hiện yêu cầu chính mình nhắc nhở hắn địa phương, ta xem, chúng ta trước vận lương thực qua đi có điểm không ổn. Vì cái gì? Giúp chúng ta chuyển nhà người tới chúng ta tận ra, sao có thể không đến chỗ nhìn xem? Bọn họ nếu là phát hiện chúng ta trước vận lại đây lương thực làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta trước chuyển nhà, đem mọi người đều biết đến đồ vật dọn lại đây, giữ lại đồ vật lại lặng lẽ vận lại đây. Bọn họ khuôn bác đồ vật khi, chỉ cần chúng ta nói dương gỗ không cần dọn, bọn họ hẳn là sẽ không khai cái dương xem xét nhà ta lương thực nhiều ít. Hạ Kiến Quốc nghe nàng nói như vậy, phát hiện cái này lỗ hổng, lòng còn sợ hay nói, ngươi nói đúng, thật đúng là không thể trước đem lương thực vận lại đây, này phong ở nếu là có hầm thì tốt rồi, trước đem lương thực phóng tới bên trong. Không có hầm, chúng ta có thể chính mình đào nha, mùa đông còn phải cất giữ cải trắng củ cải khoai lang đỏ đâu, dù sao sân như vậy đại. Có đạo lý, chúng ta đến đào cái hầm. Hạ Kiến Quốc ghi nhớ này một cái. Hai vợ chồng lại tìm khác để tài cho hết thời gian, đợi hơn nửa giờ, sắc trời dần dần mà đen. Tề Thục Phương chờ đến có điểm nóng nảy, mới nhìn thấy thiếu niên tham đầu tham não mà quan vọng một lát, phát hiện Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương tại chỗ chờ. Trong ánh mắt phát ra ra kinh hỷ chi sắc, đặng đặng đặng mà chạy như bay lại đây, mồ hôi đầy đầu, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đại ca, đại tỷ, ta đổ vật. Còn ở đằng kia, tê thục phương chiều sọt che dơ dơ lên cảm Thiếu niên vội vàng dối tay chảo ra tới, gắt gao mà ôm vào trong ngực, cảm động đến rơi nước mắt. Hạ kiến quốc cùng Tề thục phương đều không có lòng hiếu kỳ, không hỏi hắn vì sao bị cảnh sát nhân dân đuổi theo. Đoán đều có thể đoán được có thể là hắn lén giao dịch bị cử báo hoặc là bị phát hiện, người tốt nhất kiểm tra một chút đồ vật hay không thiếu hụt. Hạ Kiến Quốc nói như vậy là không nghĩ xong việc lưng béo đánh cắp bao vây nội đồ vật tội danh. A. Nga. Thiếu niên túi đầu nhìn nhìn bao vây ngoại ra, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, không có. Người như vậy xác định. T. Thục Phương kinh ngạc nói. Ta chính mình đánh bao vây ta chính mình nhận được, ta thích đánh bốn cánh kết. Người bình thường sẽ không như vậy đóng gói. Thiếu niên nghiêm túc mà trả lời. Hơn nữa, các ngươi nếu ở chỗ này chờ ta, đã nói lên các ngươi căn bản là không đối ta đổ vật động tâm. Nếu là các ngươi tưởng muội xuống dưới, trực tiếp rời đi không đợi ta là được, không cần phải làm điều thừa. Rất thông minh sao? Tề Thục Phương gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn hạ kiến quốc, người chờ tới rồi, đồ vật còn, chúng ta về nhà đi. Phòng ở đã mua tới đến chạy nhanh thu thập đông tây phương liền chuyển nhà. Hạ Kiến Quốc hai điều chân dài sải bước lên xe đạp, động tác dứt khoát lưu loát, mắt lấp lánh tề thuộc phương đang chuẩn bị sừng ngồi trên hậu tòa, tên kia thiếu niên đột nhiên mở miệng, "Đại ca, đại tỷ, các ngươi chờ một chút." "Gì? Ngươi đổ vật bắt được, như thế nào còn không có rời đi?" Thiếu niên nghe xong tề thuộc phương nói, đến gần hai bước, do dự một lát, nhỏ giọng nói, "Đại ca, đại tỷ, Ta có tổ tiên lưu lại Lao Đông Tây, các ngươi có nguyện ý hay không mua nhà? Ta! Ta cho các ngươi tính tiện nghi điểm. tuyệt đại bộ phận người đều biết Lao Đông Tây đáng giá, có quyền thế có thể giữ được, nhà hắn là không quyền thế, chỉ có thể lấy thực vì thiên. Kiến quốc! tề thuộc phương lôi kéo trượng phu ống tay háo, đôi mắt ẩn ẩn phía quang. Lần trước cùng thiếu niên cùng nhau trung niên nhân dùng mấy chục khối đồng bạc đổi lấy mấy chục cân lương thực. Đủ thấy này tổ tiên chi giàu có cùng với chợ đen lương thực chi sang quý. Lần này chứ bỏ đồng bạc, trong bọc sẽ có cái gì thứ tốt? Không không không, chỉ có đồng bạc cũng đúng, nếu là ra một quả quốc phụ chân dung đồng bạc, vậy phát đại tài. Hạ kiến quốc thở dài một hơi, quay đầu hỏi, nghĩ như thế nào bán cho chúng ta? Không phải có chợ đen cùng kiểu hóa thị trường sao? Bởi vì các ngươi là người tốt nha. Nguyện ý chờ chính mình tới bắt hồi đồ vật khẳng định không phải người xấu. Thiếu niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngay sau đó tâm tình hạ xuống nói, ta hiện tại bị người theo dõi, tuy rằng vừa mới bọn họ không bắt được ta, nhưng là sau này thời gian rất lâu ta cũng chưa biện pháp tiến trợ đen mua bán. Cựu hóa thị trường Thiếu niên trần trời trong chốc lát, nói, cựu hóa thị trường chỉ cho phép bán cũ ra cụ, cũ mâm chén mấy thứ này, thật giả nửa nọ nửa kia, mặt khác lao đông tây rất khó bắt được cựu hóa thị trường mua bán, sẽ bị liệt vào bốn, cũ sao không? Người có thứ gì? Vì cái gì muốn bán? Tê Thục Phương tò mò hỏi, giống vàng bạc một loại hoàn toàn có thể bán được ngân hàng. Dùng tiền mua, nàng rất vui lòng, dùng lương thực đổi, có điểm không nghĩ. So với đồ cổ, lương thực cố nhiên tiện nghi, nhưng đồ cổ không thể no bụng, vẫn là đồ ăn càng quan trọng. Ta ba bị bệnh, cần thiết làm phẫu thuật, ta ở gom góp giải phẫu phí. Thiếu niên trước nói minh bán đồ vật nguyên nhân, thanh âm càng hàng càng thấp. Trong nhà còn thừa 23 khối đồng bạc, ta đều lấy ra tới, nhà của chúng ta thành phần không tốt lắm, đi ngân hàng đổi có nguy hiểm, chỉ có thể vào chợ đen. Ta bồi hồi hai ngày, thật vất vả gặp được một cái nguyện ý mua đồng bạc cùng đồ vật người, chính là hắn cho ta ra 6 mao tiền một khối đồng bạc, thật là tức chết ta, ngân hàng thu đồng bạc đến một khối tiền đâu. Thiếu niên càng nói càng khí. Liền người nọ không mua được đồng bạc liền cử báo chính mình lén giao dịch sự tình đều nói cho hạ kiến quốc vợ chồng. Mặt khác còn có ta tổ mẫu của hồi môn một đôi phỉ thúy vòng tay, một cái bạc vòng cổ, một cái kim cương nhẫn cùng một bộ bạc đồ trang sức, trong nhà cũng có vài thất thời trước chờ tơ lụa, hôm nay không mang ra tới. Thiếu niên vội vàng mà nhìn hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, ta biết này đó trang sức bán không ra giá, chính là ta thực yêu cầu 80 đồng tiền. tất cả đồ vật Tổng cộng 80 đồng tiền. 80 đồng tiền. Thật sự, so sánh với đời sau vài thập niên sau, hiện tại giá rất thấp, trước mắt tiến đến nói không phải một bút số lượng nhỏ. Người bình thường ra không dậy nổi này số tiền đi. Tê Thục Phương nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý. Đồ vật có thể làm ta nhìn xem sao. Hạ kiến quốc đối đồng bạc không có hứng thú, nhưng trang sức có thể mua tới cấp lao bà lưu trữ. Thiếu niên cảm thấy có môn, chạy nhanh gật đầu, đem bao vây đặt ở sọt tre mở ra, có thể mượn sọt tre che đậy người khác tầm mắt. Đồng bạc tán ở trong bọc, trang sức phân biệt trang ở lót có tơ cái hộp nhỏ nội, khó trách thiếu niên ném bao vây khi không sợ va chạm. T thục phương cẩn thận đoan trang một lát, đối phỉ thúy vòng tay là yêu thích không buông tay, thủy sát thông thấu, như pha lê giống nhau, bay đều đều làm lục hoa, phản phất linh động thủy thảo ở thanh triệt suối nước trung phiêu đẵng. Xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Phát hiện tề thục phương ánh mắt, thiếu niên cơ linh nói, đây là đoạn gia ngọc. Cái gì là đoạn gia ngọc? Tề thục phương hỏi. Hạ kiến quốc há miệng thở dốc, chuẩn bị giải thích cho hắn nghe, lại bị thiếu niên đoạt trước. Tương truyền mấy chục năm trước, Vân Nam Đằng Trùng Khỉ La Hương có cái ngọc thương kêu đoạn thịnh mới, mua một khối 300 nhiều cân bạch nguyên xa ra phỉ thúy mau liêu, lúc ấy rất nhiều phỉ thúy ngành sản xuất người thạo nghề đều không xem trọng. Không muốn đánh cuộc này khối Mao liêu, đoạn thịnh mới liền đem Mao liêu ném tới sân cửa, lui tới khách thương đều ở đằng kia buộc ngựa, thời gian lâu rồi, ma liêu ra bị vó ngựa tử cọ rất một khối, lộ ra tinh ánh dịch thấu tinh tinh điểm điểm màu. Xanh lục điểm nhỏ, đoạn thịnh mới giật mình dưới lập tức giải thạch, khai ra thủy sát xuất chúng thượng đảng Thúy Ngọc. Này khối ngọc liêu làm ra vòng tay phi thường xinh đẹp, giá cả tự nhiên mà vậy mà kế tiếp lên cao. Nghe nói tổng cộng làm hơn 400 đối thủ vòng, đại đa số đều chảy ra biên giới, lưu tại quốc nội số lượng cực nhỏ, tốt nhất một đôi bị tống phu nhân mua đi, từ đây lúc sau, đoạn gia ngọc thiên hạ nổi tiếng. Thiếu niên máy móc theo sách vở mà lặp lại tổ mẫu lời nói, lúc ấy mua này đối vòng tay hoa rất nhiều tiền, nhận được khảm chính là tam cạ dạ dầu hỏa toàn, một cạ dạ giá trị mười mấy hai hoàng kim, hiện tại, hiện tại là bán không ra tiền. Bởi vì tổ phụ ốm đau trên giường, phu thân yêu cầu giải phẫu, cho nên tổ mẫu mới đem còn sót lại trang sức lấy ra tới bán đi. Hắn thần sắc có chút đau thương, Tề Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc rất là động dung, đồng tình chi tâm thản nhiên dâng lên. Thiếu niên thực mau liền bình phục tâm tình, tổ mẫu nói, "Này đó đều là vật ngoài thân, không cần phải đáng tiếc." Chính là, người khác cũng biết mấy thứ này không thể ăn không thể xuyên, rất ít có người nguyện ý mua. Chợ đen nhất chạm tay là bỏng chính là lương thực cùng gà thịt cá trứng, đồng bạc thứ chi, có thể đi ngân hàng còn tiền. Duy độc này đó trang sức giá cả rất thấp, còn có đủ loại kiểu dáng đồ cổ. Hạ kiến quốc cử một tiếng, hỏi T. Thục Phương thích không thích. Thích, đương nhiên thích lạc. T. Thục Phương thực thành thật mà trả lời, may mắn nhà nàng không kém tiền, hiện tại mua tới, giả lấy thời gian, hoa trăm ngàn lần giá đều không nhất định có thể mua được loại này có lai lịch trang sức. Vậy mua? Nghĩ đến thiếu niên trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền, hạ kiến quốc liền không có cò kẹ mà cả, một cổ não mà bao viên. Tiền đều ở tề thủ phương trong tay, nàng ở thiếu niên nửa mừng nửa lo trong ánh mắt móc ra năm trương đại đoàn kết đưa cho hắn. Ngươi nói nhà các ngươi còn có mấy con tơ lụa, bảo tồn đến thế nào? Tính toán bán thế nào? Ngài muốn mua sao? Thiếu niên nhanh tay nhanh chân mà thu tiền, kích động không thôi. Đối Tê Thục Phương xưng hô đều trở nên càng tôn kính. Tê Thục Phương mỉm cười nói, nếu bảo tồn cho hết hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ có thể sử dụng tới làm quần áo, mua tới cũng không không thể. Thời trước chờ tơ lũa so hiện tại tơ lửa công nghệ còn muốn tinh xảo, mua tới chưa chắc có hại. Thiếu niên vui mừng quá đối, ra tổ mẫu dùng cổ pháp bảo tồn, tuyệt đối hoàn hảo không tổn hao gì. Ta bán thế nào cho các người? Tê Thục Phương hỏi là cái gì giá? Biết được là 5 đồng tiền một con, lập tức đánh nhịp, đem chính mình phu thê nhà mới địa chỉ nói cho hắn, làm hắn quá mấy ngày trực tiếp đưa tới cửa, không cần ở bên ngoài lén lút mà giao dịch. Hiện tại cũng ít nhiều sắt trời tiệm vãn, người đi đường không nhiều lắm, hơn nữa đồ vật đặt ở sọt che, không có lấy ra tới giao dịch. Thiếu Niên liên tục đáp ứng, "Đại tỷ, ta kêu Trần Ninh, chờ ta ba làm xong giải phẫu, ta liền đem tơ lùa đưa đi." Theo giao dịch thành công, Tề Thục Phương cũng hiểu biết đến Trần Ninh ra chuyện xưa. Trần gia tổ tiên là thanh triều Càn Long trong năm Hà Lâm, Trần Ninh tặng tổ phụ là vạn thanh cử nhân, tổ phụ cũng từng dạy học và giáo dục, phụ thân tuổi trẻ khi du học hải ngoại, kiến quốc sau trở về, tổ mẫu là địa chủ gia tiểu thư, thượng quá nữ tử học đường, bởi vậy nhà bọn họ rất sớm liền đã chịu đả kích to lớn, thực nghèo túng. Trần Ninh mẫu thân nhiều năm trước cũng đã ly hôn tái giá, hai cái đã xuất giá tỷ tỷ cùng nhà bọn họ nhất đau lưỡng đoạn hiện tại tổ phụ tổ mẫu tuổi già nhiều bệnh một nhà bốn người sống nương tựa lẫn nhau lại bởi vì thành phần không tốt không có đơn vị chịu thu trần phụ thủ công mỗi tháng rửa thành trấn hộ khẩu lánh mấy cân lương thực sống tạm một chút thu vào đều không có lương thực không đủ ăn chỉ có thể vào chợ đen mua giá cao lương trong nhà lưu lại đồ vật đều bán đến thất thất bát bát Trần Ninh thấp giọng nói tổ phụ cho ta đặt tên vì Ninh chính là hy vọng ta một đời an bình. Kỳ thật đối hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, Trần Ninh nói vẫn luôn đều có điều giữ lại, nhà bọn họ có rất nhiều tổ chuyển tranh chữ thư tịch, bởi vì tổ phụ tùy thời không ổn, sớm liền giấu đi, tàng đến phi thường cơ mật, không bị sao đi, ngày thường vô luận sinh hoạt cỡ nào gian nan, nhà bọn họ thà rằng bán đi vàng bạc châu áo, cũng bất động tranh chữ thư tịch một chút ít. Vàng bạc châu áo dễ dàng mua được, Những cái đó sách cổ tranh chữ một khi tổn hại liền rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai, trần gia nhiều thế hệ đều cực kỳ coi trọng người sau, vì thích đáng bảo tồn mấy thứ này, trần gia không thiếu phí tâm phí lực. Cho dù nghe được không toàn diện, cũng đủ tề thục phương thổn thức không thôi, bọn họ cùng giáo sư Kim, trần tam xuyên giống nhau vận mệnh. Về đến nhà, tề thục phương một bên từng cái lật xem đồng bạc, một bên cảm khái vạn ngàn. Hy vọng loại này học giả sớm một chút được đến sửa lại án xử sai, sớm một chút có được bình thường sinh hoạt. Kiên trì 6-7 năm, liền sẽ nhìn thấy ánh dạng đông. Gì? Tê Thục Phương rủi rủi mắt, dơ lên một quả không giống người thường tiền tệ đặt ở dầu hỏa dưới đèn nhìn kỹ, quốc phụ chân dung. Là quốc phụ chân dung, không phải thuần túy đồng bạc, là thư chung ghi lại mấy chục năm sau bán đấu giá dưới mấy trăm vạn một quả thí tiên đúc. Quốc phụ giống bối ra hòa đồ nhất viên đồng bạc kim chất trình dạng thí tiền đúc. Số lượng cực kỳ thưa thớt, vài trăm vạn. Phát tài lạp. Tê thuộc phương lăn qua lộ lại mà xem, vui dạo rực mà tưởng. Chính mình trước kia ăn uống quá nhỏ, cho rằng quốc phụ chân dung đồng bạc giá trị 40 dư vạn liền rất ghê gớm, không nghĩ tới cùng hạ kiến quốc ở bên nhau, vận khí tốt như vậy, tùy tùy tiện tiện mua hai mươi mấy cái đồng bạc liền gặp được như vậy quý trọng tiền tệ. Này giới lập tức phiên mười mấy lần nha. Trần gia thế nhưng không đem này cái tiền tệ cùng đồng bạc tách ra, đồng vàng cùng đồng bạc rõ ràng bất đồng, không biết bọn họ là thô tâm đại ý, vẫn là cảm thấy này cái tiền tệ không có gì gây gớm. Nàng không biết Trần gia là thật không thèm để ý. Tuy rằng đồng vàng so đồng bạc đáng giá, ngân hàng đều là luận khắc thu hoàng kim, nhưng là bọn họ không có biện pháp đi ngân hàng đổi, hơn nữa cảm thấy chính mình một ngụm rơi muốn 80 khối. Có điểm công phu sư tử ngoạm, vì thế liền đem này cái tiền tệ cùng đồng bạc đặt ở cùng nhau. Đến thu hảo nha. Về sau bán đi. Hạ kiến quốc vận khí thật sự là quá tốt, trang sức không thể so tiền tệ kém cỏi tề Thục Phương quyết định về sau thường xuyên kéo hắn đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp được bán đồ cổ. Tùy tuy tiện tiện mấy đồng tiền là có thể mua hồi giá trị liên thành bảo bối. Tê Thục Phương mang phỉ thúy vòng tay chơi một hồi, này vòng tay thật là đẹp mắt. Bảo dưỡng đến hảo, thế nước thức đủ. Thục phương, đừng đùa, nên tắm rửa. Hạ kiến quốc thiêu nóng quá thủy, đảo tiến tao tắm, lại đây thuốc dục nàng. Tê thục phương nhảy người lên, tháo xuống vòng tay, nhanh nhẹn mà thu hảo bọc nhỏ, cùng nhau tẩy nhà, kiến quốc, chúng ta muốn tỉnh thủy. Vì xúc tiến phu thế gian tình thú, nàng làm một chút đều không thẹn thùng, ngược lại là hạ kiến quốc, ngâm đen mặt thang thượng lộ ra như ẩn như hiện đỏ hửng, lỗ thai cũng nóng lên. May mắn hắn hát, liền tề thục phương cũng chưa nhìn ra tới. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nên tắm rửa lạc. Tề thục phương lấy hắn nói tới đổ hắn, đẩy đẩy hắn, không đi, nàng liền đẩy. Tắm rửa xong, đầy đất đều là thủy, thứ thao tắm tràn ra tới. Kiến quốc, chúng ta trong chốc lát đi xem láo sư đi. Thương gân động cốt 100 thiên, tuy rằng khoảng cách lão sư bị thương đã vượt qua 100 thiên, nhưng là lão sư tuổi lớn. Sương cốt khép lại thong thả, hiện tại còn phải rửa quả trượng. Tê Thục Phương rỗi cái lười eo, tinh thần gấp trăm lần mà mặc xong quần áo, sắc mặt trong trắng lộ hồng, ở ánh đèn hạ tựa như thượng đảng Mỹ Ngọc. Ân, Thầm tra trong lúc nỗ lực rèn luyện mấy tháng, trước mắt xem ra phi thường có hiệu quả. Vẫn như cũ rất có tinh thần hạ kiến quốc rốt cuộc không cần bị lao bà khinh bị thể lực vô dụng, nghe nàng nhắc tới lao sư, cấp khó rằn nổi địa điểm một chút đầu. Hắn mới vừa về nhà không mấy ngày, mỗi ngày sớm muộn gì đều đến đối mặt phụ huynh, vẫn luôn không tìm được cơ hội đi thăm lao sư, đêm nay liền ở tề thục phương hiểm hộ hạ, đêm phóng trùng bò. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà đã ngủ hạ, nghe được bọn họ nhỏ giọng kêu to, lập tức lên mặc quần áo mở cửa. Giáo sư Kim sớm đã nghe nói hạ kiến quốc trở về, hiện tại nhìn thấy hắn, tức khắc mừng rỡ như liên, nghe nói hắn chuyển vì hành chính cấp cán bộ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo. Công tác này có thể so ngươi ban đầu công tác có tiền đồ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đổi ở ngươi tức phụ đằng trước. Tới tới tới, ta cùng lao trần cho ngươi tức phụ viết chính tả xuống dưới tư liệu, các ngươi cầm đi tham khảo, nhớ lấy cẩn thận. Hạ kiến quốc đôi tay tiếp nhận, lao sư yên tâm. Bọn họ sư sinh nhỏ rộng đàm luận, tề thuộc phương tắc cẩn thận chấn an kim bà bà, giáo sư kim chân thương có điều chuyển biến tốt đẹp, mà kim bà bà điên khùng như cũ. Bất quá bởi vì này mấy tháng không có thiếu y để thiếu thực, gương mặt nở nàng một chút. Kim bà bà đối chính mình vẫn luôn đều thực hòa ái, tuy rằng nàng vẫn luôn đem chính mình làm như nàng thân cháu gái. Níu níu, tê thục phương khẽ than thở, đối với loại này tinh thần đã chịu kích thích gây ra bệnh, nàng không có biện pháp trị liệu, bệnh viện thường dùng dược cũng không có khống chế loại này bệnh tình dược vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim bà bà sống ở thế giới của chính mình. Mỗi ngày kêu tử tức cháu gái tên, đội sản xuất không hiểu chuyện bọn nhỏ mỗi ngày cười nhạo mà kêu kẻ điên, ngốc tử. Giáo sư Kim trong lúc vô ý nghe được, nghiêm túc nói, ta ngược lại hy vọng nàng cả đời đều không thanh tỉnh. Tê Thúc Phương ngần ngơ. Thanh tỉnh người tồn tại quá thống khổ, nếu nàng tỉnh lại, như vậy khẳng định vô pháp tiếp thu thân nhân chết thảm. Đây chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh A. Chính hắn thiếu chút nữa liền tìm cái chết, huống chi thế tử. Ta chỉ hy vọng ta sớm một chút khỏi hẳn, về sau mỗi ngày nhìn nàng, xa và ở trong ảo tưởng, đối với nàng tới nói, không thấy được là một kiện chuyện xấu. Cũng có đạo lý, tề thuộc phương một bên tưởng, một bên cho hắn kiểm tra xương đùi, phát hiện khép lại đến còn tính không tồi. Ta xem lại quá một hai tháng, lao sư là có thể ném xuống quá trường, nhưng là không thể làm việc nặng. Giáo sư Kim nghe xong thật cao hứng, Hạ Kiến Quốc thở dài. Nếu là lao sư không cần làm việc thì tốt rồi. Người quá được voi đòi tiên. Giáo sư Kim cười hắn, làm việc là lại mệnh lại khổ, chính là khổ bất quá ta và người sư mâu tại Thượng Hải ngày ngày đêm đêm đã chịu tra tấn, kia mới là thể sắc và tinh thần đều mệt Hơn nữa, lão mã cùng lao trần ngày thường đều thực chiếu cô ta, ta lại là chặt đức chân lão nhân, đội sản xuất không an bài đặc biệt mệnh việc cho ta. Hạ kiến quốc buông một chút tâm, ngày khác nhìn thấy trần giáo sư, ta phải đa tạ hắn. Căn bản không để Mã Thiên Long. Hắn còn nhớ rõ Mã Thiên Long đối chính mình lao bà uy hiếp lợi dụ. Giáo sư Kim nhìn ra hắn ý tưởng, hơi hơi mỉm cười, lao trần tự nhiên không cần phải nói, giúp ta không ít vội. Đến nỗi lao mã hành động, ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn hiện tại là rút nha láo hổ, tuy rằng xảo trá một chút, nhưng không phải không chỗ tốt cho các người, thủ phương một người là có thể đối phó được. Trước mắt xem ra, Hán cấp đồ vật tựa hồ không phải sử dụng đến, xa xa so ra kém lương thực tầm quan trọng, chính là các ngươi ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút, vài thứ kia sẽ không vĩnh viễn phủ đuổi trần, lưu trữ khẳng định có chỗ tốt. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, loạn thế đã kết thúc, cho dù hiện tại nhìn không tới một tia hy vọng, thịnh thế cũng tất nhiên sẽ không quá xa. Lao sư ngài cứ yên tâm đi, ta minh bạch. Không có người so tể thuộc phương càng minh bạch vài thứ kia quý giá. Tương lai là một bút thật lớn tài phú, tuyệt đối sẽ không hối hận hiện tại hành động. Giáo sư Kim nhìn về phía Hạ Kiến Quốc, Hạ Kiến Quốc nói, ta cùng thuộc phương ý tưởng giống nhau, bất quá, vẫn như cũ không thể thâm giao. Giáo sư Kim cười nói, đây là đương nhiên. Vương Mã Thiên Long Việc, giáo sư Kim chỉ điểm Hạ Kiến Quốc đi làm sao cùng đồng sự như thế nào ở chung, lại như thế nào mới có thể hoàn thành thủ trưởng công đạo nhiệm vụ từ từ, một hồi mà chăm thông. Giáo sư Kim không đương quá quan, nhưng ở Đại học Bình xét cấp bậc, cùng trên quan trường có điểm hiệu quả như nhau chi diệu, đây là tốt nghiệp sau liền trực tiếp tham gia tam tuyến xây dựng hạ kiến quốc sở khiến khuyết. Hạ kiến quốc một bên nghe, một bên gật đầu, dụng tâm mà nhớ kỹ, đáng tiếc hắn cùng tề thục phương không dám lâu đãi, thực mau liền đứng dậy rời đi. Ngay hôm sau, dựa theo phía trước tính toán bắt đầu hành động, hạ kiến quốc tương đối đau lòng tề thục phương, chính mình đi quét tước tân phòng thuận tiện đào cái hầm, làm tề thuộc phương ở nhà thu thập đồ vật. Hạ phụ đầu tiên phát giác tiểu nhi tử ra động tĩnh, lại đây dò hỏi. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa cũng đi theo lại đây, hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương không dám nói lời nói thật, hàm hồ nói là thuê phòng ở, vì phương tiện đi làm. Chờ bọn họ hai người thượng mấy tháng ban, liền nói kiếm tiền đem phòng ở mua tới, hiện tại nói thẳng mua phòng, có điểm quá dọa người, khẳng định sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái không có người hoài nghi nàng cách nói. Tê Thục Phương nhịn không được thở dài, một cái nói dối phải dùng vô số nói dối tới viên, chính mình thế nhưng thành lời nói dối tinh, mỗi lần đều đối người khác nói dối, khi nào mới có thể không hề cố kỵ mà nói thật ra nha. Vương Xuân Linh hâm mộ nói, nhanh như vậy liền dọn đến trong thành đi. Về sau còn trở về sao? Người trước kia nói xây nhà còn cái không? Đương nhiên trở về nha, đây chính là ta cùng kiến quốc gia. Chúng ta khi nào không đi làm khi nào trở về tiểu trụ. Tê Thục Phương đã sớm hỏi qua, nên đều là chính mình tiêu tiền mua, không cần giống đất phần trăm giống nhau yêu cầu giao ra đi, lúc ấy tính toán xây nhà là không nghĩ tới ta cùng kiến quốc đều ở thành phố đi làm, cho nên hiện tại không cần cái nhà ngói. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tề Thục Phương cũng thực bất đắc dĩ, không phải nàng cố ý thay đổi chủ ý. Tiểu trụ, Vương Xuân Linh nhíu như mày, ngay sau đó đẩy mặt tươi cười. Thục phương nha, các ngươi về sau ở trong thành ăn lương thực hàng hóa, còn vội vàng vội vàng về quê làm gì? Ở nông thôn khẳng định không bằng trong thành sạch sẽ thoải mái. Bất quá, các ngươi phòng ở cũng không thể không. Trương Thúy Hoa nghe xong, trong mắt hiện lên một tia trầm biếm. Tê Thục phương đánh gãy vương Xuân Linh nói, đương nhiên không thể không. Ta nghe kiến quốc nói, phòng ở không ai trụ thực mau liền sẽ cũ nát hoang vu. Chà không phải ở nhà sao. Chờ ta cùng kiến quốc dọn đến thành phố, khiến cho cha liền giường mang đệm chăn đều dọn lại đây, cho chúng ta giữ nhà, thuận tiện chăm sóc mấy chỉ láo gà. Mặc kệ vương Xuân Linh đánh cái gì chủ ý, nàng đều đến trước ngăn chặn. Trương Thúy Hoa ha ha cười nói, làm cha cho các ngươi giữ nhà, ta xem khá tốt. Đại tẩu gia có bốn cái hài tử, toàn ra bảy khẩu người trụ như vậy hai gian phòng, có điểm tệ đến hoảng, cha dọn đến nơi đây, đại tẩu gia nhà ở liền khoan khoái. Hạ Phụ gấp không chờ nổi nói, ta xem hành. Ta đây liền đi thu thập, quá hai ngày dọn lại đây. Có ta cho các ngươi giữ nhà, các ngươi ở trong thành an tâm thoải mái đi làm đi. Vương Xuân Linh cười đến thực miễn cưỡng. Tề Thục Phương cảm thấy có điểm kỳ quái, chờ Hạ Phụ cùng Vương Xuân Linh đều rời đi, nàng lôi kéo Trương Thúy Hoa hỏi nguyên nhân. Có thể có cái gì nguyên nhân nha? Muốn cho nhà bọn họ lao đại lão nhị dọn lại đây trụ a? Ngươi không rõ. Trương Thúy Hoa hiện tại cùng tề thuộc phương cảm tình so trước kia khá hơn nhiều, thấy nàng gật đầu nói không rõ cháu trai trụ cùng cha chồng trụ có cái gì bất đồng, rốt cuộc đều giảm bất nhà bọn họ nhà ở áp lực, mừng dỡ cho nàng giải thích nghi hoặc, ngươi thật gở này đều không rõ. Đại tẩu gia có 3 cái nam hoa, lão đại đều mười mấy tuổi, quá mấy năm là có thể làm ai, hiện tại dọn đến nhà ngươi trong phòng trụ, đến lúc đó liền không cần chính mình xây nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cùng kiến quốc về sau liền ở trong thành định cư, các ngươi ngẫu nhiên trở về một chuyến, không biết xấu hổ đem cháu trai đuổi ra ngoài đem phòng ở thu hồi tới. Khẳng định ngượng ngùng A. T thục phương không cao hứng nói, hiện tại liền bắt đầu tính kế thượng. Không thể đi. Nhị tẩu, đại tẩu cùng ngươi giống nhau, cũng là vừa rồi biết ta cùng kiến quốc chuẩn bị dọn vào thành. Như thế nào không thể. Ngươi cho rằng đại tẩu là vừa rồi khởi tâm tư A. Ta nói cho ngươi, không phải. Ở kiến quốc chuyển trước thời điểm, đại tàu hẳn là cũng đã ở trong lòng tính toán chuyện này. Ngươi cùng kiến quốc đều ở trong thành đi làm, là cá nhân đều biết các ngươi nhất định sẽ dọn vào thành. Kiến quốc lại không giống ngươi ở xe lửa thượng ba bốn thiên ban sau đó nghỉ ngơi ba bốn thiên. Ta cha phỏng trừng nhìn ra cái gì, cho nên ngươi nói thỉnh ta cha giữ nhà, ta cha lập tức liền đáp ứng, không cho đại tàu mở miệng cơ hội. Này Vương Xuân Linh tâm tư cũng quá phức tạp đi. Trương Thúy Hoa giúp nàng đem chăn điểm hảo, dùng bố thẳng bó phía trên liền chuyển nhà thời trang xe, đại tẩu luôn luôn khuôn khéo, đáng tiếc đều không thể gạt được ta. Nàng nghĩ như thế nào, ta một đoán liền chung, bởi vì ta sẽ đem chính mình đặt ở nàng vị trí thượng tự hỏi sự tình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Tê Thục Phương trong lòng hiện lên cái này từ nhi, chiếu Trương Thúy Hoa dựng dựng ngon cái. Người A, còn trẻ. Đạo lý đối nhân xử thế có học đâu. Trương Thúy Hoa đắc ý rào rạt, ngay sau đó nói lên đại đội sản xuất nhàn thoại, Thục Phương, ngươi nghe nói sao? Chuyện gì? Lại có cái gì mới mẻ sự? Ở T Thục Phương truy vấn dưới, Trương Thúy Hoa nhỏ giọng nói, gả đến mã ra thẩm lành canh sinh non. T Thục Phương chấn động, sao lại thế này? Tuy rằng nàng thực không thích thẩm lệnh canh, nhưng tân sinh mệnh là vô tội. Ai, nàng chính mình làm bái? Trương Thúy Hoa trên mặt đã có đồng tình, lại có khinh thường, Thẩm lanh canh ở nhà mẹ đẻ cùng muốn võ tranh quán, đến nhà chồng liền tưởng đắn đo trượng phu, ngăn chặn bà bà Huy Phong, mỗi ngày cùng Mã Đại Nương tranh luận. Mang thai sau, Mã Đại Nương đối nàng hỏi han thân cần, không đề cập tới Mã Đại Nương như thế nào đối với người, nhưng làm bà bà tới nói, Mã Đại Nương thật không sai, nên nhắc nhở đều nhắc nhở, tận khả năng mà từ kẽ răng bài trừ lương thực cho nàng ăn, kết quả nàng khen ngược. Thế nào cũng phải cùng Mã Đại Nương đối nghịch. Nàng luôn là muốn an toàn, nói cái gì toan nhi cây nữ, đến còn không có hiện hoài bụng liền ra vẻ ta đây. Trước kia Mã Đại Nương không đánh giấm, hiện tại một ngày phải đánh một cân. Đồ ăn phóng giấm hẳn là không ảnh hưởng đi. Không ảnh hưởng. Thẩm lanh Canh sinh non là bởi vì nàng chính mình trộm ăn sơn cha. Mã Đại Nương riêng nhắc nhở quá Thẩm Lênh Canh, nói mang thai sau không thể ăn sơn cha, đáng tiếc Thẩm Lênh Canh mắt điết ai ngờ vào chính mình phụ thân là đội sản xuất đội trưởng, liền đi giữ lại cho mình thụ là sơn cha thụ nhân ra thảo sơn cha ăn, người khác không cho nàng còn châm chọc nhân ra, ăn đến nhiều, lại ăn thời gian rất lâu, thai nhi tự nhiên mà vậy mà giữ không nổi. Tê Thục Phương lắc lắc đầu, có điểm không hiểu thẩm lành canh cách làm, biết rõ sơn cha có hại vô ích thẩm lành canh vì cái gì còn ăn. Ai biết ta? kia nha đầu từ nhỏ liền có tâm cơ. Ai đều không xác định nàng có phải hay không cố ý. Trương Thúy Hoa lấy không chuẩn thẩm lành canh ý tưởng, Tề Thục Phương liền càng không biết, thấy Tề Thục Phương lấy ra một đôi giày đưa cho chính mình, tức khác sửng sốt, cho ta làm gì. Ta xem tam chứng nhi một cái mùa hè đều là quang thân đi chân trần, liền dùng trong nhà vải vụn hồ giày dựa tử, cấp cha cùng kiến quốc làm giày khi thuận tiện cho hắn làm một đôi. Tề Thục Phương đã sớm chú ý tới hạ đạo tinh liền giày cũng chưa đến xuyên quân cảnh. So với mặt khác hài tử, hạ đạo tinh càng làm cho người ta thích một ít, tam chứng nhi giúp đỡ ta không ít vội, này đôi giày là hắn nên được. Trương Thúy Hoa không cùng nàng chối tử, cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền nhận lấy, dù sao ấn tam chứng nhi kích cỡ làm, ta không cần, ngươi cùng kiến quốc cũng không thể xuyên. Thật không nghĩ tới, tam chứng nhi như vậy thèm, cư nhiên được ngươi mắt duyên. Ta cảm thấy tam Trứng nhi khá tốt, tiểu hài tử không đều như vậy sao? Cái nào không thèm? An mặc tân dày hạ đạo tinh cao hứng đến không biết Đông Nam Tây Bắc, cùng ngày liền vây quanh tể thục phương xoay quanh, chuyển nhà khi cũng chạy tới hỗ trợ, đáng tiếc tể thục phương đi làm đi, không biết. Hạ kiến quốc nhân duyên thực hảo, nghe nói hắn muốn chuyển nhà, lập tức liền có rất nhiều người xung phong nhận việc mà hỗ trợ. Nói đồ vật không nhiều lắm, kỳ thật thu nạp ở bên nhau khi liền phát hiện đồ vật thật không ít. Quần áo, đệm tràn, lương thực, tuổi. Nồi chén gáo buồn giống nhau giống nhau mà đều đến dọn đến tân ra, bao gồm dưa muối cái bình, muối đậu cái bình, dưa chua cái bình, đường tỏi cái bình chờ lớn lớn bé bé mười mấy cái bình, còn có thao tắm, thúng nước, lưu nước từ từ, mượn đại đội sản xuất 5 chiếc xe là cũng chưa kéo xong, bất đắc dĩ lại mượn một chiếc xe ngựa. Hoác phụ tặng một cái đỏ thấm sắt lá phích nước nóng làm dọn nhà chi lễ. Chân phụ giải phẫu thành công. Trần Ninh chạy tới tặng một bức sắc thái sáng lạn tơ lụa chăn, tránh đi người khi lại hướng hạ kiến quốc nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Nói qua hai ngày liền đem tơ lụa đưa lại đây tùy ý hắn cùng tề thuộc phương chọn lựa mua sắm. Thục phương không ở nhà, chờ nàng tan tầm ở nhà khi người lại đưa tới. Trần Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Trừ bỏ hoa phụ cùng Trần Ninh, những người khác đều không tặng lễ vật, hiện tại đều không chú ý, đưa xong đồ vật liền từng người về nhà. Cũng không chú ý làm hạ kiến quốc làm ông chủ nói, tân nhân đính hôn đều mặc kệ cơm, hướng chi chuyển nhà. Hạ kiến quốc đem đồ vật thoáng thu thập go một chút, liền đến chính mình đi làm ngày. Lần đầu tiên tiến cơ quan đơn vị đi làm, vì cấp thủ trưởng cùng đồng sự lưu lại một ấn tượng tốt, hạ kiến quốc cẩn thận trang điểm một chút, màu xanh xám kiểu áo tôn trung sơn, từ trên xuống dưới nửa cũ nửa mới, vừa không keo kiệt, cũng không xa hoa, chính là phổ phổ thông thông bộ dáng Áo trên túi tiền thượng đường bút máy, có vẻ hắn cao lớn cường tráng trung lộ ra một mặt văn nhã. Tê Thục Phương tính hạ thời gian, thực lo lắng hạ kiến quốc đầu một ngày đi làm không thích ứng. Trương Tiểu Điệp đột nhiên ở nàng bên thai A một tiếng, kêu đến đặc biệt vàng, dọa nàng nhảy dựng, không vui nói. Tiểu Điệp, ngươi về sau có thể hay không không cần như vậy. Trương Tiểu Điệp luôn là gión ra gión rén mà ở người khác sau lưng xuất hiện, sau đó ở người khác lỗ hai bên la lên một tiếng. Vì việc này, vài cái đồng sự đều bất hòa nàng lui tới. Trương Tiểu Điệp không cho là đúng, cười hì hì nói, Thục Phương tỉ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến như vậy mê mẩn. Không tưởng cái gì, ta ở nghỉ ngơi. Tê Thục Phương nhàn nhạt mà đáp lại, dơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đứng lên, thời gian mau tới rồi, ta phải đi giường nằm thùng xe đưa cơm. Trương Tiểu Điệp nghe xong, trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc, ai không nghĩ ở cán bộ trước mặt lộ mặt. Nếu là gặp được chức vụ đặc biệt cao quốc gia cán bộ, là có thể bay lên chi đầu. Cố tình đoàn tàu trường chỉ an bài tề thục phương cùng Lý Hán Vĩ hai người, hiện tại các nàng hai chỉ cần phụ trách nhà ăn phục vụ cùng giường nằm thùng xe phục vụ, không cần đẩy toa ăn đi mặt khắc thùng xe xuyên qua thật mạnh hành khách. Quốc gia cán bộ đại bộ phận đều tồn chịu khổ nhọc, ưu tiên người khác hơn chính mình tắt phòng tề thục phương công tác thực nhẹ nhàng, cấp không đi nhà ăn dùng cơm cán bộ nhóm đưa lên đồ ăn. Đang chuẩn bị rút khỏi đi, một cái nữ cán bộ gọi lại nàng. Trương 58 trương. Xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Tê Thục Phương dừng lại, mặt mang mỉm cười, phục vụ thái độ không chê vào đâu được. Trước mắt nữ cán bộ không đến 30 tuổi, đoàn tóc, thực giỏi giang, dựa sang phô chạm tư có điểm biến hữu trên người an mặc đánh mụn vã lam bố áo ngắn cùng quân màu xanh lục quần, nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, gây mặt dài, hạnh hạch mắt, dáng người thấp bé. Làn da thô ráp, trên má mang theo hai luồng đỏ ửng, đầy người đều là báo kinh phong xương dấu vết, nhưng tinh khí thần mười phần, làm người cảm thấy nàng chính là cái mỹ nhân. Thuần pháp mỹ nhân Tê Thục Phương cảm thấy rất kỳ quái, xoáy ca mỹ nhân cũng không phải chỗ nào cũng có, ở thời đại này lại là nơi trốn có thể thấy được. Cẩn thận đoan trang nói, đại đa số xoáy ca mỹ nhân diện mạo cũng không có đạt tới tiêu chuẩn, hơn nữa phổ biến làn da ngăm đen. Nhưng là liền cho người ta một loại bọn họ là xoay ca, là mỹ nhân cảm giác, từ trong ra ngoài phát ra một loại tinh thần, một loại khí độ. Lần đầu tiên cùng Hạ Kiến Quốc ngồi xe lửa gặp được tề chính huy cũng là như thế này, tề chính huy diện mạo dùng thường thường vô kỳ tới hình dung đều có điểm cất nhắc hắn, nhưng hắn toàn thân để lộ ra tới khí độ lại làm người cảm thấy hắn thực tinh thần, rất xoay khí. Đồng chí, phiền thoái ngươi lại đây một chút. Nữ cán bộ vây vây tay. Chờ tề thục phương tới rồi trước mặt, có điểm mặt đỏ mà đem sớm đã chuẩn bị tốt giấy đưa cho nàng xem, trên giấy viết nàng thỉnh cầu hỗ trợ nội dung. Ách! Nàng hỏi tề thục phương có hay không giấy vệ sinh, nguyện ý ra tiền mua, là khoảng là nàng tên, lưu hiểu mai. Chỉ này một câu liền đủ để cho tề thục phương minh bạch nàng khốn cảnh, nghe nàng nhỏ giọng nói, nếu ngươi không có ta yêu cầu đồ vật, phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút mặt khác tiếp viên hàng không có hay không. Ta giống nhau ra tiền mua sắm, làm chuyên nghiệp đoàn tàu tiếp viên hàng không, cần thiết đầy hứa hẹn hành khách giải quyết các loại khó khăn giác ngộ, xin theo ta tới. Xe lửa thượng chỉ bán đồ ăn, không ban giấy vệ sinh một loại đồ dùng sinh hoạt, thậm chí liền nước gấm đều không cung ứng, yêu cầu tự mang, đây là không có biện pháp sự tình, xe lửa cấu tạo còn không có đạt tới thỏa mãn hành khách dùng thủy trình độ. T thục phương suy xét tương đối chu toàn. Mỗi lần chuyến xuất phát trước đều sẽ rót mãn chính mình ấm nước, mang thể thường dùng dược cùng đồ dùng sinh hoạt, giấy vệ sinh là ác không thể thiếu. Nàng trước nay cũng không chịu ủy khuất chính mình, ngày thường đi ngoài dùng bình thường giấy vệ sinh, có luật cuốn, cũng có luật đao, giấy chất tương đối thô ráp, hơn nữa biến thành màu đen, là vô dụng thuốc tẩy trắng gây ra, đối thân thể không có bất luận cái gì chỗ hỏng, đặc thù thời kỳ tác dùng năm mao một quyển giấy vệ sinh, đặc biệt mềm mại tinh tế hút biết bơi rất mạnh. Cùng chính mình thay ca tiếp viên hàng không đang ở nghỉ ngơi, tề thục phương tay chân thực nhẹ, chuẩn bị khai dương lấy hảo giấy vệ sinh khi, tay nàng đột nhiên dừng một chút, đặt ở đầu giường phương tiện sử dụng bình thường giấy vệ sinh như thế nào thiếu. Điệp tốt chân cùng gối đầu đều có bị hoạt động dấu vết, tuy rằng không rõ ràng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng tinh thần lực cao, trí nhớ cường, đối với chính mình đổ vật luôn luôn cẩn thận. Nàng lần này mang bình thường giấy vệ sinh không phải thành quân cái loại này, mà là một sấp, ấn đao bán, giá cùng thành quân giấy vệ sinh không sai biệt lắm, dùng khi một lần lấy một trường, tương đối phương tiện. Ánh mắt đảo qua hoặc là ngủ say hoặc là đọc sách tiếp viên hàng không, tề thục phương nhấp nhấp miệng, không đương trường mở miệng do hỏi. Lấy giấy vệ sinh giao cho lưu hiểu mai, người sau nhìn nhìn giấy vệ sinh chất lượng, lập tức móc ra một nguyên tiền giấy đưa tới tề thục phương trước mặt. Tề thuộc phương lắc lắc đầu, ta không thể thu. Lưu đồng chí, nửa cuốn giấy vệ sinh mà thôi, ngươi không cần đưa tiền. Ngươi xem có đủ hay không, nếu không đủ, ta còn có bình thường giấy vệ sinh, không có loại này hảo, cũng có thể sử dụng. Thích giúp đỡ mọi người là Mỹ Đức, thỉnh đêu nàng lôi phong. Đủ rồi, đủ rồi, ta đến thành phố cổ bành xuống xe, xuống xe sau liền đi mua, giữ lại mười mấy giờ, hoàn toàn đủ dùng. Lưu Hiểu Mai ngàn ân và tạ, thu tiền, nhanh chóng đem giấy vệ sinh nhét vào túi sách, vội vã mà đi trước thượng B đúc cờ, lại vãn liền phải ra khíu. Trở về lại tìm đủ thục phương, nàng đã không ở giường nằm thùng xe. Hỏi qua không ngủ mặt khác tiếp viên hàng không, Lưu Hiểu Mai nhấc chân vào nhà ăn, quả nhiên nhìn đến tề thục phương chính cấp hành khách đưa cơm thượng đồ ăn, khinh thanh tế ngữ, phục vụ chu đáo. Lưu Hiểu Mai phía trước lo lắng mượn không đến giấy vệ sinh. Không có tới nhà ăn ăn cơm, cũng không mua cơm, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách địa điểm một chén nóng hầm hập mì sợi, bên trong nằm một cái trắng non trứng trắng bao. Tề Thục Phương đưa cơm khi nhìn đến nàng, trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc. Tê Đông Chí, ngươi chừng nào thì ăn cơm? Chúng ta ngồi ở cùng nhau liêu một lát tiên. Lưu hiểu mai bản thân chính là đường sắt phương diện cán bộ, ngày thường thường xuyên thửa xe lửa ra cửa. Thường thường dọc theo đường đi chuyển rất nhiều lần đoàn tàu, phi thường hiểu biết xe lửa công tác tình huống, lần này chính là từ Thượng Hải đến Cổ Bành, xuống xe sau đổi xe phát hướng Bắc Kinh đoàn tàu. Lập tức thì tốt rồi, thỉnh chờ một lát. Kết thúc hôm nay nhà ăn công tác, dựa vào chính mình hảo nhân duyên ở phía sau bếp giặt sạch tay, lại hoa hai phân tiền thỉnh vương đầu bếp ngao một chén canh gừng, tề thục phương ngồi vào lưu hiểu mai đối diện, đem canh gừng đẩy đến nàng trước mặt, lưu đồng chí. Sớm nhiệt uống. Đây là cho ta. Tê Thục Phương gật đầu, Lưu Hiểu Mai trong lòng ấm rào rạn, so uống lên canh gừng còn ấm. Tê đồng Chí, lần này thật là quá cảm tạ ngươi trợ giúp. Lưu Hiểu Mai lại lần nữa nói lời cảm tạ, này phân cảm kích phát ra từ phế phủ. Nàng từ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu làm việc nặng, treo đeo lội suối, không có một hồi thanh nhàn, đương cán bộ sau lại làm gương tốt xuống nông thôn nghề nông, nhiều lần ngâm nước lạnh. Thế cho nên hiện tại thân thể không tốt lắm, không chỉ có mỗi tháng đều rất thống khổ, hơn nữa thường xuyên xuất hiện đột nhiên chạng huống, lần này vội vã mà xuất phát, trước khi đi quên chuẩn bị giấy vệ sinh, xấu hổ đến muốn chết. Lần này đoàn tàu giường nằm trong xe chỉ có 4-5 cái nữ đồng chí, cũng chưa biện pháp giúp nàng nội, bất đắc dĩ, nàng đành phải hướng Tề Thục Phương cầu cứu, không nghĩ tới thật sự đem chính mình từ khốn cảnh trung giải cứu ra tới. Tề Thục Phương mỉm cười nói: Đồng chí ngươi quá khách khí, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là, ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì giải quyết ta lửa xém lông mày. Nàng không kể công thái độ lấy lòng lưu hiểu mai, lưu hiểu mai thần sắc tùy theo chân thành rất nhiều, đàm luận cũng bông ra. Tê thục phương đối người khác sự tình không hiếu kỳ, nàng thích làm một cái lắng nghe giả, thường thường có thể được đến rất nhiều tin tức. Lưu hiểu mai là người nhiệt tình, có điểm làm nhảm, nhưng khẩu phong thực nghiêm. Không giống người khác như vậy thao thao bất tuyệt mà kể do chính mình thân thế lai lịch, chỉ nói chính mình là từ Thượng Hải điều nhiệm đến Bắc Kinh nhận trước, lấy hiện tại hành chính cấp bậc tới nói, tới Bắc Kinh sau trực tiếp chính là đường sắt bộ chỗ cấp cán bộ, hơn nữa có thể cùng ở tại Bắc Kinh người nhà đoàn tụ. Đường sắt bộ chỗ cấp cán bộ G A Tuy rằng trước mắt nữ tính làm quan cơ hội viễn siêu đời sau, nhưng có thể làm được chỗ cấp cán bộ nữ tính số lượng thật không nhiều lắm. Hơn nữa Lưu Hiểu Mai hiện tại thực tuổi trẻ, không đến 30 tuổi, rõ ràng tiền đồ rộng lớn, không có khả năng dừng bước với chỗ cấp cán bộ. Bởi vì Hạ Kiến Quốc chuyển chức vì hành chính cấp, cho nên tề thuộc phương thực hiểu biết hành chính 30 cấp phân biệt ở vào cái gì chức vị. 11 đến 14 cấp thuộc về chố cấp, chố cấp phía trên, chính là tư Cục. Hạ Kiến Quốc năm nay 27, so Lưu Hiểu Mai tiểu không được vài tuổi, gần là hành chính 22 cấp. Liên khoa viên cũng chưa đạt tới. Ta ở thành phố Cổ Bành thiết lộ cục đi làm, Lưu Đại Tỷ đi thành phố Bắc Kinh đường sắt bộ nhận trước, công tác đều cùng đường sắt có quan hệ, thật là có duyên nào. Lưu quá vài câu, đối phương khiến cho chính mình sửa miệng sưng nàng Lưu Đại Tỷ, mà không phải mới là khách sáo Lưu đồng chí. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lưu hiểu mai thực vui vẻ, không ngừng mà khen nàng, đường sắt công nhân viên trước chung có người như vậy nghiêm túc lại phụ trách tiếp viên hàng không. Tuân thủ vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, thế hành khách bài ưu giải nạn, ta cảm thấy thập phần vui mừng. Ta lần này điều trước, ngồi xe khi cũng căn cứ ở trên đường khảo sát đường sắt công nhân viên chức ý tứ, hiện tại ta thực vừa lòng. Tế Thục Phương nhưng thật ra ngượng ngùng, không có đại tỷ nói được tốt như vậy, ta chính là căn cứ tận chức tận trách lý tưởng. Ngươi quá khiêm tốn. Tê Thục Phương thật không khiêm tốn, tuy rằng mỗi tháng tiền lương vẫn là hai mươi mấy đồng tiền, nhưng là được đến không dễ. Nàng thực yêu quý công tác này, nếu là phục vụ nhân viên, phải tận lực làm hành khách vừa lòng. Lưu Hiểu Mai một hơi uống xong hơi hơi có điểm năng khẩu canh ngừng, lạnh lẽo thân hình thực mau liền ấm áp lên, cái chán ra một chút han ý, "Thục Phương đồng chí, ta có thể biết gia đình của ngươi địa chỉ sao? Ta rất thích ngươi, cùng ngươi nói chuyện cũng thực đầu cơ, về sau chúng ta thư từ liên hệ. Chúng ta đều thuộc về đường sắt công nhân viên trước, nói không chừng về sau có cơ hội gặp lại." Nhận được không bỏ câu mà không được Tề thục phương mừng rỡ giao du rộng lớn Nhân mạch chính là rất quan trọng nha Hai người lẫn nhau để lại địa chỉ Kế tiếp liền càng thân thiết Lý Hán Vĩ ở cách vách bà nan nan cơm Loáng thoáng nghe được vài câu nội dung Âm thầm hâm mộ tề thục phương Giao hữu năng lực Tại đây tranh đoàn tàu thượng Nàng nhân duyên tương đương hảo Hảo đến tình trạng gì đâu Cùng nàng cùng nhau múc cơm chính mình đều có thể thơm lây Đầu bếp cấp tề thục phương thịnh cơm Cho dù là một chén trứng hoa canh, cũng đều là canh thiếu trứng hoa nhiều. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Tê Thục Phương làm người hào phóng, có nhân viên tàu gia đình gánh nặng trọng, sinh hoạt khó khăn, lương thực không đủ ăn, đoàn tàu trưởng đều gọi đại gia quyên phiếu gạo khi, nàng trước nay đều không chối tử, hơn nữa từ trong nhà mang quá gà rừng giao cho phòng bếp, hầm gà rừng canh cho đại gia nếm thức ăn tươi, còn tặng trương đại bếp yêu nhất ăn thỏ hoàng cho hắn. Cho nên trương đại bếp vừa thấy đến đông đủ thục phương liền vui vẻ ra mặt. Người khác học không tới nàng loại năng lực này. Lý hán vi cũng đến quá tề thục phương trợ giúp. Này thiên hạ ban còn không có ra nhà ga bà bà liền tìm lại đây. Nói nàng nhi tử sinh bệnh, mua không được dược. Tề thục phương biết được sau lập tức tử trong bao cầm dược cho nàng. Cho nên lý hán vi cảm kích nàng, hâm mộ nàng, lại sẽ không ghen ghét nàng. Sau khi ăn xong cùng lưu hiểu mai tách ra. Cho đến cùng thay ca tiếp viên hàng không giao tiếp xong, tề thuộc phương trở về giường nằm thùng xe, lạnh một khuôn mặt. Giấy vệ sinh bị trộn, nàng thực tức giận. Phía trước nàng vội vàng công tác, không có thời gian để ý tới giấy vệ sinh vô cớ giảm bất việc nhỏ. Hiện tại tan tầm, số thanh giấy vệ sinh, lúc trước còn thừa 34 trường. Hiện tại chỉ có 27 trường, trừ bỏ chính mình dùng 2 trường. Rõ ràng thiếu 5 trường, tề thuộc phương liền kéo ra một mặt cười. Nhìn quanh thùng xe nội đồng sự, cô ý dùng nhẹ nhàng khẩu khí nói, mọi người đều là cùng tranh đoàn tàu đồng sự, ta lại không phải quỷ hẹp hỏi, các ngươi thực yêu cầu dùng giấy vệ sinh nói, chỉ cần ta có, cùng ta nói một tiếng là được. Mới vừa tan tầm một đám nhân viên tàu không khỏi sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, ngừng tay động tác, phát sinh chuyện gì? Âu Minh Tương cũng mở miệng dò hỏi, nàng cùng Tề Thục Phương đồng thời tham gia công tác, quan hệ vẫn luôn tương đối hảo, trên thực tế Tề Thục Phương làm người hào phóng, nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, ở đoàn tàu người trên duyên vẫn luôn thực hảo. Tê Thục Phương cười nói, không có gì, chính là ta phát hiện ta đặt ở đầu giường giấy vệ sinh thiếu mấy trương. Nghe thế câu nói, mọi người sắc mặt đều thay đổi, trở nên thực nghiêm túc. An cắp, là mọi người chơ chén hành vi. Chúng ta trên xe như thế nào có loại người này nào. Hành khách không có khả năng tiến vào, ra ra vào vào đều là tiếp viên hàng không. Loại chuyện này khẳng định là đồng sự làm, mà không phải người ngoài. Nha, mấy chương giấy vệ sinh mà thôi, ai dùng, mau nói ra. Chính là, nếu là không ai thừa nhận, liền báo cáo đoàn tàu trường, chúng ta đoàn tàu nhưng không cho phép xuất hiện ăn trộm, hôm nay có thể sử dụng thuộc phương giấy vệ sinh, ngày mai là có thể dùng những người khác đồ vật, hoặc là âm thầm ăn cắp hành khách tài vật. Thuộc phương, khi nào phát hiện? Ném đã bao lâu? Xem ra về sau có thứ gì phải khóa ở chính mình trong dương mấy chương giấy vệ sinh đều trốn bất quá bị ăn cắp vận mệnh, húng chi ta tại Thượng Hải riêng mua tới nhã xương bài kem bảo vệ da. Ai nha nha, kem bảo vệ da là bình trang, có người dùng ta kem bảo vệ da, ta cũng rất khó phát hiện à, làm sao bây giờ? Âu Minh Tương nóng nảy, chạy nhanh đem kem bảo vệ da thu được trong bao quần áo, không muốn đặt ở bên ngoài. Sở hữu tiếp viên hàng không cũng chưa tầm tư ngủ nóng lòng điều tra rõ chân tướng. Một đao bình thường giấy vệ sinh một bao nhiều tiền, đích sắc không phải quý trọng chi vật, cũng dùng không nhiều lắm năm trường, nhưng là tề thuộc phương chính là không nghĩ nuông chiều không cáo mà lấy người kia, ta chính mình đồ vật ta chính mình trong lòng hiểu rõ, liền ở ta đi làm khi, tới lấy đồ vật phía trước thiếu. Có thể là vị nào đồng sự vội vã chưa dùng, chưa kịp nói cho ta. Tê thuộc phương nặng nề mà thở dài một hơi, biểu tình thực đúng chỗ. Có đạo lý nha. Bất quá, hiện tại ngươi tan tầm, dùng ngươi giấy vệ sinh người hẳn là sẽ đến nói cho ngươi đi. Âu Minh Tương tương đối thiên trần, không nhận thấy được chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa, rốt cuộc là ai dùng. Nói cho thuộc phương một tiếng có như vậy khó sao. Thừa nhận, đại gia Hảo yên tâm, cũng sẽ không trách ngươi. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lắc đầu nói không có. Âu Minh Tương buồn giàu cực kỳ, nói ta cùng thục phương đi làm thời điểm, trong xe có người ở nghỉ ngơi, nhưng cũng có người đang xem thư, chẳng lẽ không ai chú ý ai trải qua thục phương giường đêm sao? Đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút. Minh Tương, người ngốc lạc, chúng ta đều là đồng thời đi làm, thục phương ở đi làm, chúng ta cũng ở đi làm, đều không ở nơi này. Cũng là Nga. Âu Minh Tương bắt lấy bánh quai trèo biện đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, ngây ngốc mà cười. Xem ra phải hỏi phía trước nghỉ ngơi kia phê đồng sự, hẳn là có người nhìn đến cái gì? Chẳng lẽ là thay ca sau trước mắt đang ở công tác tiếp viên hàng không một trong số đó? tê thục phương âm thầm quan sát một lát, không khỏi hơi hơi nhịu như mày, trước mắt mỗi người đều thực bằng phẳng, không tránh không né ánh mắt thanh minh chính trực, một chút nói dối mang ra tới động tác nhỏ đều không có, ân. Có thể là người khác dùng, chờ các nàng tan tầm sau ta hỏi lại hỏi. Ta không phải luyến tiếc mấy chương giấy vệ sinh, chính là cảm thấy ai dùng đến nói cho ta một tiếng, không nghĩ mơ hổ mà nghi kỵ đại gia. Ai đều không nghĩ trở thành bị nghi kỵ người kia, lưng đeo trộm cướp hiểm nghi, sôi nổi tán đồng nói, ngươi cách làm rất đúng, chính là hẳn là hỏi rõ ràng, điều tra rõ ràng, chờ một lát vẫn là nói cho đoàn tàu trường đi, làm đoàn tàu trường tới cha. Bọn họ tuy rằng không giống tề thuộc phương như vậy chuẩn bị đến đầy đủ hết, Nhưng mỗi người đều mang theo chính mình đồ dùng sinh hoạt, không nghĩ bị người chồng dùng. Tin tức chuyển đến phi thường tốc độ, thực mau đại bộ phận tiếp viên hàng không đều đã biết chuyện này, đều thực tức giận. Vương Đại Tỷ đối chuyện này rất coi trọng. Đoàn tàu trở về đến thành phố Cổ Bành, an bài hành khách thuận lợi xuống xe sau, quét tước vệ sinh phía trước. Nàng tập hợp này tiết giường nằm thùng xe sở hữu nhân viên tàu, liền tụ tập tại đây tiết trong xe, nói xong chuyện này, trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai sấn tề thục phương không ở thời điểm dùng nàng giấy vệ sinh. Chạy nhanh đứng ra thuyết minh ngươi không trải qua thuộc phương đồng ý liền chính mình sử dụng nguyên nhân. Nếu ngươi ngượng ngùng trước mặt mọi người đứng ra thuyết minh, như vậy lén hướng tề thục phương xin lỗi cũng đúng, lén lút nói cho ta cũng đúng, hết thể đều hào thuyết. Chờ ta cùng nhân viên bảo vệ điều tra ra tới, đã có thể không phải một chuyện nhỏ. Phê bình đều là nhẹ, loại này không hỏi mà lấy hành vi trực tiếp liền có thể sa thải. Vương Đại Tỷ tức giận phi thường, khẩu khí ngạnh bang bang, cư nhiên ở chính mình phụ trách đoàn tàu xuất hiện loại tình huống này, tiêu đoàn trường đã biết, nhất định sẽ nói chính mình huấn luyện nhân viên tàu bất lực, không có rẻ dỗ hảo bọn họ. Ở đoàn tàu thượng, kiên kỵ nhất tiếp viên hàng không trộm cướp. Tê Thục Phương ở bên cạnh nói, đoàn tàu trường, có thể là vị nào đồng sự nhu cầu cấp bách dùng giấy, không kịp nói cho ta liền chức dùng. Nàng lặp lại chính mình ở cùng phê công tác đồng sự trước thế dùng giấy giả nghĩ đến lý do, ý tứ thực minh xác cấp người nọ một cái dưới bậc thang, đáng tiếc đối phương cũng không cảm kích, cùng vô tội đồng sự giống nhau, đều la hét nói chính mình vô dụng nàng giấy vệ sinh. Đối phương tố chất tâm lý rất mạnh, tề thuộc phương dùng tinh thần lực quan sát thật lâu sau, trước sau nhìn không ra manh mối Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm đối phương? Không có khả năng. Nàng nuôi chính mình đồ vật đều nhớ rất rõ ràng, tuyệt không sẽ hoan uổng bất luận kẻ nào. Nếu đều nói vô dụng, ta đây liền nghiêm túc mà điều tra đi xuống, ta không cho phép chính mình thuộc hạ có tay chân không sạch sẽ tiếp viên hàng không tồn tại. Vương Đại tỷ nghĩ đến lúc ấy nhất định có người không nghỉ ngơi, suy xét đến các nàng nói lời nói thật khả năng sẽ bị dùng giấy giả ghi hận, liền từng bước từng bước mà gọi vào chính mình văn phòng địa điểm, từng cái dò hỏi. Tề Phương Lưu tại bên ngoài. Hướng đại gia không lưng tạ lỗi. Ngựa ngùng, mấy chương giấy vệ sinh làm hại đại gia ở chỗ này chờ chậm trễ đại gia tàn tầm thời gian. Nàng rất ngượng ngùng, chính là nàng muốn biết rốt cuộc là ai dùng chính mình giấy vệ sinh. Những lời này mới vừa nói xong liền có người mở miệng nói, Thúc Phương, chuyện này không thể trách ngươi, chính là ngươi không nghị truy cứu, ta cũng đến kiến nghị đoàn tàu trưởng cùng nhân viên bảo vệ điều tra rõ. Chúng ta là phục vụ nhân viên. Là đoàn tàu phục vụ nhân viên, tiếp đại hành khách hàng ngàn hàng vạn, ở bọn họ ngủ say thời điểm, chúng ta cần thiết bảo đảm bọn họ tài vật an toàn, mà không phải trông coi tự trộm. Đối. Vân Bách nói đúng. Vân Bách là công tác đã nhiều năm nhân viên tàu, ngày thường trầm mặc ít lời, thực không trước mắt, không nghĩ tới nàng sẽ ở Vương Đại Tỷ quyết định điều tra sau cái thứ nhất đứng ra duy trì Vương Đại Tỷ hành vi. Thục phương, ngươi không cần xin lỗi, này không phải ngươi sai. Thật là, đại gia Nguyệt Nguyệt đều có tiền lương, đều có cung ứng, còn có 5 mao tiền vệ sinh phí, chẳng lẽ mua không nổi một mao nhiều tiền một đao giấy vệ sinh, thế nào cũng phải trộm dùng người khác. Đại gia không sinh tề thuộc phương khí, nhưng thực khinh thường dùng giấy giả, sôi nổi chỉ trích. Vương Bách nhắc nhở nói, thuộc phương, ngươi nhìn xem còn thiếu những thứ khác không có. Nếu nhu cầu cấp Bách dùng giấy, một lần dùng một hai trương liền không sai biệt lắm, trừ phi tới cái kia. Nếu không ai sẽ lấy 5 trường giấy vệ sinh, ta xem là cố ý ăn cắp. Ta cái dương vẫn luôn đều khóa, chỉ có giấy vệ sinh cùng rửa mặt đồ dùng đặt ở bên ngoài, trừ bỏ giấy vệ sinh, mặt khác cũng chưa thiếu. Qua đại khái nửa giờ, trừ bỏ tề thuộc phương, mỗi người đều vào văn phòng một chuyến. Vương Đại tỉ hỏi xong cuối cùng một người tiếp viên hàng không, đi ra nói, ta đã biết hay nhất có hiểm nghi. Nếu ngươi hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, lén hướng thuộc phương xin lỗi sau. Viết một phần ăn năn thư giao cho ta, ta vẫn cứ cho ngươi một cái cơ hội, tàn tầm trước hữu hiệu, hiệu. Nếu ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, như vậy ta liền sẽ tại hạ thứ đi làm khi công chư với chúng, từ sở hữu nhân viên công tác đầu phiếu quyết định là đương trường sa thải vẫn là ghi lại vi phạm nặng xử phạt. Vương Đại Tỷ đem nói đến như vậy nghiêm trọng, vẫn như cũ không ai thừa nhận chính mình dùng tê thuộc phương giấy vệ sinh. Tê thuộc phương đều có điểm bất đắc dĩ là nàng quá mức làm khó người khác sao? vẫn là nàng quá mức hung hổ dọa người. nàng còn không có mở miệng, đại gia liền mồm năm miệng người nói ghi lại vi phạm nặng quá nhẹ, cần thiết sa thải. đúng vậy, đoàn tàu trường, chúng ta trung gian không thể xuất hiện loại này con sâu làm giàu nổi canh, muốn thật là điều tra ra là ai, nên đem nàng sa thải. người như vậy không có tư cách lưu tại đoàn tàu thượng. giờ trộm châm lớn lên trộm kim nào, đoàn tàu trường cầu không đổi được ăn, phân, loại người này bị điều tra ra, nhất định sẽ đối đại gia ghi hận trong lòng, lưu lại chỉ biết thêm phiền thoái. Nghe đại gia lòng đầy căm phẫn thanh âm, tề thục phương trần chờ một chút, nói, xa thải xử trí liền quá nghiêm trọng đi. Ta xem vẫn là tính, chỉ cần làm ta biết là ai dùng ta giấy vệ sinh là được. Nay có tính không là năm chương giấy vệ sinh dẫn phát huyết án. Hào đi, nàng chỉ là cố ý biểu hiện chính mình thực thiện lương rất rộng lượng không nghĩ làm người cảm thấy chính mình quá mức hùng hổ do người. Đại gia nói những cái đó hậu quả nàng đều nghĩ tới, nàng cũng không muốn có người thời thời khắc khắc hận chính mình. Vương Đại tỷ nghiêm mặt nói, không nghiêm trọng, loại này hành vi thuộc về phạm tội, ít nhất đều đến phán đã nhiều năm. Đây là nói, ghi lại vi phạm nặng cũng hảo, sa thải cũng thế, không báo nguy kỳ thật đều xem như thực nhẹ xử trí. Tê Thục Phương lần đầu tinh tường nhận thức đến thời đại này hình phạt chi trọng. Nàng chú Ý tới Vương Đại Tỷ ánh mắt đảo qua mọi người. Thô Thô vừa thấy tựa hồ không ở bất luận kẻ nào trên người dừng lại, nhưng Tề Thục Phương vẫn là phát hiện Vương Đại Tỷ ở trường tiểu điệp trên người nhiều dừng lại vài giây. Mà Trương tiểu điệp mở to ngập nước mắt to, nhấp nháy nhấp nháy, đầy mặt ngây thơ hồn nhiên, nhìn thẳng vào Vương Đại Tỷ đôi mắt, không có một chút trốn tránh ý tứ. Chẳng lẽ là nàng? Nhìn không giống á Tề Thục Phương âm thầm ghi tạc trong lòng. Vương Đại Tỷ giải quyết dứt khoát Không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp phân công đại gia đi quét tước vệ sinh. Sau khi kết thúc phóng đại gia tan tầm, chỉ đem tề thục phương cùng chính mình đến văn phòng. Thục phương, ngươi đừng có gớp, chờ vài ngày sau tới đi làm ta sẽ cho ngươi một công đạo. Đợi lâu như vậy vẫn là không chờ đến trộm dùng giấy vệ sinh người đến từ đầu. Vương đại tỷ trong lòng lửa giận càng trọng. Ta không nổi, ta hết thể đều nghe ngại. Tề thục phương chạy nhanh nói, không có truy vấn là ai dùng chính mình giấy vệ sinh. Vương đại tỷ gật gật đầu, trên mặt tức giận tiêu tán một chút, "Thục Phương, ngươi thực hảo." Lưu Hiểu Mai đồng chí xuống xe phía trước, giương hướng ta khen ngợi ngươi hành động, "Chúng ta nhân viên tàu liền yêu cầu ngươi loại này tấm gương, ta sẽ đúng sự thật hướng về phía trước báo cáo." Tề Thục Phương thực khiêm tốn, nàng như vậy thái độ làm vương đại tỷ càng thêm vừa lòng. Kết quả chính là Tề Thục Phương bị liệt vào nhân viên tàu trung mẫu mực, đã chịu vận chuyển hành khách đoạn đoạn lớn lên khen ngợi, tiền lương trực tiếp thăng một bậc. Tuy rằng vẫn như cũ là toa ăn người phục vụ kiêm quảng bá viên, nhưng có thể lấy 30 khối một bao tiền, hơn nữa tam đồng tiền tiền trợ cấp cùng hai khối tiền xe đạp phí, tổng cộng nhưng đến 35 khối một, công nghiệp quên gia tăng rồi một trường, lương thực cùng phó thực phẩm cung ứng giống như trước đây, không có thay đổi. Lần này tề thuộc phương tiền lương đơn thượng không có phụ nữ vệ sinh phí này một bút, mà là đã phát một trường băng vệ sinh phiếu. Bằng này phiếu có thể đi bách hóa thương cửa hàng mua một cái băng vệ sinh, không có lệnh đến băng vệ sinh phiếu đồng sự hâm mộ đến muốn mệnh. Băng vệ sinh yêu cầu dùng bố khâu vá bố thuộc về kế hoạch vật tư, cho nên băng vệ sinh yêu cầu bằng phiếu cung ứng, không phiếu liền mua không tới. T thục phương trận tròn mắt, cư nhiên còn có loại này phiếu. Trường kiến thức T thục phương nhanh chóng đem phiếu nhét vào túi sách nhất cái đáy, về đến nhà không chuẩn hạ kiến quốc phiên bao. Giấy vệ sinh bị trộm một chuyện cũng có rồi kết quả, là Trương Tiểu Điệp. Bởi vì Tề Thục Phương lúc ấy ở nhà ăn ăn cầm thịt không cho nàng, sau lại có ăn ngon cũng không phân cho nàng, nàng liền ghi hận trong lòng. Hơn nữa Tề Thục Phương công tác so nàng nhẹ nhàng, nàng liền càng ghen ghét, cho nên muốn cấp Tề Thục Phương một cái giáo hấn. Nguyên bản nàng tính toán trộm lấy đi Tề Thục Phương tương đối quý trọng đồ vật làm Tề Thục Phương tìm không thấy, chính là Tề Thục Phương luôn là khóa cái dương, bên ngoài bùn trắng men. Khăn lông, Sa Bông lại quá thấy được, nàng liền trộm chịu đi rồi mấy chương chính mình trừ bỏ đặc thù thời kỳ bên ngoài trước nay luyến tiếp mua giấy vệ sinh. Nàng cảm thấy một sấp giấy vệ sinh nhiều như vậy, thiếu như vậy mấy chương căn bản nhìn không ra tới. Tề thục Phương cái này mệt là an định rồi, âm thầm cảm thấy đắc ý, quyết định về sau tiếp tục như vậy làm. Lâu lâu liền chịu mấy chương giấy vệ sinh, hoàn toàn đủ chính mình một ngày sử dụng. Không nghĩ tới Tề Thụ Phương thận trọng như phát thực mau liền phát hiện, làm cho chính mình bị thiết lộ cục sa thải, trừ bỏ tề thuộc phương bên ngoài, mọi người đều tỏ vẻ không muốn cùng nàng làm đồng sự, lưu lại nàng, nhất định sẽ cho bọn họ lần này đoàn tàu sở hữu nhân viên công tác chọc phiền thoái, đại gia hình tượng cũng sẽ bị hao tổn. Kết quả này là đại gia nhắc tay biểu quyết, thật vất vả mới có thể ở thiết lộ cục công tác, trương tiểu điệp không muốn rời đi, nàng không nghĩ trở lại bẩn cùng trong nhà. Chịu đủ cha đánh nương mắng huynh đệ khi dễ, phải biết rằng bọn họ chính là lấy chính mình công tác vì vinh, toàn dựa vào chính mình tiền lương độ nhật. Làm thành phố cổ bành cư dân, Nguyệt Nguyệt đều có cung ứng lương, chính là trong nhà vĩnh viễn đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi lần chỉ có buổi sáng cùng giữa trưa có cơm ăn, hơn nữa ấn lượng nấu cơm, đồ ăn đưa lên bản sau đều là tăng cường phụ thân cùng huynh đệ ăn trước, vận khí tốt còn thừa không có mấy cơm thừa canh cận mới là chính mình cùng mâu thân đồ ăn, vận khí không tốt, chỉ có thể chơ mắt nhìn sạch sẽ chén đế. Như vậy nhật tử, nàng quá đủ rồi. Lưu tại xe lửa thượng, ít nhất có thể ăn mấy ngày cơm no. Cho nên, Trương Tiểu Điệp rất sớm đi học biết trang đáng thương, tranh thủ người khác thương hại, được đến người khác quên tặng, nhất vô dụng người khác cũng không bỏ được sĩ diện mặt, không thể không đem đồ ăn phân cho chính mình một chút. Lần này bằng tiểu nhân tuổi bị tiết lộ cục ngưỡng người, cũng là nàng phỏng vấn khi khóc lóc kể lệ bi thảm thân thế xử tất cả mọi người rất nước mắt. Vì sinh tồn, nàng từ nhỏ liền tinh thông trộm cướp mà không bị phát hiện kỹ năng. Mấy chương giấy vệ sinh mà thôi, vì cái gì gióng chống khua chiêng mà điều tra. Chương tiểu điệp một bên tức giận bất bình, một bên ở vương đại tỷ trước mặt khóc lóc thảm thiết, trần thuật chính mình sinh hoạt gian nan, thề quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Lại cầu âu minh tương đám người thế chính mình cầu tình, lại hướng tề thục phương xin lỗi, chỉ cầu không bị sát thải, nhưng tề thục phương không thiện lương đến lưu như vậy một người tại bên người thời thời khắc khắc căm hận chính mình, tức khắc chầm mặt không nói. Nếu ở chính mình phát hiện thời điểm trương tiểu điệp liền thừa nhận sự thật, chính mình nguyện ý cho nàng một cái hối cải cơ hội, chính mình chính là cho nàng nghĩ kỹ rồi xuống bậc thang lý do. Đáng tiếc nàng thế nào cũng phải chờ đến sự tình đạt tới tình trạng không thể vãn hồi mới đến xin lỗi, có gì ý nghĩa? Nàng càng là dây dưa, đại gia càng là không tao hứng, cuối cùng nói thẳng nàng nếu là không đồng ý, liền đi báo nguy. Đừng nhìn chỉ là mấy chương giấy vệ sinh, chính là liền thuộc về phi pháp chiếm cứ người khác tài vận, thể thuộc phương hướng người khác hỏi thăm quá, tựa như vương đại tỷ nói giống nhau, trộm cấp tội hình phạt thực trọng, ít nhất sẽ bị phán tam đến 5 năm. Sa thải cùng lao động cải tạo cái nào nhẹ Tự nhiên là người trước Đối mặt loại tình huống này Người bình thường sẽ lựa chọn người trước Nhưng là trường tiểu điệp cái nào Đều không muốn tuyển Khóc sướt mướp, thê thê thảm thảm Chính là không muốn rời đi Một cái kính mà khóc cầu Tê thục phương lo lắng Trương tiểu điệp cùng đường sau Sẽ nhắc lên lớn hơn nửa phong ba Này không phải nàng chính mình chắc hẳn phải vậy Mà là rất có khả năng sẽ phát sinh Có chút người bị buộc tới rồi tuyệt cảnh Chẳng sợ đều là chính bọn họ nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ trả thù xã hội, cảm thấy đều là xã hội sai, là người khác sai, có như vậy một cái bom hẹn giờ ở, về sau nhật tử khẳng định không an ổn. Vì thế, nàng liền hướng vương đại tỷ cùng đồng sự cầu tình, cấp trương tiểu điệp ghi lại vi phạm nặng xử phạt, lấy cảnh báo cáo, sau đó điều khỏi hiện tại cương vị, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đồng sự chi gian cảm tình cùng nhân viên tàu hình tượng lại có thể trương hiển đơn vị đại công vô tư cùng khoan hồng độ lượng. Quan trọng nhất chính là về sau trương tiểu điệp nhằm vào chính mình, đó chính là trương tiểu điệp vong ân phụ nghĩa, không biết hối cải. Tê Thục Phương nghĩ đến tương đối lâu dài. Ngươi nha, thật là quá dễ khi dễ. Vương Đại Tỷ trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra thật cao hứng, ai đều không muốn cùng một cái máu lạnh vô tình người ở chung. tề Thục Phương làm như vậy ngược lại có vẻ có nhân tình vị. Liền dựa theo nàng cách nói xử trí Trương Tiểu Điệp, đem Trương Tiểu Điệp điều khỏi lần này đoàn tàu. Đương nhiên, nàng không thể lại đảm nhiệm nhân viên tàu, mà là đi bảo dưỡng đoạn. Hạ Kiến Quốc nghe xong chuyện này, thở dài một hơi, còn không phải là không đem đồ an phân cho nàng sao. Như thế nào liền làm ra loại sự tình này, thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, rõ ràng có thể việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hoa không, thế nào cũng phải lộng tới tình trạng không thể vãn hồi. Tê Thục Phương buông tay, nàng cũng không rõ trường tiểu điệp ý tưởng. Loại người này vẫn là đến lưu ý, miễn cho về sau không cẩn thận bị nàng tính kế. Hạ Kiến Quốc trầm ngâm một lát, nói. Ta biết, ta đã nhờ người chú ý. Tê Thục Phương buông xuống con mắt, nàng cũng không phải là dễ khi dễ người. Tiếp trước nàng liền người đều giết qua, cho dù gia đình nàng điều kiện không tồi, cũng tránh không được tưởng tranh đoạt ở trong tay người khác đồ ăn người, muốn sống, phải xử lý địch nhân. Hạ kiến quốc rối tay đem nàng rối tung nửa làm tóc đẹp vạn đến nhị sau, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ân. Tê Thục Phương đáp ứng một tiếng, hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá chuyện bé xé ra to? Vì sao nói như vậy? Hạ kiến quốc đẩy mặt kinh ngạc. Bởi vì mấy chương giấy vệ sinh làm cho chương tiểu điệp đã chịu xử phạt, cũng bị điều khỏi cương vị nha. Sẽ không? Hạ kiến quốc trả lời nàng phía trước vấn đề, nghiêm mặt nói. Trộm cấp phi thường không tốt, không thể nuông chiều, nếu ngươi lúc này đây khoan thứ nàng, nàng không đã chịu ứng, có trừng phạt, liền sẽ làm trầm trọng thêm. Lần đầu tiên khả năng trộm dùng giấy vệ sinh, lần thứ hai khả năng liền sẽ kệ ra ngươi cái dương, ăn trộm mặt khác tài vật. Long ngươi không đủ rắn nuốt voi. Tê thục phương rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không cảm thấy ta quá lợi hại là được. Nàng thực lo lắng cho mình hành vi làm hạ kiến quốc sinh ra không tốt ý tưởng. Nếu hắn thực tán đồng, chính mình cứ yên tâm lạc. Hạ Kiến Quốc sờ sờ nàng đầu, thật khờ. Người mới ngốc. Tê Thục Phương trừng hắn, dùng sức đến trừng, đen bóng đôi mắt giống như hai viên chân châu đen, ngay sau đó nhắc tới ở xe lửa thượng kết bạn Lưu Hiểu Mai, nhân ra so ngươi đại không nhiều lắm thiếu, hiện tại đã là chỗ cấp cán bộ. Kiến Quốc, ngươi hiện tại là cán sự, khi nào có thể lên tới khoa viên, trưởng khoa, trưởng phòng. Hạ Kiến Quốc cũng không cảm thấy áp lực tăng gấp bội, mà là cười nói, 3 năm bình một lần, chính ngươi tính. Bình thường cán sự phấn đấu 3 năm mới có thể thăng vì khoa viên, khoa viên cũng đến 3 năm trở lên mới có thể thăng vì trường khoa, lấy này loại suy, còn phải chú ý lập công biểu hiện, không thể phạm sai lầm, không sai biệt lắm 10 năm A. 10 năm sau ngươi là 37 tuổi, còn thực tuổi trẻ. Chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu đi. Ta tranh thủ sớm một chút bắt được một bậc tiền lương. Hảo. Hạ kiến quốc đông nhiên nhớ tới lao phụ đưa tới thư tín, lấy ra tới cho nàng. Ngươi đi làm thời điểm, ta tra tặng một phong thơ lại đây, Bắc kinh bên kia gửi cho ngươi, gửi thư người giống như họ mộ. Mộ. Là mộ tuyết tầm đi. Tê Thục Phương tiếp nhận tới vừa thấy quả nhiên là nàng, mở ra tin, đọc nhanh như gió mà xem. Vì thống nhất đường kính, ở hạ kiến quốc trở về phía trước. Nàng liền cấp mộ tuyết tầm viết thư, nói chính mình đối ngoại một mực tuyên bố cứu mộ thanh vân mười mấy tuổi cháu ngoại trai, thỉnh nàng chú ý một chút, mới có sau lại đối hạ kiến quốc nói dối, cho nên mộ tuyết tầm hồi âm tỏ vẻ cảm kích. Mộ tuyết tầm bị lừa bán sau tao ngộ, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, bao gồm hạ kiến quốc ở bên trong. Nha! Tê Thục Phương xem xong tin, kinh hô một tiếng. Hạ kiến quốc cả kinh, làm sao vậy? Lo lắng chi tình buộc lộ ra ngoài Không có gì Tê Thục Phương một mực phủ nhận Ngay sau đó cười cười Ta không phải cứu mục thanh vân cháu ngoại trai sao hắn chất nữ tuyết tìm tỏ vẻ cảm tạ Sau lại thường cùng ta Có thư từ lui tới Một ngàn đồng tiền cùng quần áo vải dệt Cũng là nàng gửi lại đây Nàng tại đây phong thư nói cho ta Nói nàng dọn tới rồi Thượng Hải cư trú Tin phụ thượng tân địa chỉ Ước ta đến Thượng Hải sau gặp mặt Mộ tuyết tầm biết chính mình công tác cho nên ở thư từ có này nước định phòng trừng hiện tại nàng đã đến thượng hải hạ kiến quốc nga một tiếng tỏ vẻ đã biết cũng không để ý nhắc tới thượng hải ta liền nghĩ tới ta nhớ rõ ngươi nói cho lý lao cùng tể bà bà gửi món ăn hoang dã hậu thiên là cuối tuần ta nghỉ ngơi ngươi cũng không đi làm chúng ta về nhà một chuyến đánh chút món ăn hoang dã mang về tới hồng rõ ở nơi này nhưng không cần sợ người thấy được ân đến lúc đó cấp tuyết tìm gửi một chút thuộc Thục Phương thực thích mộ tuyết tầm, khoảng cách mộ tuyết tầm gửi thư ngày đã qua đã lâu, tin là không cần trở về, lần sau đi làm tới rồi Thượng Hải trực tiếp tìm nàng chơi. Đúng rồi, Kiến Quốc, ta đi làm thời điểm, nhà ta hộ tịch lương bổn đều chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt. Hai người hộ tịch đã dịch tới rồi tân phòng, lương bổn cùng thực phẩm phụ vốn cũng lộng tới một hối, chủ hộ sửa vì hạ Kiến Quốc, hai người xài chung lương bổn cùng thực phẩm phụ bổn Chỉ định lương cửa hàng cũng đổi thành phụ cận phương đông hồng lương cửa hàng, tương đối dùm giả, cuối cùng làm xuống dưới. Hai người tiền lương đều đã phát, kế tiếp nàng quyết định đi mua sắm trong nhà khuyết thiếu đồ vật, đáng tiếc hạ kiến quốc yêu cầu đi làm, vô pháp bồi nàng. Chuyện nhà trước nàng đi làm thời điểm liền cấp hạ kiến quốc để lại 100 đồng tiền, nhưng mà bởi vì hạ kiến quốc vừa đến cơ quan đơn vị, đối cái gì đều thực xa lạ, yêu cầu một lần nữa học tập, vội đạt được thân thiếu phương pháp cho nên chưa kịp thêm vào bất cứ thứ gì. Nàng cung hạ kiến quốc mỗi cái quý đều có than nắm cung ứng, cần thiết mua một cái than nắm lò, trong phòng bếp đáp có thổ bếp, cũng từ quê quán vận không ít tuổi lại đây, nhưng là than nắm lò nấu nước phương tiện, đồng thời yêu cầu mua than nắm lò chuyên dụng một cái nôm chế suy hồ, một cái nồi sắt cùng một ngụm cái chảo. May mắn nàng phía trước tích cóp xuống dưới công nghiệp quên không có loạn hoa, chỉ mua một cái lộc bài phích nước nóng, chuyển nhà khi hoác phụ tặng một cái bình thủy, hai cái đủ ngày thường sử dụng. Than nắm lò, suy hổ cùng nồi sắt, cái trảo giá cả sang quý, tề thuộc phương hoa 60 nhiều đồng tiền cùng 20 trường công nghiệp quyên mới mua được tay, hai người tiền lương tức khắc đi hơn phân nửa. Hạ kiến quốc tiền lương cùng thượng vàng hạ cám tiền trợ cấp, xe đạp phí chờ thêm ở bên nhau không đến 60 đồng tiền, Năm trường công nghiệp quên. Mua tề trước đưa về nhà, tề thuộc phương trở về bách hóa thương cửa hàng. Ấn Nguyệt cung ứng kem đánh răng, sạp đông, giấy vệ sinh, giống nhau giống nhau mà mua tới. Giấy vệ sinh chính là ở phụ nữ đồ dùng quầy mua tới. 2 dao 1 mao 5 1 dao bình thường giấy vệ sinh, 2 cuốn 1 mao 8 1 quyển bình thường giấy vệ sinh, 2 cuốn 5 mao tiền 1 quyển chất lượng tốt giấy vệ sinh, màu hồng phấn. Thành phố cổ bành Sa xa, xa lạc hậu với Thượng Hải, không có chuyên môn phụ nữ đồ dùng cung ứng xã, chỉ có bách hóa thương trong tiệm thiết có quầy. T. Thục Phương xem xét. Thật sự có đủ loại băng vệ sinh, có hộp trang, cũng có tùy tiện treo, trước kia nàng cảm thấy tương đối xấu hổ, ánh mắt không có dừng lại ở mặt trên, hơn nữa Hồng Thái Dương công xã không bán băng vệ sinh. Nàng hiện tại dùng băng vệ sinh đều là chính mình căn cứ nguyên chủ ký ức khâu vá, thuần vải đông, lại thông khí lại bảo vệ môi trường, mỗi lần lót thượng thật dày giấy vệ sinh, đảo cũng không làm dơ quá, rửa sạch sẽ sau so phơi khô thu hồi tới, lặp lại sử dụng. Nàng loại này xem như xa xỉ, đội sản xuất tuyệt đại bộ phận phụ nữ đều là dùng phân cho, túi hình băng vệ sinh, đem phân cho cất vào đi, phân cho chính là bếp đế thiêu quá hôi, cực nóng sát độc, vô khuẩn, dùng qua đi đảo rớt, rửa sạch sẽ lại trang tân phân cho. Cái này có nào vài loại tài liệu A? Không mua bạch không mua, đồng sự đều nói bình thường rất khó lên đến băng vệ sinh phiếu, tề thục phương cắn chặn rằng, lấy ra băng vệ sinh phiếu, hỏi người bán hàng. Người bán hàng nhìn nhìn băng vệ sinh phiếu ghi rõ băng vệ sinh một cái 1971 tháng 5 năm 12 nguyệt quá thời hạn trở thành phế thải hiện tại có thể sử dụng tung tung ra mặt trả lời nói có cao su đế có vải bông trước có vải dệt bằng máy trước đồng chí ngươi mua nào một loại cao su đế không dễ dàng lậu đặc biệt chịu quảng đại lao động phụ nữ hoang nén là không dễ dàng lậu nhưng là nó kín gió nha loại đồ vật này vẫn là thông khí tương đối thoải mái. Tề Thục Phương trong lòng đáp lại một câu, vải dệt bằng máy tương đối ngạnh, phiền thoái ngươi cho ta lấy một cái vải đông, xin hỏi bao nhiêu tiền một cái? 6. mao tiền Người bán hàng cầm một cái lam đế bạch hoa bố mặt trắng bố băng vệ sinh. Trương điều hình dạng, dài trừng một thước nhị tấc, bề rộng trừng hai tấc, hai đầu lưu có thang khổng, an mặc một cái tinh tế dây lưng có thể trực tiếp vẩn quanh ở bên hông, vải bố trắng hai đầu từng người hoành đinh một cây vải bố trắng mang. Phương tiện cố định giấy vệ sinh. Thật là quá làm người xấu hổ. Mua. tề Thục Phương đem băng vệ sinh cuốn thành một đoàn dịch ở túi sách nhất cái đáy chương 59 trương. Nghĩ đến ngày mai cùng Hạ Kiến Quốc cùng nhau về quê, cha chồng tuổi già, cháu trai lại nhiều, dù sao cũng phải mang điểm đồ vật trở về. tề Thục Phương nhịn không được đem đường ăn phiếu toàn bộ tiêu hao rớt, tháng này trái cây phiếu cùng thuốc lá phiếu cũng đều dựa vào pho thực phẩm cung ứng chứng mua. Kẹo bằng trứng không bằng phiếu, mỗi tháng mỗi người hạn mua nửa cân, nàng cùng hạ kiến quốc cùng sở hữu một cân kẹo. Ở trong thành sinh hoạt sau, tề thuộc phương mới biết được, mua sắm phó thực phẩm thời điểm quang có phiếu không được, chủ yếu bằng trứng. Phó thực phẩm chạm chỉ có một, nhưng phó thực phẩm cửa hàng không ngừng một cái. Cái này quý mỗi người mỗi tháng vẫn có một cân trứng gà cung ứng, nàng tưởng đem hai cân trứng gà phiếu cấp dùng. Chính là thực phẩm phụ bổn thượng chỉ định phó thực phẩm trong tiệm hôm nay không cung ứng trứng gà, khi nào có cung ứng khi nào lại đến mua đi. Người bán hàng nói, tề thục phương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trong tiệm khi nào cung ứng thì theo. Không biết, các người chờ thông cáo. Người bán hàng không kiên nhẫn. Bao lớn bao nhỏ mà ra phó thực phẩm cửa hàng, tê thục phương xa xa mà nhìn đến chính mình cửa nhà ngừng một chiếc chất đầy đồ vật xe ba gác. Một lao hai tiểu ngồi xổm xa tiền nghỉ ngơi, lao chính là hạ phụ, tiểu nhân là hạ đạo tinh cùng hạ nói quý, nâng quay hàm nhìn chầm chầm chính mình ra đại môn nhìn, cái miệng nhỏ bờ lạ bờ lạ hỏi này hỏi kia. Cha, ngài đến đây lúc nào? Kéo nhiều như vậy đồ vật, mệt đi. Như thế nào không bộ châu ngờ con la? Tê Thục Phương nắm thật chặt soạn, bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, trước đem đại môn mở ra. Vừa đến không bao lâu, không sao mệt. Đội sản xuất gia súc đều ở dùng, ta liền chính mình kéo xe lại đây. Hạ phụ đứng lên, đem xe ba gác kéo vào trong viện, xoay người nhìn bị hai cái tôn tử ôm lấy đuổi tiểu nhi tức, màu đồng của mặt thang thượng hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Đội sản xuất ngày hôm qua chia hoa hồng khoai, năm nay khoai lang đỏ lớn lên cái đầu đại, hương vị ngọt, nghe thấy ta phải cho ngươi cùng lao tam đưa điểm, ngươi nhị ca cùng nhị tẩu đã kêu ta thế bọn họ cho các ngươi mang một bao tải. Còn có vài dạng rau dưa cùng rau khô. Cha, sao có thể muốn các ngươi lương thực? Ta cùng kiến quốc ở trong thành có lương thực hàng hoa ăn. Đại ca cùng nhị ca ra nhưng toàn dựa đội sản xuất phân điểm này đồ ăn sinh hoạt. Một bao tải khoai lang đỏ ít nhất có 200 cân, tương đương với 40 cân lương thực. Hạ đạo tinh ngưỡng mặt, tam thẩm, nhà yêm có thật nhiều thật nhiều khoai lang đỏ, tiêm đều ăn đủ lạc. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Tê thục phương ninh ninh hắn quay hàm. Nhìn thấy hắn, tề thục phương liền cảm thấy thực vui vẻ, nồng đậm lông mày, tròn tròn mắt to, thuật nhìn đặc biệt đáng yêu. Yêm biết, yêm biết, tam thẩm là sợ nhà yêm cấp tam thúc tam thẩm đưa một bao tải khoai lang đỏ, yêm chính mình trong nhà lương thực liền không đủ ăn. Tới khi yêm lương nói là, kêu tam thẩm đừng lo lắng, nhà yêm lương thực đủ ăn. Hạ đạo tinh thành thành thật thật mà trả lời, ngay sau đó cợt nhà nói, tam thẩm. Chỉ cần yêm mỗi ngày có đường khối bánh kem món ăn hoang dã trứng gà ăn, yêm liền đem khoai lang đỏ tỉnh xuống dưới cho ngươi cùng tam thúc. tề Thục Phương bật cười hắc. Ngươi còn quái thông minh, chính là nghi đến quá Mỹ. Đó là, yêm nhưng thông minh lạc. Hạ đạo tinh đĩnh đỉnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Ấn, thông minh tiểu tam trứng nhi, ngươi hiện tại liền có đường khối ăn. tề Thục Phương vô vô hắn đầu, hởi xuống sọt phóng tới trên mặt đất từ bên trong bắt sáu viên trái cây kẻo cứng ra tới phân cho hắn cùng hạ nói quý. Hạ nói quý cao hứng vô cùng, vội vội vàng vàng mà tắt một viên đường đến trong miệng, trong tay gắt gao nắm chặt mặt khác hai viên. Hạ đạo tinh lại là trước đem trong đó hai viên đường bỏ vào trong túi, tiêm mang ra đi cấp tiêm đại ca nhị ca ăn. Giữ lại một viên đường mới bỏ vào trong miệng, biểu tình tương đương say mê, hảo ngọt ta. Hạ kiến đảng, Vương Xuân Linh cùng hạ kiến quân. Trương Thúy Hoa giáo dục ra tới hải tử, cao thấp lập thấy. Tam chứng nhi, chính ngươi ăn, không cần lưu, đường hóa, ngày mai ta và ngươi tam thúc về nhà, có ca ca ngươi đường khối. A, thật tốt. Hạ đạo tinh vui vẻ cực kỳ, nhưng là hắn cũng không có móc ra tới, mà là nói, đại ca nhị ca phải chờ tới ngày mai mới có thể ăn, hôm nay ăn không được, ta còn là mang ra đi thôi. Trong nhà có một khối đường mẫu thân đều sẽ cắn thành tam cánh nhi. Bình quân phân cho bọn họ tam huynh đệ, hạ đạo tinh tử nhỏ liền biết có ăn ngon cần thiết cùng ca ca chia sẻ. Tê Thục Phương khen, tam chứng nhi thật ngoan. Bất quá đâu, các ngươi hôm nay là trở về không được, ngươi tam thúc trạng vạng mới tan tầm, các ngươi liền cùng ông nội ở một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Hạ Phụ liên tục xua tay, ta một hồi liền dẫn bọn hắn ra đi. Cha! Tê Thục Phương kêu hắn một tiếng, nghiêm mặt nói, cha thật vất vả tới một chuyến. Lại tặng nhiều như vậy đồ vật, sao có thể không lưu cha ăn cơm khiến cho cha đói bụng về nhà? Cha thế nào cũng nhìn thấy thấy kiến quốc. Ngày mai buổi sáng cùng nhau trở về, trên đường có làm bạn không phải thực hảo sao? Lại nói, ta buổi chiều muốn dùng xe ba gác đi mua thằn nắm.